Mời các bạn cùng nghe phần 11 của chuyện nhật ký nuôi con thời mặt thế. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com, chương 701, cho nên không tự giác Trần Chiều Cung gật gật đầu, hắn đáp ứng mang Trần Kiều Cùng đi căn cứ Diệu Dương. Trước khi đi căn cứ Diệu Dương còn cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ căn cứ Kim Môn không xác định thái độ hiện giờ của căn cứ Diệu Dương như thế nào, vì thế Trần Triều Cung đã viết một phong thư gửi cho bàn tử lấy một chiếc máy bay trực tiếp ném xuống khu đất trống của căn cứ Diệu Dương. Đại ý của bức thư này là hai bên ngừng chiến cùng đối kháng với mặt thế vân vân, còn đặc biệt khen thưởng căn cứ Diệu Dương là tuyến đầu của kháng chiến, đặc biệt cống hiến tất cả. Bàn tử thu được bức thư tâm lý hụt hẳng chạy tới trước mặt an nhiên phun nước đắng, còn dơ bức thư lên trước khi Hoa Hoa cầm chơi đọc nội dung bức thư, sau khi đọc xong thì cả giận nói. Nữ thần, ngài nói đi, chúng ta ở chỗ này liều sống liều chết đánh quái thú, có phải đang may áo cưới cho căn cứ kim môn hay không? Dựa theo vị trí địa lý mà nói thì đúng vậy An nhìn ngáp một cái, đi theo sau Hoa Hoa đang lắc lư đi đường, gần đây tuyết đã tan không ít chiến luyện lại tìm chiếc xe nâng, đào hết đống tuyết động ở Đại Phú Hào và ở mấy tòa nhà cao tầng cạnh đó, cho nên trên mặt đường khắp nơi đều là vũng nước ướt rầm rề. Hoa Hoa vừa mới học đi đường xong, đặc biệt thích đi thám hiểm một mình, chẳng những không cần người đỡ, mà bên người có người canh chừng cũng không được, ở đường phố rộng lớn như thế này, nàng muốn một mình đi à. Cho nên toàn bộ tâm tư của An Nhiên liền đặt hết trên người hoa hoa bá đạo đi phía trước kia, chỉ phân tâm một chút cho bàn tử. Bàn tử thì lại ủy khuất A tức giận đến vỗ ngực rậm chân A, hắn đi theo An Nhiên kêu to. Dựa vào cái gì A? Dựa vào cái gì A? Chúng ta vậy mà phải giải quyết những nguy cơ tới từ phía Nam bảo vệ cho căn cứ kim môn sao? Nữ thần ngài nói đi A Trần Chiều Cung này còn cố ý viết một bức thư khen thưởng chúng ta, đây là có ý tứ gì A? Chúng ta làm công thay cho hắn hay sao? Dựa theo lộ tuyến từ Nam tới Bắc thì đích xác là như vậy, căn cứ Diệu Dương chắn ở phía Nam căn cứ Kim Môn, mà tiểu quái thú tới từ phía Nam rất nhiều quái vật đặc biệt lợi hại cũng do là chúng tiến hóa ở phía Nam nhiều hơn, cho nên đại quân quái vật muốn đi về phía Bắc tấn công căn cứ Kim Môn thì đầu tiên chúng sẽ đến diệt căn cứ Diệu Dương trước. Như vậy, Trần Triều Cung của căn cứ Kim Môn viết bức thư khen thưởng căn cứ Diệu Dương là không sai a sai ở chỗ thanh danh nhà họ Trần ở căn cứ Diệu Dương này đã sớm không tốt vì vậy liên quan tới việc mọi người chưa có ấn tượng gì tốt đối với căn cứ Kim Môn. Càng miễn bản đến việc nửa tháng trước, hàng đêm còn có máy bay tới oanh tạc nha. Người ta đây là khen thưởng căn cứ Diệu Dương, giờ quân số của người mới có 6.000 người tính là căn cứ gì chứ? Bởi vì tiếng quỳ kêu của bàn tử, rốt cuộc an nhiên nhìn thẳng vào cảm xúc của hắn một chút nàng liếc hắn một cái, rỗi tay cầm bức thư lại, vừa đi theo hoa hoa vừa nhìn qua loa một lần, sau đó trả bức thư cho bàn tử. Thật là có chút làm người khác phải nén giận, nhưng hiện tại trừ phi chúng ta chạy về phía bắc của căn cứ kim môn định cư ra bằng không không có biện pháp nào khác chỉ có thể bảo vệ phía nam cho nó mà thôi. Đang nói chuyện sườn dốc phía trước tuyết vẫn phủ trắng bởi vì bọn họ chỉ dọn dẹp tuyết động ở phụ cận đại Phú Hào cho nên những khu vực bên cạnh sẽ tạo ra những sườn dốc do tuyết động rất cao rất cao, phía sườn dốc kia có một chiếc xe lao xuống, đúng là một trong những chiếc xe theo Trương Bác Huân đi về phía đông. Tinh thần bàn tử dung lên, hắn dùng đôi chân béo tròn bước từng bước nhỏ vọt lên, phía sau hắn có không ít người cũng vọt ra từ đống nhà cao tầng tính toán xem xét tình huống. chương 702 Thế cục hiện giờ ở căn cứ Diệu Dương là thế này, bên ngoài đại phú hào đã bị vây quanh bởi từng lớp từng lớp sa lông của những tiểu quái thú muốn đi về phía bắc ra của đám chuột biến dị rất nhiều, nhóm chuyên gia nghiên cứu cũng không dùng đến nhiều như vậy, vì vậy trực tiếp đem số da kia làm củi nhóm lửa, giờ ngay cả củi gỗ cũng đã không phải dùng tới, điều này có thể thấy được số lượng của đám chuột biến dị kia nhiều như thế nào. Người ở căn cứ rượu dương giờ trừ bỏ nhìn tiểu quái thú ra thì vẫn chỉ có thể nhìn tiểu quái thú, mỗi ngày chúng xuất hiện điều mới gì, chủng loại của tiểu quái thú hôm nay khác hôm qua như thế nào, đều có thể làm mọi người thảo luận cả một ngày. Cho nên đồng thời việc nhận được bức thư từ căn cứ kim môn cùng với xuất hiện chiếc xe đi vào phụ cận của đại phú hào khiến cho mọi người cảm thấy đặc biệt hiếm lạ. Cũng may hôm nay nhóm tiểu quái thú ngừng nghỉ trong phút chốc, không có quá nhiều ở bên ngoài bức tường kim loại, vì vậy chiếc xe mới có thể thuận lợi đi vào. Hàn Huyên với người trong chiếc xe kia hồi lâu, bàn từ cao hứng phấn chấn quay lại giơ bức thư trong tay lên rồi dương cao giọng nói với An Nhiên. "Tin tức tốt, tin tức tốt a nữ thần, Trương Bác Huân phát hiện ra một khu sinh thái ở phía đông, chúng ta thừa dịp tuyết còn chưa hoàn toàn tan hết lái xe qua chỉ mất khoảng nửa giờ, vị trí địa lý nơi nó phi thường thích hợp để định cư." Căn cư theo những nghiên cứu của Trương Bác Huân gửi về thì khu sinh thái này nằm giữa hai tòa núi, nhưng hai tòa núi lại nằm hơi chếch nhau, khu sinh thái này nằm ở đoạn đường hình chữ S. Loại khu vực như vậy, đối với sự đột kích diện rộng của quái thú thì có yêu thế rất đặc biệt, chỉ cần thiết chí một chút chướng ngại để quái thú không lên núi được ở một phía, mọi người định cư trong khu sinh thái cũng chỉ cần đối phó với quái thú ở phía còn lại thôi. Không giống như trong căn cứ rượu dương này, tọa ủng ở một mảnh bình nguyên tuy rằng quái thú đi từ phía nam tới nhưng số lượng quá nhiều dễ dàng biến thành cục diện bị bọc đánh, chủ yếu là nó nằm trên tuyến đường nhất định phải đi qua nếu muốn tới phía bắc trở thành tấm chắn thứ nhất ở phía nam cho căn cứ Kim Môn. Bàn tử chỉ cần nghĩ tới vậy liền không thể thoải mái được cho nên chương bác huân tìm được nơi này đúng là một nơi tốt dù sao bọn họ cũng chỉ có 6.000 người cho nên nhường đường một chút cho nhóm tiểu quái thú kia đi về phía bắc đi, làm chúng nó đi về phía bắc nhẹ nhàng thông thuận một chút không phải mọi người đều vui mừng hay sao? Người suy nghĩ nhiều đi, an nhiên hắt một chậu nước lạnh vào bàn tử. Quái vật kia không phải đi qua căn cứ Diệu Dương để về phía Bắc ngang nhau, chúng nó có thể lựa chọn bao vây căn cứ Diệu Dương thì chúng cũng có thể lựa chọn vậy lấy khu sinh thái, chúng chính là xem ở nơi nào có nhiều đồ ăn thì lựa chọn con đường đó. Sau đó An Nhiên dừng một chút nói. Bất quá theo như lời nói của Trương Bác Hân thì đây là một đoạn đường dễ thủ khó công, ta chủ Trương Di rời qua bên kia đi, dù sao cũng không xa, lái xe qua chỉ mất nửa giờ chút nữa người thương lượng một chút với chiến luyện hỏi ý kiến của hắn, nếu hắn cũng tán thành chúng ta có thể lập tức đi. Chiến luyện vừa mới trở về từ bức thường Kim Loại, nghe bàn tử nói xong cùng với nhìn qua bức thư được gửi từ căn cứ Kim Môn, hắn thương lượng với lạc phi phàm một chút hai người nhất trí quyết định di chuyển tới khu sinh thái mà Trương Bác Huân nói kia, không phải bởi vì thức giận với căn cứ Kim Môn mà là đích xác nơi Trương Bác Huân tìm được kia rất tốt. Căn cứ Diệu Dương này tính toán tính cả những đứa trẻ mà đầu xuân vừa mới được sinh ra, không sai biệt lắm mới vừa đúng 6.000 người. Hơn nửa căn bản khu sinh thái không xa, nếu tốc độ lái xe nhanh ước chừng chỉ cần 20 phút là đến, mọi người tổ chức dọn dẹp thừa dịp Nguyệt Hác Phong cao vào đêm đám tiểu quái thú thưa thất vèo một cái từ căn cứ Diệu Dương chạy tới khu sinh thái. Sau đó, bắt đầu phục hưng thành thị với quy mô lớn. chương 703 Đúng theo như lời nói của An Nhiên, kỳ thật đường đi về phía Bắc có rất nhiều, động thực vật biến dị cũng không phải chỉ lựa chọn đi tới căn cứ Diệu Dương, chỉ là nơi nào có đồ ăn thì chúng tiến về nơi đó. Vừa mới tới khu sinh thái, còn chưa kịp giàn xếp mọi người, chưa tới Hừng Đông, một tốt động vật biến dị di chuyển từ phía Nam xuống phía Bắc vốn dĩ sẽ đi ngang căn cứ Diệu Dương thì chúng trực tiếp quay đầu hướng về khu sinh thái. Chạy tới nơi này chỉ có 6.000 người sống sót, lại bắt đầu gian khổ chiến đấu rửa sạch đám động vật biến dị. Ở phía bắc này, thực vật biến dị rất ít cấp bậc không cao như nhục hoa hay cầu gai béo. Thực vật bình thường chỉ cần không có tang thi hệ mộc làm rối loạn thì an nhiên vẫn có thể sử dụng chúng. Cho nên đại bộ phận thiểu quái thú chỉ cần lớp da lông của chúng không quá cứng rắn thì một mình an nhiên đều có thể thu phục. Quái vật cấp bậc cao một chút thì phải nhờ chiến luyện cùng lạc phi phàm mang theo người đi vật lộn Cho nên đừng nhìn chỉ là một khu sinh thái nhỏ, đây thực sự là một nơi sinh tồn mà con người dùng một quyền lại một quyền giành được bọn họ ở mặt thế cùng động thực vật biến dị chiếm giữ không gian sinh tồn, nỗ lực tìm kiếm cơ hội sống trong mặt thế mà động thực vật biến dị tràn lan như thế này. Trong khoảng thời gian này. Không thể nghi ngờ là khó khăn chồng chất khó khăn, mùa xuân tới, băng tuyết dần dần hòa tan, lộ ra diện mạo vốn dĩ của đất đai, nhành cây khô khốc đã nảy những mầm non xanh biếc cũng là thời gian thích hợp nhất để động vật biến dị sinh sản từng mảng từng mảng lớn tiến đến năng lực sinh sản nhanh hơn so với nhân loại không biết mấy chục lần. Khu sinh thái, trừ bỏ những đứa nhỏ vô tâm vô phổi ra mỗi người đều chưa từng được ngủ một giấc ngon lành, bọn họ ở khe núi dựng lên một bức tường kim loại chiến luyện mang theo toàn bộ dị năng giả hệ kim cơ hồ một ngày 24 giờ đều ở mặt tường. Lạc phi phàm mang theo toàn bộ dị năng giả hệ hỏa, leo lên trên bức tường cao kia chiến đấu với bọn quái thú, còn toàn bộ dị năng giả lực lượng đều đang bắt đầu chuẩn bị vật tư xây dựng kiến trúc theo thiết kế của nhóm chuyên gia, bắt đầu kiến tạo lại khu sinh thái. An nhiên cũng sắp mệt chết, Hoa Hoa đang ở thời điểm đau đầu nhất cả ngày giống như bá vương, cầm một cây bút sáp tai họa khắp nơi, nàng đặc biệt thích tai họa lên những bản vẽ, giấy tờ. Hiện tại nàng đã có thể tự mình đi lại, mỗi ngày chỉ cần mở to mắt ra là tìm bút sáp, sau đó chân nhỏ chạy như điên đi tới chỗ đất trống bên trong khu sinh thái. Toàn bộ bản vẽ công trình đều đặt và mở rộng ra ở trên bàn lớn khu đất trống, nhóm chuyên gia ở đây thảo luận làm thế nào để thu sử thành một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, còn có gia viên của từng người tuy rằng Hoa Hoa chỉ là đứa nhỏ nhưng cũng tựa hồ cũng cảm nhận được tâm tình chào dâng của người lớn. Nàng đã học bác trước xong, coi những bản vẽ quan trọng kia trở thành những bức vẽ của nàng, nhất định cần phải nghiêm trang vẽ lên trên bản vẽ, vừa dùng biểu tình ngưng trọng họa họa lên bản vẽ, vừa ê ê a a trong miệng muốn thảo luận với mọi người. Chỉ cần đứa nhỏ này muốn làm gì, bắt về đều không về, không cho nàng vẽ hay không cùng nàng thảo luận liền khóc tới kinh thiên động địa giống như toàn bộ nhân loại bị diệt sạch ca. An nhiên vừa phải đối phó với hoa hoa đồng thời phải chỉ huy thực vật bình thường ở hai tòa núi ăn tiểu quái thú, mặt khác nàng còn phải sắp đặt an bài cho nhục hoa và cầu gai béo. Tinh hạch của nhục hoa ở lại căn cứ rượu dương cách đây nửa giờ xe chạy hiện tại Hà Tây Phòng Trừng đã trở thành một cánh rừng rậm tinh hạch bị chôn sâu dưới nền đất vị trí cụ thể ở nơi này ai cũng không biết an nhiên đại khái có biết nhưng nàng cố tình để chính mình quên đi. Cầu gai béo thì chưa lớn lắm, tìm một chiếc xe tải lớn kéo lại đây, nó có chút ai oán, phản phất vì thể tích của mình mà hậm hực. chương 704 Bởi vì vốn dĩ nhân thủ đã không đủ, 6.000 người, trừ đi nhóm chuyên gia, trẻ nhỏ, thai phụ, người ra, còn có loại sức chiến đấu siêu cường như chiến luyện lạc phi phàm ra, người có thể xây dựng kiến tạo vốn dĩ không nhiều lắm cho nên căn bản không có nhân thủ để dư thừa để giúp an nhiên giải quyết đám tiểu quái thú bỏ đầy núi đồi. Con người cho rằng đám quái thú kia chỉ có một ít trước mắt hay sao? Chỉ một ít như vậy liền đủ để cho toàn bộ sức chiến đấu trong khu sinh thái này không có một giấc ngủ ngon, đừng nói đến toàn bộ chúng. Trên thực tế, đám động vật biến dị đánh tới khu sinh thái này phần lớn đã bị nhục hoa và cầu gai béo của An Nhiên giải quyết một phần lớn, chỉ là những người sống sót không chính mắt nhìn thấy số lượng động vật biến dị đã bị giải quyết mà thôi. Mà những động vật biến dị cũng không vì người trong căn cứ rượu dương chuyển đi làm con đường trinh phạt phía bắc của chúng nhẹ nhàng hơn, bởi vì căn cứ rượu dương còn có một đóa nhục hoa A Đại Phú Hào, những cây cối xanh ung từ cửa sổ các phòng đã bắt đầu sinh trưởng ra ngoài, ở mùa xuân mùa của sinh trường này, rất nhanh cả tòa nhà Đại Phú Hào đã trở thành một tòa núi nhỏ màu xanh biếc. Dưới chân núi, là một cánh rừng rộng lớn như biển, có biến dị có không biến dị, chúng bao trùm lên thành thị từng là bê tông cốt thép đem nơi này biến thành ngoại thành. Nhục hoa có một thân cây từ đại phú hào di chuyển theo an nhiên, mọc lan một đường theo quy hoạch của an nhiên, nảy mầm phân cảnh lại nảy mầm, chiếm cứ toàn bộ hai tòa núi của khu sinh thái, thực vật ở hai tòa núi này đều là bình thường, hoàn toàn bị thu phục, không dám lỗ mãng, mặc dù hiện tại có xuất hiện tang thi hệ mộc thì chúng nó cũng chỉ khuất phục dưới dâm uy của nhục hoa, không dám làm gì an nhiên. Nhục hoa đã cắt một đao tuy ngắn mùi nhưng sâu nặng lên trên tấm bản đồ thế giới rộng lớn. Là một bức tường chắn khiến cho động vật biến dị không qua được chẳng những động vật biến dị không qua được mà ngay cả con người đều không qua được động vật biến dị muốn đi về phía bắc tìm thức ăn thì cũng chỉ có thể vòng qua tấm chắn này. Vì thế cầu gai béo đi theo an nhiên chạy tới khu sinh thái bộc lộ chút cảm xúc nó không dám nháo lên với nhục hoa trong lòng nó lại nghẹn khuất hai tòa núi này đều bị quái vật khổng lồ kia chiếm lĩnh vậy địa bàn của nó đâu a Cầu gai béo tỏ vẻ phi thường không vui. Vì vậy ở trong đầu an nhiên ngày ngày cao trạng tố cao cái ác bá nhục hoa kia khi dễ nhỏ yếu là mặt dày vô sỉ chiếm cứ đồng ruộng bá chiếm vợ con người khác à nếu nó có vợ con mới nói. An nhiên bị phiền tới thật sự không có cách nào chỉ có thể chỉ lên nóc nhà của mình để cầu gai béo lên chỗ đó ngốc đi. Như vậy mới làm cầu gai béo hơi chút ngừng nghỉ cao chẳng bằng không nó phải mỗi ngày kêu oan a Khu sinh thai cũng không lớn. Vốn dĩ nơi này được thiết kế thành một khu ngắm cảnh cùng vườn cây còn có một công viên trò chơi chuyên phục vụ cho các bạn nhỏ cùng với các loại quán trà cổ xưa phục vụ cho mọi người ngắm cảnh nói chuyện phiếm còn lại tất cả đều là thực vật. Nơi phục vụ cho khách ở lại rừng chân cơ hồ là không có cho nên muốn ở thì chính mình phải xây nhà. Ngay từ đầu nhóm chuyên gia đã khuyên hướng theo kế hoạch chặt bất cây cố trên núi để xây nhà bằng gỗ nhưng rất nhanh đề nghị này đã bị phụ quyết. Không vì cái gì khác nếu hiện tại đột nhiên có người nào chết hơn nữa nếu người này trong khoảng thời gian ngắn bị biến thành tang thi hệ mộc như vậy những phòng được xây bằng gỗ kia chính là nơi lan tràn hạt sống thực vật con người ở nơi đó thật sự không an toàn. Vì thế dị năng giả hệ thổ liền truyền một ít đá cục làm dị năng giả lực lượng nâng đỡ xây dựng nhà ở bằng đá vững chắc hay gì đó thì chưa nói trước tiên là một nơi che mưa chắn gió cho mọi người đi đã. Trường 705 Vài ngày sau, vốn dĩ chỉ có 6.000 người ở khu sinh thái này, nhóm chuyên gia của bàn từ kia đã đề ra vô số phương án, có người muốn xây dựng nó thành một căn cứ dị thường khổng lồ trọng điểm phát triển quân sự cùng lực lượng vũ trang. Cũng có người muốn đem nơi này xây dựng thành một vương quốc của rừng rậm thiết chí bên trong khu rừng các loại cơ quan, còn có người đã ra đề xuất làm nơi này thành một nơi đặt chân ngắn ngủi sau đó đi chiếm lĩnh những thành thị khác ở phương Bắc. Người tài ba trong tay bàn tử đặc biệt nhiều những người này nhìn khoảng 7-80 tuổi, một đám người thời điểm chạy trốn đều phải dựa vào người khác khóng chạy hiện tại tuy tiện kéo một người ra chính là chuyên gia gì gì đó, hơn nữa không phải loại mua danh chụp tiếng mà chân chính có tài năng. Cuối cùng tất cả các phương án đều bị phủ quyết, bởi vì bất luận phương án nào đối với 6.000 cộng người may mắn sống sót này đều không hiện thực. Tình trạng hiện tại của bọn họ giống như một tòa cô đảo nằm giữa hải dương động vật biến dị, ở phương bắc kia còn có một căn cứ kim môn cường đại đang nhìn chằm chằm bọn họ chờ giành tay tát một cái là diệt bọn hắn. Phương án cuối cùng được thông qua là nhóm chuyên gia tính toán xây dựng một lớp học dạy bọn nhỏ đọc sách viết chữ. Về điều này cơ hồ tất cả mọi người đều gật đầu, nhìn căn cứ kim môn đi, họ có máy bay có chi thức vì vậy đây là con đường duy nhất để đi tới cường đại. Dị năng giả hệ mộc cũng bắt đầu quy hoạch đất đai, trước tiên đem đất trồng hoa trước kia tất cả trồng lương thực gạo và rau dưa, làm bụng của 6.000 cộng được bảo đảm ấm no. Mọi người dần dần có lương thực dư thừa trừ bỏ đưa ngô tư miểu ủ rượu ra, thì còn dùng làm mì sợi, làm pizza, làm bánh kem. Thức ăn càng ngày càng phong phú, mọi người dần dần cũng có chút thịt so sánh với người sống sót khác, người ở đây phá lệ có chút đầy đặn. Đương nhiên, đối với động vật biến dị và tang thi thì khẳng định càng có lực hấp dẫn. Tin tức đưa về căn cứ Kim Môn ở phương Bắc còn không bị đứt đoạn. Ngay lúc đầu bởi vì sáu cộng người này di chuyển làm người đến tìm hiểu từ căn cứ kim môn đi vài lần công không, hơn nữa vì diện mạo địa hình thay đổi, nguyên bản nơi này là thành thị bỗng chốc trở thành núi rừng làm người ở căn cứ kim môn sợ tới mức im lặng xem có gì thay đổi không thật lâu. Sau đó căn cứ kim môn xuất động một đám máy bay tới tìm hiểu, rốt cuộc mới phát hiện nơi khu sinh thái hình chữ S kia có dấu chân của con người còn sống sót. Máy bay bay ong ong trên trời, chiến luyện dưới mặt đất, dơ một cái kính viễn vọng, ngồi ở cửa nhà mình, ngẩng đầu nhìn lên, trong miệng còn ngậm một cây cỏ đuôi chó. Hoa hoa thì đang nằm trên sàn nhà gỗ, trong tay cầm một cây bút sáp, múa bút thành văn tai họa một bản vẽ. An nhiên bưng một đĩa dư hấu từ trong phòng được xây bằng đá đi ra, chiến luyện buông cặp kính trong tay xuống, chỉ lên máy bay trên bầu trời oán hận Ta rất ghét con mũi này, sớm hay muộn có một ngày ta phải đánh hạ nó. Ba ba. Hoa hoa ở một bên ném nhanh cây bút sáp bỏ lại gần hắn đoạt đi cặp kính viễn vọng trong tay chiến luyện nàng ôm nó trong ngực nghiên cứu gì đó, ngón tay nho nhỏ môi vào trước mặt kính, biểu tình nghiêm túc nghiên cứu A. An nhiên tai nghe chiến luyện thề, mắt nhìn hoa hoa đang nghịch ngợm, không phản ứng lại hai người, chỉ đem đĩa dưa hấu đặt ở trên bàn đá, trong lòng là an bình vô hạt đối với chiến luyện đang rong giải nói. Mấy ngày nay người không vội gì thì giúp ta làm cỏ sới đất ở trước mặt đi ta muốn tìm nhiều chủng loại cây cối trồng một ít hoa chương 706. An Nhiên muốn tìm nhiều chủng loại cây cối hay hoa hoa thảo thảo chính là muốn thu thập thêm một ít chủng loại thực vật biến dị bất đồng, làm chúng nó nở ra những bông hoa không giống nhau, hiện tại bên người nàng, không phải loại u lan trắng rảnh rỗi ra thì chính là loại đỏ kịch liệt sáng lạn. An Nhiên muốn nhìn một chút màu sắc khác. Đang nói chuyện thì ở phía bắc khu sinh thái đột nhiên có mấy chiếc xe vọt vào, giống như nước lũ chảy vào hồ nước lặng làm cho toàn bộ những người đang bận rồi ở khu sinh thái này đều dừng hết việc trong tay lại quay đầu lại nhìn xem. Vài người quân nhân từ các nơi bất đồng nhảy ra tay không rũi ra phía trước chống lại những chiếc xe kia có người cả giận nói. Các người đang làm gì? Nhưng trong xe có chút kinh hoàng có khả năng là hắn không dự đoán được trong sơn cốc này còn có người cư trú, vội vàng mở cửa sổ xe ra, ngó đầu ra hô lớn với những người ở bên trong khu sinh thái. Chạy mau a phía sau có một đám tang thi, chạy mau. Mấy chiếc xe là từ phía bắc tới, từ một thành thị vọt về phía này, mang theo một ít tang thi mới tiến hóa lại đây, từng con tang thi chạy đuổi theo tốc độ của chúng nhanh bằng người đi xe, dọa chết người A Sau khi qua một hồi tuyết tai, toàn bộ thế giới phản phất như bước vào một kỳ nguyên mới, vô luận là tang thi hay động vật đều lợi hại hơn nhiều lần so với trước khi tuyết tai, tang thi có tốc độ kia trước khi tuyệt đối không có. Chỉ có tang thi thôi sao? Người quân nhân tay không chặn xe, nghiêng đầu nhìn nhìn về phía sau chiếc xe cuối cùng, hắn gọi mấy dị năng giả hệ kim tiến tới, đi tới từng xe từng xe kiểm tra, hiện tại đối với người ở khu sinh thái này mà nói, đây là thời kỳ phi thường, mọi người rất sợ bị căn cứ kim môn tới trả thù. Nếu trong xe của những người này có dấu vài bó thuốc nổ, trực tiếp lao vào toàn bộ khu sinh thái này sẽ xong đời. Người đàn ông trong xe đầu tiên thấy những người còn sống ở đây không hoang mang còn đang kiểm tra xe của bọn họ thì lập tức nóng nảy, mở cửa xe ra, đẩy người quân nhân ở gần hắn nhất giận dữ hét lên. Rốt cuộc các người có biết hay không tình huống hiện tại đã thập phần nguy cấp phía sau có mấy chục con tang thì đang đuổi theo chúng ta à. Mấy chục con sao, người quân nhân bị đẩy ra kia đứng tại chỗ không nhúc nhích trên mặt đầy sự hiếm lạ hỏi. Mấy chục con là khoảng bao nhiêu con? Ít nhất cũng phải 30 con. Có người ngồi trong xe trả lời vấn đề của hắn. Người quân nhân kia gật gật đầu rồi cười. Mới có 30 con mà thôi, đã dọa các ngươi thành như vậy. Đám tang thì đó là hệ kim, hệ thủy, hay là hệ mộc hoặc là sắp tiến hóa ra hệ hòa và hệ thổ. Hai loại tang thi hệ hỏa và hệ thổ là do nhóm chuyên gia suy đoán ra căn cứ vào sự tiến hóa của dị năng giả tới xem tang thi sẽ tiến hóa ra hệ hòa cùng hệ thổ tựa hồ cũng không quá hiếm lạ. Cái gì với cái gì hoặc cái gì, lại có người nhảy ra khỏi xe, hùng hồ chuẩn bị thượng càng chân hạ càng tay đẩy người quân ra quát. Chúng ta không biết các người đang nói cái gì, nhanh chóng tránh ra cho ta. Vị quân nhân kia rũi tay ra trở tay một cái đem bàn tay vươn về phía hắn ngăn lại, vừa động thủ thì đám người trong xe liền nhảy ra chuẩn bị dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Kết quả có thể nghĩ đi, ở phía bắc này, thành thị cách căn cứ Diệu Dương gần nhất thì thật còn hạnh phúc hơn nhiều so với người ở căn cứ Diệu Dương, đương nhiên trải qua tuyết tai, không ít người bị chết cóng vì đó chính là thiên tai. Kinh nghiệm đấu tranh chính thức với tang thi cùng động thực vật ở mặt thế này của bọn họ là tương đối ít đánh nhau với quân nhân được huấn luyện chính quy đặc biệt là những người lan lộn từ đầu mặt thế cho tới bây giờ đừng nói giành phần thắng không bị giết là may lắm rồi, không qua vài đòn đội người này đã bị giam lại. chương 707. Bàn tử đĩnh cái bụng càng ngày càng béo của mình đi ra, phía sau hắn còn mấy đứa nhỏ đang nhảy nhót chạy theo theo sau còn hai thai phụ với cái bụng không lớn không nhỏ ra xem náo nhiệt. Còn có mấy người già trống gậy, trong tay cầm một bông hoa hướng dương, môi hạt hướng dương bên trong ngồi xuống nơi không xa không gần vừa cắn vừa xem náo nhiệt. Ba chiếc xe tổng cộng mười mấy người, bị nhóm quân nhân dùng xích sắt trói lại, bắt quỷ trên mặt đất chờ bàn tử tới xử lý. Đám nhỏ choi choi khoảng 10 tuổi, hưng phấn sông lên bò vào ba chiếc xe lục soát vật tư bên trong. Cường đạo các ngươi đám trộm cắp các ngươi làm sao có thể như vậy? Các ngươi làm sao có thể như vậy a? Người đàn ông đang quỳ trên mặt đất bị xích sắt cột lấy còn hô lớn lên đặc biệt hận đời, hắn dẫy ruộ đứng dậy, chừng mắt nhìn bàn tử người cầm đầu này, tức giận tới nỗi chỉ thiếu chút nữa xông tới cắn bàn tử một cái. Bọn họ khó có thể tưởng tượng được đám người sống sót ở ngoài thành thị của bọn họ đã sa đọa luân tang đạo đức tới trình đầu cướp đoạt vật tư rồi, này có khác gì với cầm thú hay không A Bàn tử ngoáy ngoáy lỗ tai, đi nhanh có chút mệt có chút khát nhân mô cầu dạng tìm một cục đá ngồi xuống, ho khan nói. Ngươi nhìn các ngươi xem, một đám người giống như cậu ấm mới từ nhà ra ngoài thế này. Chưa từng bị người đoạt vật tư bao giờ a Đám người bị chói vừa nghe vậy bắt đầu thức giận mắng lên trên xe của bọn họ. Những đứa nhỏ đã bỏ lên bỏ xuống, nước khoang a đồ ăn chín à, bàn chải đánh răng gì gì đó a tất cả đều bị dọn sạch ra. Những đứa nhỏ này giống như ác ma thập phần không có giáo dưỡng, mở bao đóng gói ra ăn, một đám ăn đến thơm ngọt, có đứa chưa từng ăn qua đồ cay nhất là mấy đứa ở phía nam, trùng hợp thúng được một bao đồ ăn cay cay đến hoa hoa kêu tại chỗ, mấy người lớn ở bên cạnh nhìn vậy còn nở nụ cười. Có cái gì buồn cười a Một đám người đạo đức bị hù bại, đoạt vật tư của người khác còn xem như đây là một việc thú vị, nhân tính đã lưu lạc đến tận đây sao, bi ai của xã hội A sỉ nhục của chủng tộc A Người không trải qua vất vả gì thật tốt đi, ở nơi xa An Nhiên cũng tới nhìn náo nhiệt lời nói tràn ngập hoài niệm với chịu như ở bên cạnh. Nhớ trước kia, lúc ta bị đoạt vật thư trong lòng cũng tức giận đến muốn điên rồi. Hiện tại nghĩ lại, phẳng phất như đã cách một thế hệ, lúc trước An Nhiên còn đặc biệt thiên chân, cho rằng chỉ cần trở về tiểu khu trở về nhà liền an toàn, kết quả vừa tới cửa tiểu khu cả xe vật tư của nàng đã bị ba gã bảo vệ cướp đoạt. Tâm tình này chập chập nghĩ lại thật là thiên chân A Chịu như suy một tiếng, trên người nàng còn mặc một chiếc áo blau trắng, nhóm chuyên gia còn đặc biệt thiết kế cho những nhân viên y tế bọn họ một phòng bằng đá rất lớn, nói đây là bệnh viện, để chịu như cùng lương từ ngộ phụ trách hết thầy hệ thống khám chữa bệnh. Cho nên tổng cộng 6.000 cộng người bệnh viện có mười mấy bác sĩ, hơn nữa y tá có hơn 20 người, toàn bộ việc cứu chữa về khoa ngoại, liêu toa toa một mình nhận thầu chịu như chỉ phụ trách đỡ đẻ cho người ta thời điểm không có ca đẻ nào chịu như rảnh rỗi không có việc gì làm chạy khắp nơi xem náo nhiệt đi Mà Lương Tử Ngộ thì sao, hắn vốn là sinh viên ngành y, sau khi mà thế bắt đầu không làm việc đàng hoàng, tới khu sinh thái này xong cả ngày đều pha trộn với Vân Đào và Vương Huy, triệu như cảm thấy Lương Tử Ngộ rất có thể từ một bác sĩ, với chức nghiệp đánh phụ trợ biến thành một tay đánh công kích A. Chính Lương Tử Ngộ cũng có khuynh hướng thay đổi A. chương 708, người suy cái gì, an nhiên quay đầu lại nhìn khuôn mặt đầy châm trọc của triệu như nàng hừa nói. Ta cũng không tin, lúc mà thế vừa tới ngươi không bị người đoạt qua vật tư, dựa vào cái gì mà bày ra bộ dạng khinh thường ta. Thật đúng là ta không bị cướp đoạt, chịu như cười cười liếc mắt nhìn an nhiên một cái, đôi tay vung lên, ống nghe trong áo blau lué lué dưới ánh mặt trời. Ta công tác ở châu Phi nhiều năm, vừa về nước liền đụng phải mà thế, nói thật trình độ tiếp thu của ta so với bất luận kẻ nào đều nhanh hơn. Vâng, vâng biết người thông minh hơn người, biết người có khả năng, thế được chưa? An nhiên rũi tay chọc chọc lên người chịu như chịu như bật cười, hai người nhẹ nhàng thích ý nói chuyện làm cho mấy người đàn ông bị trói kia phẫn nộ. Đạo đức Luân tang A nhóm người này không những lạm dụng tư hình còn đám phụ nữ kia còn có tâm tình cười đùa sao. Một lát sau, người vây lại càng lúc càng nhiều, mọi người đem mấy người đàn ông bị trói này giống như mấy con khỉ ở sở thú. Mắt thấy vốn dĩ hôm nay công trình có thể hoàn công, bởi vì chuyện này làm chậm trễ, nhóm chuyên gia gấp tới độ nhảy lên, có người chống gậy chạy tới trước mặt bàn tử để ra ý kiến, bàn tử thập phần tôn trọng nhóm chuyên gia, nhanh chóng kêu mấy người quân nhân nhắc mấy người bị trói kia đẩy vào một gian phòng. Mấy người kia còn đang không ngừng giống hận, các người sẽ hối hận, các ngươi nhất định sẽ hối hận, có 30 con tang thi đang đuổi theo sau chúng ta, toàn bộ các ngươi sẽ bị ăn luôn, buông ta ra, buông ta ra. Người chung quanh bộc phát ra một trận cười, đối với với mấy người này 30 con tang thi là nhiều nhưng đối với bọn họ thì hoàn toàn không để trong lòng. Bất quá bản tử cũng có chút không yên tâm, quay đầu hỏi An Nhiên. Nữ thần, 30 con tang thi kia, sớm đã bị ăn, chỉ có 30 còn, đều là tang thi bình thường, tốc độ nhanh một chút thôi, không ăn thì lưu trữ sinh nhãi con hay sao? An Nhiên lắc đầu, xoay người đi, không còn náo nhiệt nàng còn lưu lại nơi này làm gì? Bàn tử thả lỏng khẩu khí, nữ thần chưa từng làm hắn thất vọng A, sau đó vông tay lên quát lên với đám người chung quanh. Đều đi làm việc đi, không nhìn hiện tại là lúc nào rồi A tang thi ở phía bắc cũng tới rồi các người có muốn lúc ngủ còn có tang thi bỏ lên mép giường hay không hả? Mọi người xôi nổi tan đi từng người lại quay trở về với công việc của mình. Khu sinh thái còn đang trong quá trình xây dựng, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, muốn tu sửa phòng ở càng thêm vững chắc, bức tường phía nam phải dựng cao lên, buổi tối nay không biết sẽ tới loại tiểu quái thú nào còn có lương thực phải thu hoạch, mọi người không có thời gian lãng phí xem náo nhiệt a Tới buổi tối, gió nhẹ trong không khí mang theo chút gì đó sảng khoải thổi khắp đại địa trên những con đường từ phía nam tới phía bắc, từng đàn từng đàn quái vật bắt đầu đi sâu về phía bắc, những căn cứ cùng thành thị nơi đây bắt đầu cảm thấy một chút ít gian khổ. Khu sinh thái cũng không ngoại lệ, khi trăng tròn treo cao trên bầu trời, quả nhiên, ở mặt phía nam một tốt quái vật bắt đầu tới công kích chiến luyện ăn xong cơm chiều, mang theo toàn bộ dị năng giả hệ kim tới phía nam của con đường chữ S kia, bắt đầu ra cố lại tường vây, bức thường kim loại kia đã rộng khoảng 2-3 thước. Nhưng năng lượng của mỗi dị năng giả hệ kim đều bất đồng nhau cho nên độ dày cũng sẽ không giống nhau. Vì thế dưới ánh trăng sáng tỏ trên bức tường kim loại dày nặng, bởi vì độ dày mỏng không đồng đều mà tạo ra những dấu vết phức tạp giống như một loại hoa văn nào đó, lộ ra hơi thở sâu xa mà thần bí. Chương 709 Hôm nay tiểu quái thú tới đây giống như hỗn hợp của rắn và chuột chúng đánh sâu vào bức tường kim loại đồng thời còn có thể leo lên bức tường, rất nhanh, lạc phi phàm mang theo dị năng giả hệ hỏa leo lên vọng tháp còn có những dây màu xanh biếc dọc theo triền núi men theo bức tường kim loại đi xuống cùng với những ngọn lửa bạo liệt nện xuống con đường dưới bức tường, huyết tinh đầy đất. Âm thanh dã thú cũng tiếng vang vào bức tường quanh quần không thôi vang vào trong sơn cốc. Trong căn phòng đá, một chiếc đèn giản dị treo rũ xuống từ nóc nhà, bóng đèn phát ra thứ ánh sáng cam nhạt chiếu xuống đỉnh đầu mấy người đàn ông bị chói. Cách đó một chút mấy người quân nhân phụ trách thẩm vẫn đang ghi chép ở chiếc bàn bên cạnh bọn họ kéo một người đàn ông tới hỏi chuyện tay chân của hắn đã được cười trói ngồi trên một chiếc ghế, hỏi. Bên ngoài kia là tiếng gì kêu? Các ngươi không chạy hay sao? Trả lời vấn đề của ngươi đi. Người quân nhân kia gõ gõ xuống mặt bàn, trên khuôn mặt nghiêm túc tựa hồ đã quá quen với tiếng kêu ở bên ngoài. Thành thị của chúng ta cách nơi này không xa, lái xe cũng khoảng 1 giờ. Người đàn ông ngồi trên ghế dựa, miễn cưỡng thu hồi lại lực chú ý, cảm thấy giọng nói mình có chút run run, hắn không rõ những người này bắt bọn họ, đoạt vật tư của bọn họ là người nào. Trước mặt thế, hắn cũng từng đi với người nhà tới du lịch tại khu sinh thái này, lúc này chỗ này cũng không có nhiều người cư trú như vậy. Mà về vấn đề ở phía Nam, người ở phương Bắc bọn họ cũng đã nghe qua về sự tàn khốc của mặt thế, sự biêu hãn của người phía Nam lần đầu hắn được nếm thử. Các ngươi không phải tới từ căn cứ Kim Môn. Không phải căn cứ Kim Môn cách chúng ta một khoảng khá xa, đại khái lái xe mất mấy giờ, ngồi máy bay thì rất nhanh sẽ tới. Trên thực tế, chúng ta đang có kế hoạch sát nhập vào căn cứ Kim Môn. Trước mắt căn cứ lớn nhất ở đây chính là căn cứ Kim Môn, sau khi mà thế, người nơi này chân chính gặp mà thế bắt đầu từ trận tuyết tai kia ở một số nơi ở đây, nghe nói người biến thành tang thì chỉ có một ít người già đang chuẩn bị hấp hối thôi. Cho nên một vài người lãnh đạo của một số thành thị nhỏ tính toán sát nhập vào những thành thị lớn hơn, giống như lúc trước căn cứ Diệu Dương muốn sát nhập với căn cứ Kim Môn, họ cống hiến tài nguyên của mình, rồi di rời tới bên cạnh căn cứ Kim Môn. Rất nhiều rất nhiều thành thị cũng làm như vậy. Mấy người xông vào khu sinh thái này cũng coi như đánh bậy đánh bạ tiến vào, bọn họ chỉ nghĩ đi xa về phía nam một chút xem có thể phát hiện ra một chút vật tư nào mới không, kết quả ngay ở trên quốc lộ tao ngộ một đám tang thi. Đám tang thi kia vượt qua một mùa đông rét lạnh, không những không bị đông chết mà một đám còn chạy như bay đuổi theo sau xe bọn họ tuy rằng lái xe như điên nhưng chúng cũng không bị tụt lại, vì vậy đưa thẳng bọn họ đẩy vào khu sinh thái này. Mấy người phụ trách lấy khẩu cung cầm một chồng tư liệu đi ra ngoài, thừa dịp còn chưa quá muộn, đưa tư liệu đến nhà chiến luyện, chiến luyện đã đi ra ngoài giết đám tiểu quái thú biến dị rồi, an nhiên vừa tắm rửa cho mình và hoa hoa xong, vừa lau tóc vừa thu tư liệu. Nàng ôm hoa hoa, ngồi bên cửa sổ tràn đầy hoa cỏ tùy ý lật rở, hoa hoa cũng vươn tay, lôi kéo thờ khẩu cung trên tay ma ý nàng cũng muốn xem a Đừng giật a đừng xé rách à, lát mẹ xem xong rồi sẽ cho con a An nhiên dơ cao trồng khẩu cung kia lên, trốn tránh sự quê dối của Hoa Hoa, gian nan nhìn chữ viết trong tay, nàng phát hiện cái thành thị nhỏ cách bọn họ không xa này, vừa vượt qua một một đông, vật tư ở đó phi thường thiếu thốn, do đó mới bức người bên trong thành thị này không thể không đi ra ngoài tìm vật tư. chương 710 Mấy người đàn ông này đến từ một thành thị tên là Tiểu chu Thành, dân cư ở đây rất nhiều, trước sau mặt thế tới, số lượng dân cư chẳng những không ít đi ngược lại còn gia tăng thêm không ít, thứ nhất là vì người bị biến thành tang thi không nhiều trẻ nhỏ được sinh ra lại tương đối nhiều, thứ hai nữa là trước khi tuyết tai tới có không ít người sống sót chạy nạn từ phía nam tới. Sau đó khi tuyết tan lại có không ít người sống sót chạy tới thành thị này. Cho nên gánh nặng ở thành thị này càng lúc càng nặng tới bây giờ, dục phỏng muốn xác nhập với căn cứ kim môn càng lúc càng lớn. Đột nhiên An Nhiên nổi lên một ý xấu, sáng sớm hôm sau, nàng ôm Hoa Hoa đi tìm bàn tử trong tay cầm phần tư liệu kia, gõ gõ đầu bàn tử. Bàn tử đang ngồi ở bờ ruộng, dùng dị năng của hắn lật một mảnh đất, hắn nhận chồng khẩu cung An Nhiên gõ lên đầu hắn, giờ giờ trong mắt truyền truyền trong hốc mắt hắn nghiêng đầu hỏi An Nhiên. Nữ thần, ngài có ý tưởng gì không? Mấy người này nên giết hay thả? Thả đi, lấy tinh hạch của bọn họ cho bọn hắn lương thực thả ra. Như vậy, về sau chúng ta có thể rất náo nhiệt a Khuôn mặt bàn tử đầy giữ tởn. Nếu tiểu chu thành biết được nơi này của chúng ta có nhiều vật tư, không chừng sẽ giống như lúc trước người Hà Đông biết Hà Tây chúng ta có than củi a họ sẽ tới tụ tập mua vật tư. Cho nên người để những chuyên gia trong tay ngươi quy hoạch một chút định giá hàng hóa. An nhiên, an nhiên ôm hoa hoa cúi đầu cười. Ta không muốn căn cứ kim môn tiếp tục phát triển thêm thế lực. Không sai, An Nhiên đang muốn phá hỏng sự sát nhập của Tiểu Chu và căn cứ Kim Môn, từ vị trí địa lý tới nói Tiểu Chu này chỉ cách khu sinh thái khoảng 1 giờ xe, thành thị này nếu sát nhập vào căn cứ Kim Môn thì như thế nào cũng chèn ép lấy khu sinh thái. Bàn từ cũng có ý tưởng như này, bọn họ không thể chạy đua vũ lực với căn cứ Kim Môn được nhưng để phá hư hay chơi xấu, làm chút động tác nhỏ gì đó vẫn là có thể a Sau khi nói xong với An Nhiên, bàn từ cũng không để ý tới mảnh đất của hắn nữa. Hắn cuộn ống quần lên, đi chân trần chạy tới nơi ở của nhóm chuyên gia. Đám chuyên gia này võ không được nhưng văn thì có một bộ nha rất nhanh, đã định ra giá vật tư của khu sinh thái, không cao cũng không thấp hơn nữa từ văn phòng làm việc trong khu sinh thái này, tìm ra một chiếc máy in, cắm điện, đem giá vật tư đổi tinh hạch in ra một tờ giấy, giao cho mấy người đàn ông bị tạm giam kia. Vật tư của các người trừ bỏ những thứ bị đám nhỏ ăn ra, còn lại sẽ trả hết cho các ngươi Người quân nhân trông coi bọn họ nhìn mấy người đàn ông ngồi trong căn phòng đá, phát cho bọn hắn một tờ danh sách cùng giá hàng, sau đó nghiêm túc nói. Đây là danh sách cùng giá hàng của chúng ta cần dùng tinh hạch để đổi, hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, một lại mang lên vật tư cùng tinh hạch của các ngươi chạy lấy người, hai là để lại tinh hạch đổi lấy lương thực gạo rau dưa cùng trái cây, sau đó chạy lấy người. Nói xong, người quân nhân phụ trách trông coi họ không lên tiếng Quấy nhiễu những người này nữa. Hắn xoay người đi ra khỏi phòng, mấy người đàn ông bị giam giữ liền bắt đầu cúi nhìn bản danh sách trong tay. Nhóm người này trong tay còn có rượu A, rượu gạo, rượu hoa hồng, rượu nho, không biết là ai nhưng trong giọng nói của hắn có hàm chứa sự kinh ngạc cùng cảm thán. Cũng không quá quý, 165 tinh hạch bình thường đổi một chai 500ml so với tiểu chu thì giá cả rẻ hơn gần 10 lần A. Gạo cũng rẻ a 10 viên tinh hạch bình thường đổi 1kg, gạo của bọn họ sẽ không bị mốc meo đi. Mốc mèo cũng quá rẻ a gạo đã lên mốc ở tiểu chu đều phải mấy trăm viên tinh hạch 1kg a trong tay ta có mấy ngàn viên tinh hạch, vậy mua 100kg trở về a chương 711, thời gian suy xét này rất ngắn rất ngắn, rất nhanh có người dơ bản danh sách trong tay đi tới cạnh cửa hô lớn, muốn mua gạo chỉ cần có người đi đầu, mấy người còn lại liền động tâm. Vì thế chẳng bao lâu gạo, rau dưa, táo, lê các loại rượu của ngô thư miều đã bị bọn họ dọn hết lên xe, mấy người đàn ông này cũng được thả ra khỏi phòng đá, họ giao tinh hạch xong một đám người bỏ lên xe kiểm tra vật tư mua được của mình, ngoài dự kiến phẩm chất của những vật tư kia rất tốt. Nhưng vì bọn họ chỉ có 3 chiếc xe, trừ bỏ chỗ ngồi, thực tế trên xe họ cũng góp nhặt một ít vật tư ở bên ngoài, như chăn bông, quần áo hay vật dụng hàng ngày cùng một ít đồ ăn đã quá hạn. Có người cắn răng tính số tinh hạch còn dư cùng với vật dụng như chăn bông quần áo tất cả sách xuống xe, đổi lấy vật tư của khu sinh thái. Sau đó có người phụ trách tiêu thụ đi ra, nói không chiếm tiện nghi của họ chăn bông đồ dùng người ở khu sinh thái cũng cần dùng, nên đổi một ít gạo với bọn họ, làm những người này cao hứng, phấn chân mang theo những xe đầy tràn vật tư đi rồi. Buổi sáng những người này rời đi thì buổi chiều có hơn 10 chiếc xe từ thành thị tiểu chu đi lại đây, người trên xe mỗi người đều mang theo từng bao từng bao tinh hạch trong tay họ cầm lấy danh sách vật phẩm của khu sinh thái do nhóm chuyên gia định giá, mua cái này mua cái kia chất đầy 10 chiếc xe, mỗi người đều tươi cười rạng rỡ giống như vừa nhặt được bảo vật. Đối với người ở thành thị tiểu chu mà nói, những người ở khu sinh thái này, giống như kẻ ngốc tuy rằng những người phía nam kia nhìn như biêu hãn, nhưng trên thực tế họ lại đem lương thực gạo rau dưa như chân bảo hy thế định ra một cái giá rẻ đến không thể rẻ hơn bán đi, đó không phải việc của kẻ ngốc mới làm thì là gì. Họ vô pháp lý giải cách làm của người trong khu sinh thái, vì sao họ phải làm như vậy? Nhưng họ cũng không nhắc nhờ người trong khu sinh thái, tất cả vật thư kia đều được bán với giá rất tiện nghi dù sao giá cả này đều do nhóm chuyên gia định ra, người ở thành thị tiểu chu chỉ lo tiêu phí tinh hạch để mua là được rồi, người ở khu sinh thái có ngốc hay không không quan trọng, càng ngốc một chút thì mới tốt đâu. Cứ như vậy, người bên ngoài tới mấy tốt mỗi lần đều là từng đoàn từng đoàn xe tới, đoàn xe càng ngày càng dài qua hai ngày đã mua hết số hàng hóa dự trữ của người trong khu sinh thái. Ngô tư miều không còn rượu uống liền đặt mông ngồi ngay ở cửa nhà bàn tử, đòi bàn tử lương thực để ủ rượu, bàn tử không có biện pháp A, người ở tiểu chua quá hung tàn, khả năng vật tư quá thiếu thốn tới trình độ một khi xuất hiện một nơi bán hàng hóa như khu sinh thái, họ giống như điên cuồng tụ tập mua hết. Hắn không thể không chịu tập những dị năng giả hệ mộc cảnh báo họ đừng biếng nhắc hiện tại tinh thạch đã quá đủ, mỗi người đều phải tăng ca làm thêm giờ để dục sinh lương thực lúa gạo rau dưa cùng trái cây. Xem ra, đây cũng là một thủ đoạn để rèn luyện cho những dị năng giả hệ mộc A. Xuất phát từ tâm lý tò mò an nhiên trộm nhìn số dị năng giả hệ mộc làm tăng ca thêm giờ kia ít nhất cũng phải mấy trăm người, khó trách vật tư của khu sinh thái lại không bị thiếu hụt mấy trăm dị năng giả hệ mộc dưỡng hơn 6.000 cộng người, vậy khẳng định ăn không hết A. Số dị năng giả hệ mộc trong tay bàn từ kia được bảo hộ phi thường tốt từ lúc ban đầu ở thôn Thiết Ti, đến trải qua trận tuyết tai ở căn cứ Diệu Dương, cơ hồ không bị thiệt hại ai cả Đương nhiên đây cũng có quan hệ rất lớn với An Nhiên, nếu không phải có An Nhiên, một nhân vật đánh phụ trợ cường lực như vậy cơ hồ không có góc chết nào bảo hộ đám dị năng giả hệ mộc ngay cả mấy người lợi hại như chiến luyện cũng không thể nào bảo vệ được hết a chương 712, toàn bộ dị năng giả hệ mộc bắt đầu khai hỏa, mỗi người dưới tình huống có đủ tinh hạch buông tay chân của mình ra, bắt đầu khí thế ngất trời dục sinh đồ ăn tinh thần một đám người giống như được tiêm máu gà khác hoàn toàn với đám dị năng giả hệ mộc trong những căn cứ khác. Rất nhanh, lúc trước dị năng giả lực lượng mỗi ngày chỉ phải thu hoạch thóc cùng rau dưa 2-3 lần, thì giờ đây một ngày phải thu hơn 10 lần, vì thế những dị năng giả lực lượng đảm nhận nhiệm vụ thu hoạch lại được rèn luyện thêm về dị năng của mình. Đồ ăn lúa gạo rất nhanh được lấp đầy nhưng cũng rất nhanh bị mua hết nhóm chuyên gia còn kiến tạo ra một sân chuyên dùng đập lúa, mỗi người đều bận lên bận xuống, phát huy tất cả khả năng cùng sự nhiệt tình của mình, phẳng phất như họ đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Qua mấy ngày sau, người từ thành thị tiểu chua tới càng lúc càng nhiều, nguyên bảo khu sinh thái đã đâu vào đấy, giờ đột nhiên có chút hỗn loạn, con đường ở phía bắc lúc nào cũng rộn ràng nhốn nháo cùng chen chúc, vì sợ xảy ra chuyện chiến luyện thừa dịp có thời gian nhàn rỗi, đã dựng lên một bức tường kim loại thật dày thật cao ở phía bắc trên con đường hình chữ S làm kinh sợ những nhân tâm không an phận. Trên bức tường mở một cửa nhỏ, phía trên còn dựng một vòng tháp người vào cửa cần phải đăng ký lý do khi tiến vào khu sinh thái, là đi ngang qua hay là đi vào mua vật tư, đều phải viết ra rõ ràng. Cứ như vậy, địa bàn của khu sinh thái không mở rộng nhiều nhưng bố cục lại thay đổi càng lúc càng lớn, hiện tại cũng không gọi là khu sinh thái nữa bàn tử vì chụp mông ngựa an nhiên mà treo một cái bảng hiệu trên bức tường kim loại, đổi tên gọi là Bách Hoa Thành. Tuy rằng tên khá tộc khí, nhưng ngũ ý rất tốt, Bách Hoa Thành có nước có điện có máy sưởi còn đào hầm trú ẩn, khắp nơi đều có thực vật hoạt nhìn là những thực vật rất bình thường, cây nông nghiệp ngoài đồng ruộng một ngày có thể thu hoạch vài lần, trừ nuôi sống hơn 6.000 cộng người trong Bách Hoa Thành ra, còn nuôi sống rất nhiều rất nhiều người của thành tiểu chu. Tường thành phía Nam được bảo vệ tốt, chiến luyện bắt đầu nghiên cứu các loại cơ quan, trừ bỏ sử dụng nhân lực, hắn bắt đầu nghiên cứu những cơ quan có tác dụng tự phòng thủ. Trước khi mặt thế rất nhiều dị năng giả lực lượng có những sở trường riêng, giờ vì kiếm thêm thu nhập hay do nhàm chán bắt đầu làm chút bánh dày, bánh gạo linh tinh gì đó, rồi tới bên ngoài bức thường phía Bắc đầu cơ trục lợi buôn bán, ngoài ý muốn cũng rất được hoan nganh. Bánh kem bơ cũng có thể làm ra được nhưng do mặt thế không có thịt để ăn, nguyên liệu như trứng gà gần như thiệt tích khi làm bánh kem phải dùng kem tươi đông lạnh cùng bơ từ trước mặt thế cho nên khá quý hiếm do vậy không bán ra bên ngoài. Bách hoa thành phát triển vô hạn như vậy. Cuối cùng đưa tới chú ý của thủ lĩnh Tiểu Chu Thành, về điều này, ai cũng không cảm thấy kỳ quái. Thời điểm bọn bàn tử ở căn cứ Diệu Dương, không phải cuối cùng cũng làm cho nhóm lãnh đạo của Hà Đông chú ý hay sao? Cho nên khi lãnh đạo của Tiểu Chu Thành tới đây, mọi người đã sớm đoán trước đương nhiên cũng mở rộng cửa hoan nganh họ vào tham quan thăm hỏi. Hai bên sườn núi cao nhất màu xanh của thực vật giạt rào, có một vài dị năng giả lực lượng đang ở trên sườn núi tu sửa lại con đường bằng đá. Thời điểm xe của lãnh đạo Tiểu Chu Thanh đi vào Bách Hoa Thành, lũ trẻ đứng vây xem đầy trên những cục đá ven đường, mọi người đối với mỗi chiếc xe chạy trên đường luôn tràn ngập cảm giác hưng phấn. Có thể là do khu sinh thái quá nhỏ tinh lực của lũ trẻ lại quá rồi rào chạy từ đầu nam xuống đuôi bắc chỉ gần 20 phút đã chạy hết vì vậy trừ bỏ một ít xe đầy bằng tay dùng trong nông nghiệp ra căn bản không có xe chạy trên đường A. chương 713, lũ trẻ đã bị cảnh cáo đừng giống như đồ nhà quê chưa từng nhìn thấy xe cổ linh tinh, mỗi khi có xe đi vào bách hoa thành liền đuổi theo sau xe hoan hô, vì thế xuất phát từ tâm lý thấy cái lạ là tò mò, bọn nhỏ chỉ có thể chạy nhảy vây xem trên những cục đá trên sườn núi. Ở trung tâm con đường hình chữ S, có một chiếc hồ nhân tạo không lớn, trước khi mà thế, một quán trà bằng gỗ được xây dựng trên mặt hồ, vì vậy có một mảnh sân rất rộng đứng sừng sững trên mặt hồ, sau khi bọn an nhiên tới nơi này định cư đã đổi quán trà bằng gỗ kia thành quán trà làm bằng đá cục. Sân cũng được đổi thành sân đá, trên sân có đặt vài chiếc ghế kim loại, trên ghế trải những chiếc đệ mềm rất dày, vây quanh một bàn trà, phía trên bàn trà còn bung một chiếc dù lớn bằng sắt để che mát. Nơi này chính là nơi bách hoa thành dùng để chiêu đãi lãnh đạo của Tiểu Chu Thành. Đám lãnh đạo của Tiểu Chu Thành thoạt nhìn thật nghèo a Trên sườn núi, giữa một đám trẻ nhỏ an nhiên ghé vào trên lan can nói chuyện cùng với Triệu Như ở bên người. Triệu Như cũng đang ghé vào lan can gật gật đầu thập phần đồng ý với nhận định của an nhiên. Lãnh đạo của tiểu chu thành này, trước mặt thế khẳng định là một nhân vật lãnh đạo thuộc về cấp huyện, dù sao chức vị không cao lắm, đầu xuân rồi, mọi người đều lấy đồ mùa xuân ra mặc, vị lãnh đạo kia cũng mặc một bộ quần áo mùa xuân, nhưng cổ áo bị mài mòn đến sờn hết chỉ. Nhìn dáng vẻ này, hẳn là đồ được mặc đi mặc lại nhiều năm, người này rất tiết kiệm. Chốc lát sau, liêu toa toa sách theo một ấm nước lớn, thờ hồn hền bò lên chiền núi, dưới ánh mặt trời minh mị, nàng chạy tới bên người triệu như cả giận nói. Lãnh đạo của Tiểu Chu Thành kia khẩu khí thật lớn a nói muốn xác nhập cùng chúng ta a Đúng vào lúc này, Hoa Hoa kêu lên, an nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cầu thang bằng đá, nàng thấy Tiểu Bạc Hà muốn dắt tay oa Hoa nhưng Hoa Hoa không cho, làm thế nào cũng phải tự mình dùng chân dùng tay bỏ lên trên cầu thang bằng đá. Sau đó lại nghe thấy lưu Toa Toa bát quái nói, cô cô của ta nói kỳ thật lãnh đạo Tiểu Chu Thành muốn dị năng giả hệ mộc của chúng ta. Bọn họ không có dị năng giả hệ mộc hay sao? Chịu như cười châm chọc một tiếng, đối với việc lãnh đạo của Tiểu Chu Thành tới đây, vốn dĩ nàng cũng không có hào cảm, đã là thế đạo như này rồi, không cần tưởng tượng con người quá tốt đẹp đi. Nghe nói, hai ngày trước Tiểu Chu Thành xuất hiện một con tang thi hệ mộc còn chưa điều tra ra nó đang ở đâu thì mười mấy người dị năng giả hệ mộc của Tiểu Chu Thành như bị cuồng loạn, không hiểu sao bọn họ nổ súng bắn chết mười mấy dị năng giả hệ mộc này. Trong giọng nói của Lưu Toa Toa có chút tiếc hận, bởi vì thủ đoạn công kích của Tang Thi hệ Mộc chính là khống chế cây cối bình thường, còn có làm cho dị năng giả hệ Mộc bị cuồng loạn, nhưng nếu đảo ngược lại, chỉ cần đem số dị năng giả hệ Mộc bị cuồng loạn kia đánh hôn mê, sau đó đi giết con Tang Thi hệ Mộc kia thì những dị năng giả kia có thể khôi phục lại bình thường. Nhưng phòng trừng người ở Tiểu Chu Thành không có kinh nghiệm đối chiến với Tang Thi hệ Mộc cho nên vô duyên vô cớ giết chết mười mấy dị năng giả hệ Mộc chính bọn họ cũng là tự bóp cổ mình thực thương tiếc a. Mười mấy dị năng giả hệ mộc tuy chỉ là sơ cấp nhất cũng có thể nuôi sống mấy trăm người a khó tránh tiểu chu thành lại nghèo túng như vậy. An nhiên ghé vào lan can, không nóng không lạnh đánh giá, sau đó hỏi lưu toa toa. Trong thành thị của bọn họ có bao nhiêu người, mấy chục vạn người đi trước khi mà thế, chỉ là một thành thị nhỏ vật tư cũng không quá phong phú. Ý của bàn tử như thế nào? Khẳng định sẽ không xác nhập với bọn họ, nhưng bàn ca nói... Vật tư của chúng ta rất nhiều tiểu chu thành có thể mua với số lượng lớn, một tay giao tinh hạch một tay đưa vật tư, nhưng chúng ta sẽ không phụ trách việc nuôi sống họ bởi vì chính vật tư của chúng ta cũng hữu hạn a Nói thông suốt không, giống như có chút không thông a chương 714, trong lúc lưu Toa Toa đang nói chuyện với An Nhiên, ở phía dưới hồ, lãnh đạo tiểu Chu thành đã đứng dậy, nắm tay ngoài cười nhưng trong không cười với bàn tử, sau đó không thèm quay đầu lại, đi rồi. Trên võng tháp cách đó không xa chiến luyện ngậm một cọng cỏ trong miệng lười biếng dùng khuyểu tay thọc một cái vào lạc phi phàm. Đánh cục một ván đi tối nay người của tiểu Chu thành sẽ tới. Lạc phi phàm vứt một đồng tiền xu lên, đồng tiền kia rơi xuống mờ bàn tay hắn, hắn che một chút cười cười với chiến luyện. Nếu là hình mặt người thì ngươi đi giết người ta đi giết quái. Sau đó hắn mở tay ra, hai người đàn ông dí sát vào xem đồng tiền xu nhỏ. Không phải hình mặt người, triền luyện cười ha ha, rỗi tay vỗ vỗ bả vai lạc phi phàm rồi đi mất. Giết người hay sát quái, đối với hai sát thủ chuyên nghiệp như bọn hắn mà nói, thì đều giống nhau. Bất quá sát quái không bị trói bục bởi đạo đức lúc giết người vẫn phải nghĩ đến luân thường đạo lý A. Mọi người chẳng qua bởi vì lập trường bất đồng, nói không chừng đổi lập trường thì những người này cũng không đến nỗi tuyệt mệnh A. Cho nên khi giết người, đối với sát thủ chuyên nghiệp là có chút áp lực. Đến buổi tối, không khí toàn bộ Bách Hoa Thành đã dần dần không giống trước phía ngoài cử thành phía Bắc nguyên bản là từng hàng từng hàng dài người đến mua vật tư, giờ tự hồ nghe tin tức đã sôi nổi nút vào. Người ta thường nói thất phu vô tội, hoài bích có tội, đại khái là nói về Bách Hoa Thành đi, vật tư phong phú như vậy, đồ ăn rau dưa lúa gạo trái cây phẳng phất như mua không bao giờ hết đương nhiên sẽ khiến cho tiểu chu thành mơ ước rồi. Đám trẻ nhỏ trong Bách Hoa Thành đã sớm bị người lớn bắt đi xuống tầm hầm ngầm thời điểm xây dựng Bách Hoa Thành bởi vì hấp thụ giáo huấn ở Hà Tây của căn cứ Diệu Dương cho nên mỗi nhà mỗi hộ đều có đào một tầng hầm ngầm, có người còn ở luôn trong hầm ngầm. An Nhiên đang thua quần áo trong sân nhà mình, nàng vội vội vàng vàng ôm quần áo đi vào Hoa Hoa thì vừa vặn chạy từ bên trong ra tiểu bạc Hà ở phía sau không túm kịp Hoa Hoa, rất may đã bị An Nhiên bắt được. Hoa Hoa chỉ vào mặt cỏ tràn đầy ánh mặt trời bên ngoài trong miệng kêu lên Ra ra đi ra ngoài, không ra ngoài chơi được A chốc lát phải đánh giặc A. Thực vật nói cho An Nhiên biết ngoài cổng phía bắc của Bách Hoa Thành đã bắt đầu có xe chiến đấu tập kết. Sau đó liền thấy chiến luyện từ trong phòng ngủ mặc đồ ngụy trang đi ra An Nhiên đem Hoa Hoa còn đang rẫy rụa trong tay ném vào trong ngực tiểu Bạc Hà thuận tay nhét một bộ xếp gỗ cho Hoa Hoa, nàng đứng trong nhà hỏi chiến luyện. Đối phương dường như không phái máy bay tới, có khả năng tiểu Chu Thành cũng không có nhiều máy bay lắm, các ngươi tin tưởng có thể đánh thắng không? Ta và Lạc Phi Phạm đã đánh cục một ván tối nay hắn đi thu phục người của Tiểu Chu Thành ta đi cửa phía nam giết quái thú. Nói với thư thái nhẹ nhàng như thế an nhiên cũng không nói thêm gì. Luận về năng lực chiến đấu khẳng định chiến luyện cao hơn một bậc so với Lạc Phi Phạm cho nên nếu chiến luyện có thể để một mình Lạc Phi Phạm mang người đi đối phó với người của Tiểu Chu Thành thì nhất định Tiểu Chu Thành kia quá cùi bắp A. Bọn họ ngay cả một nhánh quân đội chính quy cũng không có trước khi mà thế chỉ là một thành thị nhỏ. Sau khi mặt thế toàn bị tài nguyên quân đội đã bị căn cứ kim môn điều đi hết tiểu chu thành này chỉ còn lại một ít cảnh sát nhân viên phòng cháy chữa cháy linh tinh thôi. Chiến luyện hồn hồn an nhiên, rồi đi ra cửa, không bao lâu, hai mặt nam bắc đều vang lên tiếng đánh nhau, cửa nam càng náo nhiệt hơn so với cửa bắc bởi vì vang lên những tiếng kêu của động vật biến dị, trong đêm đen âm thanh đặc biệt vang dội mà cửa bắc kia thì có vẻ tương đối văn minh hơn. chương 715 Người của Tiểu Chu Thành ước chừng cũng là lần đầu dùng vũ lực để ức hiếp người khác lái xe cảnh sát cùng xe cứu hỏa tới đây, chắn ở bên ngoài cửa Bắc tính toán nếu hợp tác thì sẽ không dùng bạo lực. Lạc Phi Phàm mang theo Trương Bác Huân cùng với mấy dị năng giả hệ kim cùng hệ hỏa vừa ra tay ném mấy hỏa cầu lớn xuống, là nổ vài chiếc xe, bắt vài người, nhóm người của Tiểu Chu Thành kia liền chạy hết. Không phải người của tiểu chu thành sở chết mà rõ ràng trong chuyện này, vật tư có thể dùng tinh hạch mua tới, thủ đoạn giải quyết vấn đề dùng kinh tế rất ôn hòa a lãnh đạo kia còn lòng tham không đủ muốn rắn nuốt voi một hai phải đoạt đi dị năng giả hệ mộc của Bách Hoa thành, chuyện này hà tất phải thế. Dù sao nhóm người kia lại không phải lãnh đạo, họ đều là những cảnh sát nhân viên phòng cháy chữa cháy ở tầng chóp dưới, mọi người trước khi mặt thế tới đều dùng pháp luật để nói đạo lý, hành vi chiếm đoạt là không đạo lý, vốn dĩ bọn họ không muốn làm Cho nên, những người bị bắt trở về thì làm gì đây? Bàn từ vẫn dùng đạo lý giảng giải với đám tù binh này, để bọn họ viết thư cho lãnh đạo của Tiểu Chu Thành, lấy tinh hạch tới chuộc bọn họ, nếu Tiểu Chu Thành còn dư tinh hạch thì cũng có thể tới mua lương thực rau dưa à, chuyện nào đi chuyện nấy, Bách Hoa Thành cũng nói đạo lý a Không có tiền chuộc thì ở lại, sau khi tẩy não, thì ở trong Bách Hoa Thành, thích trồng trọt thì đi trồng trọt, thích làm cảnh sát thì tiếp tục làm cảnh sát, thích đánh quái thú thì cho đi đánh quái thú, phi thường nhân tính hóa A Tiểu Chu Thành này tất nhiên không phục hôm sau lại phái người khác tới, đứng ở bên ngoài cửa bắc dùng giọng điệu đanh thép lên án mạnh mẽ quyền chủ nghĩa với bách hoa thành kết quá lạc phi phàm lại chạy ra, bắt đầu phóng hòa bắt người, đám người kia lập tức quân lính tan giã. Kỳ thật phía bắc cũng có động vật biến dị, đương nhiên Tiểu Chu Thành nhiều người như vậy. Không có khả năng không có người tài ba, nhưng người tài ba đều tương đối kiêu ngạo, lười phối hợp với nhóm lãnh đạo kia, làm chút tranh danh đoạt lợi, bọn họ giết quái thú thu thập tinh hạch đã không kịp căn bản không muốn đem thời gian lãng phí giữa sự tranh đấu của người với người. Người tới đều là một ít tay mơ, nhóm lãnh đạo của tiểu chu thành mấy ngày liền đã phái không ít người tới đây nháo sự, đã bị bách hoa thành bắt đi không ít thanh niên trai tráng có sức lao động dần dần cũng nghĩ thông suốt. Tình thế ở phía họ càng lúc càng nghiêm trọng, động vật biến dị càng lúc càng nhiều Tiểu Chu Thành cũng không có tinh lực tiếp tục nháo với Bách Hoa Thành nữa, bọn họ cần vật tư chống đỡ cuộc chiến giữa họ và động vật biến dị, nếu lại cùng Bách Hoa Thành lãng phí tài nguyên thì phòng trường Tiểu Chu Thành sẽ bị diệt vong. Vì thế dưới sự đồng ý ngầm của nhóm lãnh đạo Tiểu Chu Thành không phái người tới nháo sự với Bách Hoa Thành nữa, cũng cho phép và cổ vũ người trong thành thị bọn họ đi tới Bách Hoa Thành mua vật tư, ngẫu nhiên đám lãnh đạo kia cũng kéo mặt mũi thông qua một ít đoàn đội thu mua một lượng lớn lương thực ở Bách Hoa Thành. Bọn họ có nhà lớn sự nghiệp lớn, chỉ cần sống sót cũng không nghĩ rời đi ngôi nhà thoải mái của mình theo chân người khác chạy tới xác nhập với căn cứ Kim Môn, cứ như vậy ở trong Tiểu Chu Thành có nhà có vật tư, khá tốt à. Vội vàng qua thêm một tháng, thời tiết càng lúc càng ấm áp, một số người có tố chất thân thịt tốt đã bắt đầu mặc áo đơn, theo sự biến hóa của nhiệt độ không khí, đầy dẫy động vật biến dị chảy khắp nơi trên mặt đất, từng ổ từng ổ có ở khắp nơi. Những căn cứ và thành thị còn tồn tại tới giờ, bắt đầu phòng thủ ốc còn không mang nổi mình ốc, không ai lại có tinh lực đi xâm lược nơi khác, mọi người đều đang khẩn trương chuẩn bị chiến tranh đón chờ từng đợt lại từng đợt đột kích của động vật biến dị. chương 716 Vị trí của Bách Hoa Thành ở giữa hai tòa núi lớn, khắp núi đều là động vật biến dị muốn quá cảnh, phần lớn chúng đều thành đồ ăn của nhục hoa và cầu gai béo, chỉ có một đường ở giữa là đánh sâu vào bức tường kim loại của Bách Hoa Thành, hai mặt Nam Bắc đều có động vật biến dị. Bất quá cửa phía Bắc dễ đối phó hơn so với cửa phía Nam, chúng nó đôi khi hoàn toàn là cùng một chủng loại, có đôi khi là hai đến ba chủng loại, chỉ cần xem qua số lượng động vật biến dị ở cửa Bắc thì cũng có thể đoán được tình huống của Tiểu Chu Thành. Nếu động vật biến dị nhiều thì chứng minh Tiểu Chu Thành không đi săn giết những quái thú đó, để chúng nó chạy tới cửa bắc của Bách Hoa Thành làm cằn, nếu động vật biến dị ít thì chứng minh Tiểu Chu Thành giết được nhiều quái vật. Bởi vì nhục hoa và cầu gai béo ăn quá nhiều, nên hai bên sườn núi của Bách Hoa Thành cây cối đều mọc giống như rừng rẫm nguyên thủy, cây cối vừa thô to lại rậm rạp, liếc qua cũng có thể thấy những cây mây dây đằng cành hoa mắc máy bỏ đầy trên mặt đất, có loại có gai, có loại không có gai, có loại xanh biếc có loại thì hồng nhà thịt thịt. Hai toàn núi này giờ trừ những nơi an nhiên định ra là khu vực an toàn ra thì những địa bàn còn lại đều nghiêm cấm mọi người đi vào tình huống bên trong quá phức tạp nhục hoa cùng cầu gai béo sinh trường đan chéo vào nhau, vì vậy ngay cả chính an nhiên đi vào cũng không phân rõ được đông tây nam bắc càng đừng nói tới người khác. Dần dần muốn đi từ phía nam tới phía bắc con đường thông thường nhất an toàn nhất trực tiếp nhất chính là quá cảnh qua bách hoa thành, nếu không người qua đường phải đi đường vòng mất khoảng mấy ngày mới có thể vòng qua tấm chắn A. Gần đây có mấy người ký quay tới Bách Hoa Thành, Liêu Toa Toa ghé vào lan can bắt đầu bát quái với Triệu Như và An Nhiên. Trà dư tự hậu An Nhiên mời Triệu Như ngồi ở mảnh sân đá trên mặt hồ uống trà phơi nắng, mấy đứa nhỏ thì cầm cần câu cá chơi bên hồ Hoa Hoa cũng cầm một chiếc cần câu bằng nhựa chạy theo sau mấy ca ca tỷ tỷ. Nghe Liêu Toa Toa nói xong, Triệu Như cũng gật đầu, nàng cầm chén trà trong tay, bình luận. Trên đời này có quá nhiều quái nhân, Bách Hoa Thành bất chi bất giác liền phát triển thành như này, sẽ dẫn đến một ít người kỳ quái, này cũng không hiếm lạ. Hai người các nàng nói đại khái về mấy người đàn ông đã nhiều ngày vào ở Bách Hoa Thành. Đám động vật biến dị ở hai bên cửa nam và bác vẫn không đỉnh chỉ công kích dẫn tới người từ tiểu chu thành tới mua vật tư ít đi rất nhiều. Hôm trước từ đám động vật biến dị kia có một chiếc xe vọt qua có hai người xuống xe săn quái lấy tinh hạch còn một người thì hàn huyên với người thủ vệ, sau đó họ lái xe tiến vào bác hoa thành. Bọn họ nói mục đích của họ chỉ là tới nhờ tiếp viện ngắn ngủi sau đó sẽ chuẩn bị đi về phía nam. Tiểu Chu Thành cũng có một ít dũng sĩ không sợ đám động vật biến dị giống như thủy chiều ngoài kia, họ thường chạy đến Bách Hoa Thành mua vật tư nhưng mua xong sẽ nhanh chóng chạy trở về chưa từng có người nào muốn đi qua Bách Hoa Thành đi tới phía nam. Hiện tại khó có thể nhìn thấy những người như vậy, vì vậy khi mà mấy quá nhân muốn mượn đường Bách Hoa Thành đi về phía nam, bàn tử lập tức đồng ý. Nhưng mà chỉ qua 2 ngày, mấy quái nhân này lại chạy trở về, đại khái cảm thấy khó tìm được vật tư ở phía nam đi, mà bách hoa thành lại là một nơi tiếp viện vật tư rất tốt cho nên bọn họ trở về bách hoa thành tạm thời nghỉ ngơi ở đây vài ngày thuận tiện bổ sung thêm vật tư. Bàn tử an bài mấy người này trong một căn phòng đá chính là nơi lúc trước giam giữ đám người tiểu chu thành, bên trong có giường đá trải lên đó những chiếc chăn sạch sẽ mềm mại, mỗi ngày chỉ thu 100 viên tinh hạch bình thường làm phí, vì vậy mấy quái nhân kia liền ở đấy. Trường 717. Mấy người bị gọi là quá nhân mà Triệu Như đang nói kia đã đi tới khoảng đất trống gần hồ rồi, họ ngồi ngay bàn bên cạnh An Nhiên và Triệu Như. Bởi vì khoảng đất trống này trước khi mặt thế tới chính là nơi để ngắm cảnh cho nên phong cảnh ở đây rất đẹp, bàn tử đặt mấy cái bàn sắt, mấy cái ghế dựa chuyên dùng cho người ở Bách Hoa Thành, khi nhàn hạ không có việc gì ra ngồi ở chỗ này nhìn phong cảnh hai tán gỗ nói chuyện phiếm. Liêu toa toa đang ghé vào lan can quay đầu lại, nháy mắt vài cái với an nhiên và chịu như an nhiên cũng quay đầu lại nhìn, xem người bị gọi là quá nhân kia, là một nhóm gồm 3 người tuổi khoảng giữa 30 40 Một người như thất hồn lạc phách phẳng phất như đang mọng dụ ở nơi nào đó, không an ổn, một người thì khí chất tương tự với lương tử ngộ, mang loại hơi thở văn nhã trí thức, một người thì diện mạo cường tráng, thân thể cũng cường tráng, nhưng rất rõ ràng, ánh mắt của hắn tạo cho người ta cảm giác thâm trầm. Ba người này ngồi ở chiếc bàn gần mặt hồ nhất, họ đều trầm mặc không nói chuyện. Một lát sau, người đàn ông với dáng vẻ trí thức kia gõ gõ ngón tay xuống bàn, quay đầu nhìn chiếc bàn của An Nhiên và chịu như hỏi. Nơi này có phục vụ hay không? Chúng ta muốn gọi chút gì đó uống. Phó, Liêu Toa Toa không nhịn được bật cười ra tiếng, nàng đứng lên, nói với người đàn ông kia. Người chờ chút ta đi tìm bàn tử các người muốn uống gì? Có cà phê không? Không có ta nghĩ nơi này của chúng ta chỉ có rượu thôi. Liêu toa toa khoanh tay lại ăn ngay nói thật, bởi vì nơi này của chúng ta có một kẻ nhàn dỗi lại yêu rượu như mạng cho nên hẳn là chỉ có rượu thôi. Ok có rượu cũng được, người đàn ông trí thức kia cũng không so đo nhiều, hiệu tại trừ căn cứ kim môn ra thì rất ít có thể tìm được cửa hàng hay quán ăn gì đó giống như trước mặt thế tại nơi khác thật ra hắn cũng không phải rất muốn uống cà phê chỉ là muốn nhìn một chút bách hoa thành này có thể làm được tới trình độ nào mà thôi. Rất nhanh, Liêu Toa Toa tìm được bàn tử, bàn tử lại kéo theo một vị chuyên gia, vị chuyên gia này thành Thạo niêm ít toàn bộ giá cả của các loại rượu do ngô thư miểu ủ, lên một bàn danh sách viết bằng tay đưa cho người kia. Vị trí thức này kéo bản danh sách bằng hai ngón tay hỏi. Giá cả của các người so với những quán ba của căn cứ kim môn rẻ hơn không ít thật sự, rẻ hơn ít nhất mấy chục lần. Bàn tử thập phần hứng thú bắt chuyện cùng người kia, các người đã đi qua căn cứ kim môn sao? Đương nhiên, chúng ta đi qua không ít căn cứ. Căn cứ kim môn chính là nơi phát triển tốt nhất. Bọn họ phát triển lớn như thế nào? Toàn bộ hết thảy giống như trước mặt thế, trừ bỏ giá hàng hóa ra. Nga, vậy phát triển thật đúng là đủ lớn. Trong giọng nói của bàn tử có cảm giác chua lòng, một lát sau hắn lại nói với vị trí thức kia. Bất quá sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ có một ngày phát triển tốt hơn so với bọn hắn, bởi tài nguyên của chúng ta là tái sinh Nga. So sánh nơi này của các người với căn cứ kim môn thì không biết kém tới khoảng nào a Vị này vông tay một cái ăn ngay nói thật. Hiện tại tới xem, dân cư so với trước khi mặt thế đã giảm xuống còn ít nhất là 23 trước khi mặt thế xã hội quá dư thừa vật tư, dựa theo tốc độ tiêu hao hiện tại, mặc dù căn cứ kim môn sử dụng tài nguyên không thể tái sinh nhưng họ cũng cần phải vài thế hệ mới tiêu hao hết số vật tư mà họ có. Cho nên tài nguyên tái sinh hay không tái sinh không phải vấn đề lớn, tài nguyên tái sinh cần phải chờ mặt thế qua 200.300 năm mới có thể biểu hiện ra ưu thế này. Nhưng Bách Hoa Thành này chỉ là nơi to bằng quả trứng chim A, còn không biết có thể kiên trì tới thời gian dài như vậy không nữa. chương 718 Ha ha ha, nhưng tiền đề là bọn họ phải trả giá một chút đại giới, như thời gian hay tinh lực gì đó để đi tìm những vật tư dư thừa từ trước khi mặt thế. Bàn tử cười với vẻ đắc ý rào rạt nhìn thấy người từ nhà ngô tư miểu ôm mấy bình rượu ra, hắn vội vàng khoe với vị trí thức kia. Nhưng chúng ta không giống A, căn bản chúng ta không cần tiêu phí nhiều tinh lực, thậm chí không cần lãng phí sinh mệnh đi tìm vật tư còn lại ở mặt thế, ở chỗ này của chúng ta cái gì đều có thể thực cấp thực tốt cả. Ta đã nhìn ra được các người đây là phát triển nông nghiệp hóa ở mặt thế theo kiểu mới. Vị trí thức kia không thể không thừa nhận điều bàn tử nói. Sau đó hắn tự hỏi một chút rồi lại lắc đầu, rồi tiếp tục nói. Nhưng hình thức xã hội của các người này lại vô pháp thực hiện ở nơi khác hiện tại dưới nền đất không chỉ có động vật biến dị còn xuất hiện cả thực vật biến dị, vì điều này, nơi khác không thích hợp phát triển xã hội nông nghiệp. Bởi vì điều kiện sinh tồn không cho phép đất đai cũng đã không còn thích hợp để gieo trồng cây nông nghiệp, đại đa số các căn cứ đều dựa vào dị năng giả hệ mộc để dục sinh lương thực lúa gạo rau dưa, mà không phải dị năng giả hệ mộc thì cũng chỉ có khả năng làm một việc chính là ra ngoài giết động thực vật biến dị, để cung cấp tinh hạch cho dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy. Tại trạng thái phát triển như thế này, rất ít căn cứ sẽ sống hạnh phúc giống như bách hoa thành, ở nơi này cũng có cừ người đi ra giết động vật biến dị nhưng nhàn hạ hơn, chính mình cũng có thể khai hoang trồng trọt, từng nhà từng hộ đều có thể trồng một ít rau dưa gia vị không trọng yếu như hành tỏi gừng nghệ cũng không cần hoàn toàn dựa vào dị năng giả hệ mộc cung cấp đồ ăn cho. Mặt khác, Bách Hoa Thành không hạn chế thời gian dùng điện chính là có người ở trong phòng xây bằng đá của mình thắp đèn 24-24 giờ, đây tự hồ đều là một việc quá bình thường, bởi vì điện năng ở nơi này là bất tận người ở đây còn có loại đồ như sạc sự phòng bình ắc aquisi gì, gì đó. Không có việc gì cũng có thể dọn ra một khoảng sân, chơi trò chơi gì đó, điều này còn quá bình thường, còn miễn bản đến việc mỗi nhà còn có một chiếc máy tính, nối mạng cục bộ, trong mạng cục bộ còn có người làm một diễn đàn, đoàn đội có tổng cộng mới có 6.000 người sống sót, nhân số đăng ký diễn đàn đã đạt hơn 5.000 người. Rảnh rỗi không có việc gì làm, mọi người lên diễn đàn dạo một vòng, nói chuyện phiếm, thảo luận các loại, không có người hạn chế ngôn ngữ của bọn họ, họ hoàn toàn tự do ngôn luận, cho dù có người ở diễn đàn đăng bài trêu gẹo bàn từ bụng hắn lại lớn thêm vài vòng, cũng không có người quản lý nào ra mặt cấm ngôn, làm cho bài đăng này vẫn luôn được mọi người thống nhất giữ vị trí ở trên cùng. Ngôn luận tự do tư tưởng sinh động, điều này ở bất luận căn cứ nào đều không có như vậy. Thậm chí trong căn cứ kim môn cũng không có hình thái xã hội như vậy. Mỗi người ở mặt thế này sống phi thường vất vả, có người vẫn sống trong quá khứ thống khổ vì sự mất đi thân nhân của mình, có người sống ở hiện tại yêu sầu làm thế nào mới có thể chiến thắng được lũ quái vật ở trước mắt, có người sâu lo cho tương lai, không biết con đường phía trước ở mặt thế này phải bước tiếp như thế nào mới không làm sinh mệnh của chính mình thất vọng. Nhân tính ở mặt thế này đã bị áp lực tới cực hạn. Mà ở Bách Hoa Thành này, chân tuyết cầu hắn không nhìn thấy áp lực, thậm chí hắn còn phát hiện ở đây căn bản không chèn ép hứng thú yêu thích của bất luận kẻ nào, ví dụ như ngô tư miểu ủ rượu này, căn bản hắn không trồng trọt cũng không đi ra ngoài giết tang thi hay động vật biến dị, hắn thích ủ rượu cũng chỉ vì si mê, ngô tư miểu này ở Bách Hoa Thành là hữu dụng hay sao? Còn làm chân tuyết cừu kinh ngạc hơn, là tâm thái của những người này, căn bản bọn họ không lo lắng, nền đất dưới chân họ đột nhiên sẽ nhô ra một con thực vật biến dị hoặc một đám động vật biến dị. chương 719 Đây là điều mà chân tuyết cừu khó lý giải nhất, bất quá mặt thế đã hơn một năm, như thể nhỏ yếu nhất của nhân loại đã sớm bị đào thay hết. Có thể tồn tại ở mặt thế này là quần thể những người có sức sống có sở trường riêng, đó cũng không phải điều hiếm lạ gì. Nghe Trần Tuyết Cửu thảo luận với bản tử an nhiên thập phần hứng thú, lúc này chen vào nói. Ngươi vì sao lại muốn đi nhiều nơi như vậy? Hiện tại hoàn cảnh bên ngoài rất không an toàn, vì sao ngươi không tìm một căn cứ ngươi thấy an toàn mà hào hào sinh hoạt? Trần Tuyết Cửu hứng thú quay đầu lại nhìn an nhiên và chịu như, hắn nói. Thế giới này quá rộng lớn, trên đời này thiếu gì những chuyện ly kỳ quái lại ta còn chưa xem đủ, đúng rồi, gần đây ta đang viết một quyển sách tên là kỷ lục mặt thế ta muốn có một ngày quyển sách này sẽ trở thành một bộ sách vĩ đại mà ta sẽ là người thứ nhất ở mặt thế đem những việc kỳ lạ viết xuống truyền lại cho con cháu. Nga, an nhiên có chút kinh ngạc cảm thán nhìn chân tuyết cửu này, giữa người với người thật là không giống nhau a có người mệt mỏi bôn tẩu chỉ vì sống sót, có người lại đi từ Nam tới Bắc chỉ vì viết một quyển sách. Quả nhiên là quái nhân. Sau đó chịu như chỉ vào hai người đàn ông ngồi bên cạnh chân tuyết cửu tò mò hỏi. Người vì viết sách cho nên mới đi tới nơi này, vậy hai người này thì sao? Hai vị này là bảo tiêu do ta thuê. Trần tuyết cửu giới thiệu hai người bên cạnh hắn. Không có biện pháp A vũ lực của ta không được cho nên phải thuê bảo tiêu mới dám đi khắp nơi a Trong hai người bảo tiêu kia, người vạm vỡ hơn không có phản ứng gì, chỉ uống rượu gạo mà bàn tử đưa tới, một mụn uống cạn người còn lại thì hồn bay phách lạc dại ra một lát sau đó hắn hỏi An Nhiên. Diễn đàn kia của các ngươi lúc đăng ký cần chứng minh thân phận không? Trước mắt không cần, An Nhiên lắc đầu, nàng rất ít tham gia diễn đàn gì đó của Bách Hoa Thành, đó đều là một ít hạng mục mà các chuyên gia nghĩ ra để giải trí, mỗi ngày nàng vội vàng trông trẻ, dưỡng hoa dưỡng cỏ căn bản không có thời gian ngâm mình ở diễn đàn. Cùng ba quái nhân này hàn huyên một chút thế cục của căn cứ kim môn xong, ba người kia đi về phòng thuê chuẩn bị nghỉ chưa an nhiên cùng chịu như vẫn còn ngồi tại chỗ hoa hoa mua cần câu nhựa trong tay, miệng kêu. Cá cá cá, liêu toa toa thì thần bí mang một chiếc notebook ra, nói với an nhiên cùng chịu như. Ta vừa mới phát hiện, một trong số những quái nhân kia chính là người vừa hỏi về chuyện đăng ký ở diễn đàn của chúng cần chứng minh thân phận không, hắn đã đăng ký diễn đàn rồi, các người đoán xem, hắn viết bài gì. Cái gì? Không phải kêu gọi mọi người rời Bách Hoa thành xác nhập với căn cứ Kim Môn đó chứ. An Nhiên chỉ có thể nghĩ tới chuyện này, thấy Liêu Toa Toa lắc đầu An Nhiên lại hỏi. Tìm người, lên diễn đàn phát bài quảng cáo tìm người sao. Chịu như kéo máy tính của Liêu Toa Toa tới, để trước mặt An Nhiên, hai người chui đầu nhìn diễn đàn vừa mới được xây dựng còn rất thô giáp kia. Một ít tên là thiếu Tử đã đăng một bài rất mới tiêu đề là tìm người, bên trong có có một bức ảnh chụp một người phụ nữ cùng một đứa trẻ. Bài viết này, dị thường hỏa bạo có không ít người đã bình luận nói mình là đồng hương của tiểu tử này, bla bla linh tinh gì đó những không có ai nhắn lại mình từng nhìn thấy người phụ nữ hay đứa trẻ kia cả. Chuyện được đăng ở gocdocchuyen.com, chương 720. Bài viết tìm người thân này giống như một bàn tay hung hăng xé rách nội tâm đau xót vốn được giấu kín bên trong nhóm người tại Bách Hoa Thành. Tìm người thân kỳ thật bọn họ cũng muốn tìm người, nhưng ai biết được thế giới bên ngoài đã trở thành bộ dạng gì, không có người nào dám viết bài tìm người cả, sợ rằng một khi đăng lên, sẽ rơi vào bên trong sự hy vọng vô biên. Cho nên, tiếu từ kia là đang tìm người. An nhiên nhìn bức ảnh, xác định mình không quen biết cũng chưa từng thấy được hai người trong ảnh, nàng có chút cảm thán, nói với Liêu Toa Toa. Cho bài viết của hắn gắn lên đầu trang đi, cũng nói với nhóm chuyên gia, về sau mở một trang cho người khác tìm người thân. Được, liêu toa toa ôm máy tính đi mất tới buổi tối, nghe nói nhóm chuyên gia đã đem diễn đàn chia ra một trang riêng, sau khi an nhiên dỗ hoa hoa ngủ thì tùy ý mở máy tính nhìn thoáng qua tìm trang kia, mấy chục bài viết tìm người nhanh chóng hiện lên, có ảnh chụp có bài không có ảnh chụp. Người viết bài đặc biệt nhiều, phần lớn đều là một ít tin tức vô dụng, càng về sau những bài viết bắt đầu biến thành tố khổ, mỗi người bắt đầu nói về trường hợp mình trải qua mà thấy chia cắt với thân nhân như thế nào, thê thảm như thế nào. Mỗi người tự hồ như tìm được nơi phát tiết, bọn họ phun nước đắng càng nhiều thì tâm tình càng thoải mái, nhiều người như vậy, cảnh ngộ của mình đều giống nhau, giống như bi thương cho chính mình cũng như lệnh không cho mình bi thương như vậy. Qua vài ngày sau, Chân Tuyết Cửu mang theo Thiếu Tử còn có vị bảo tiêu cực kỳ vạm vỡ kia đi rồi, ba người chất đống một xe toàn rau dưa hoa quả, nói chuẩn bị đi tới nơi tụ tập của những người còn sống sót để nhìn xem, Chân Tuyết Cửu tìm tư liệu viết văn còn Thiếu Tử thì tìm vợ con hắn. Người còn lại kia thì nghe nói là người thu tinh hạch để làm việc, làm thuê cho Chân Tuyết Cửu cũng không tìm tư liệu hay vợ con thân nhân gì. Tình thế bên ngoài càng lúc càng nguy cấp, người tới Bách Hoa Thành mua vật tư càng lúc càng nhiều. Phàm là người có năng lực của Tiểu Chu Thành đều chạy về Bách Hoa Thành đưa tinh hạch đổi vật tư, tại mặt thế nơi thiên hạ của động vật biến dị hoành hành khắp nơi tựa hồ như chỉ có Bách Hoa Thành là có thể làm người ta an tâm ngủ một giấc. Lúc ban đầu bọn họ tới Bách Hoa Thành này là để dùng tinh hạch mua vật tư, nếu quá muộn thì lưu lại bên trong Bách Hoa Thành sau đó dần dần phát triển tới trường hợp ở bên ngoài giết động vật biến dị mệt chết đi, vì thế chạy tới Bách Hoa Thành nghỉ ngơi mấy ngày. Ở chỗ này, tự hồ vĩnh viễn không cần lo lắng mình đang ngủ ở rừng ấm nệm êm đột nhiên bị động vật hay thực vật biến dị vọt tới. Thổ địa ở đây thực sự rất an toàn, hơn nữa ở nơi này còn có thể lên mạng. Tuy rằng chỉ là mạng nội bộ cũng một diễn đàn, nhưng còn có thể dùng phần mềm nói chuyện phiếm, lên mạng cục bộ nói chuyện phiếm, điều này đã thực làm người khác kinh hỉ rồi. Người bên ngoài tiến vào kỳ thật là một là muốn tìm một nơi để giải tỏa vì vậy diễn đàn là nơi bọn họ dạo nhiều nhất và thích nhất. Vì đây không giống với nơi trung tâm giao nhận nhiệm vụ trong những căn cứ lớn. Trung tâm giao nhận nhiệm vụ là nơi tuyên bố nhiều loại tin tức là gần tinh hạch bởi vì tin tức nối tiếp nhau mà mỗi một bút giao dịch ở trung tâm nhiệm vụ này là phải thua phí phục vụ phí mô giới. Nhưng ở Bách Hoa Thành không cần, không có ai quản bọn họ nói gì trên diễn đàn cũng không có ai có kiên nhân đi thống kê số tin tức có đối xứng hay không. Vì vậy rất nhiều người ở Tiểu Chu Thành bắt đầu thường xuyên ra vào Bách Hoa Thành, rất nhiều người chém giết ở bên ngoài mệt mỏi kiến thức được sự an ổn bên trong Bách Hoa Thành liền muốn đem người nhà của mình đưa tới Bách Hoa Thành. chương 721, đối với việc này, bàn từ cũng vui lòng tiếp thu. Bất quá người ngày một nhiều thế cục sẽ trở nên phức tạp bởi vì giữa hai tòa núi chỉ có một nơi bé như vậy, tu sửa phòng ở nhiều thì đất cây ruộng trồng trọt sẽ ít đi, do đó không thể không mở rộng diện tích Bách Hoa Thành. Hiện giờ đã không còn khả năng khuếch trương diện tích lên sườn núi, vì tất cả trên núi bây giờ đã mặc biển toàn là thực vật biến dị quỷ dị rồi cho nên chỉ có thể khuếch trương về hai phía nam bắc hoặc xây thêm tầng 2 trên những nhà ở vốn có. Sau bọn họ lại phát hiện cho dù có như vậy cũng không có khả năng hoàn toàn thu nạp những người tiểu chu thành muốn tới định cư ở Bách Hoa thành vì thế nhóm chuyên gia nghiêm khắc hạn chế số người định cư trong thành. Bách Hoa Thành không thể khuếch Trương an nhiên đã đưa ra cảnh cáo nghiêm trọng, nếu lại khuếch chương ra ngoài sơn cốc liền không ở trong phạm vi nàng bảo hộ. Cho nên từ tiếp thu người sống sót đến cuối cùng chỉ có thể bước lên chiếc thuyền nô no -E này tổng cộng khoảng một vạn người, có một số người mới tới không hiểu quy cụ của Bách Hoa Thành ngay từ đầu nơm nớp lo sợ, sau bọn họ lại phát hiện nguyên lai like nơi này căn bản không có quy cụ, chỉ cần không lên núi, muốn ở trong sơn cốc lăn lộn như thế nào đều được. Có người nói ta muốn trồng trọt vậy trồng trọt đi, có người nói ta muốn làm buôn bán, nhưng buôn bán gì đây? Trước bầy cái quán đi, được A bản thân biết làm mì sợi thì mình tự tìm một nơi dựng một cái quán nhỏ, sau đó mời chuyên gia định giá cả mỗi ngày thế nhưng cũng có không ít người tới đây ăn mì. Ngay cả An Nhiên cũng mang theo Hoa Hoa mỗi ngày tới đây ăn mì a Mì chay không có vị, chủ quán mì lại nghĩ muốn thêm chút gia vị, bản thân trồng một chút hành gừng tỏi, rồi một chút ớt cay cùng rau thơm, mì sợi của hắn mặc dù không có quá nhiều dầu muối nhưng ăn vào cũng thơm ngào ngạt nóng hổi. Nhóm chuyên gia cả ngày lẫn đêm mỗi ngày đều nghĩ làm thế nào để hoàn thiện bách hoa thành qua vài ngày, căn cứ theo kiến nghị của mấy học giả nghiên cứu xã hội, bách hoa thành khôi phục chế độ tiền lương. Chính là ở trong bách hoa thành bố trí nhiều cương vị công tác, người sống sót không muốn đánh quái thu thu thập tinh hạch hay không muốn trồng trọt tự cấp tự túc hoặc không muốn buôn bán thu thập tinh hạch thì có thể tới tìm công tác dùng sức lao động đổi lấy tinh hạch dùng tinh hạch tới mua vật tư. Như phòng thủ ở tường thành tu sửa xây dựng chiếu cố cô nhi, dạy dỗ trẻ nhỏ nói tóm lại có rất nhiều việc để làm. Thành thị này không phải thành thị của bất kỳ một ai, không phải là thành thị của riêng an nhiên hay của riêng bàn tử, đây là thành thị thuộc về mỗi người trong bách hoa thành này Bọn họ nỗ lực xây dựng một xã hội loại nhỏ chỉ có một vạn người, muốn ra ngoài giết quái thú thì giết quái thú, muốn trồng trọt thì trồng trọt, muốn làm mua bán thì dựng quán bán hàng, không có năng lực giết quái thú thì ở trong thành nhận những công việc yên ổn, trải qua những ngày sinh hoạt tự mãn. Dần dần, cuộc sống càng lúc càng an ổn, càng nhiều dị năng giả đi qua nơi này, tuy rằng Bách Hoa Thành đã không tiếp nhận người định cư nữa, nhưng vẫn có thể cung cấp cho họ một nơi nghỉ ngơi ngắn ngủi. Ở nơi này cái gì đều có, đi trên những con đường nhỏ trải đá xanh, có thể phát hiện ra quán nhỏ bán xiên đồ nướng, tuy rằng đồ ăn đều là đồ chay, như ngô khoai gì đó không giống ăn thịt nhưng giải lên một chút ớt bột cùng rau thơm cũng có thể làm người muốn ăn tự nguyện đào tinh hạch mua lấy. Bột ớt chính mình say, thì là rau thơm chính mình trồng, que nướng than củi chính mình làm kế dựa chính mình đóng. Người bôn ba mang theo các loại mục đích đi từ Nam Chí Bắc qua Bách Hoa thành nơi tự cấp tự túc này, liền thành một trạm trung truyền của bọn họ người đi ngang qua, luôn có thể bổ sung vật tư ở đây, sau đó tiếp tục cất bước trên cuộc hành trình ở mà thế này. chương 722 Mà thế, bách hoa thôn nơi giao nhau giữa Bắc và Nam, dần dần bắt đầu náo nhiệt lên, vào thời điểm hoa hoa một tuổi năm tháng, nhiệt độ không khí vẫn hợp lòng người như cũ, động vật biến dị vẫn tàn sát bừa bãi ở ngoài bách hoa thành, người ở đây vẫn trôi qua những ngày tháng yên ổn, đường phố được quy hoạch gọn gàng sạch sẽ, người đi lại càng lúc càng nhiều. Có người mới tiến vào ngồi vào một quán mì nhỏ bên đường, ba hoa nói mình ở mặt thế hành tàu ở trời nam biển bắc như thế nào, đã gặp qua những quái vật kỳ lạ như thế nào, nói đến nước miếng tung bay, thần thái phi dương. Người trong quán cũng top năm top 3 ngồi quanh bàn, nói về những điều mình từng nhìn thấy hay từng nghe thấy, trong đó có một người đàn ông khoảng 50-60 tuổi thân thể thập phần ngạnh lãng, vừa nhìn cũng có thể đoán được cấp bậc dị năng rất cao, bên người hắn một người phụ nữ đang ngồi, hắn nhìn người phụ nữ kia đang trầm mặc không nói gì, liền nghiêng đầu hỏi chủ quán. Nơi tụ tập người sống sót này của các ngươi gọi là Bách Hoa Thành đi. Ta thấy nơi này của các ngươi đều là hoa thắm liễu xanh, các ngươi không sợ đột nhiên xuất hiện tang thi hệ mộc thao tung hoa có cây cối ở đây hay sao? Lời này vừa thốt ra mọi người đều im lặng tò mò nhìn chủ quán mì. Tăng thi hệ mộc hiện tại mà nói đã không còn xa lạ, sự nguy hại của chúng nó thậm chí còn lớn hơn so với động thực vật biến dị bởi vì chỉ cần ở gần chúng nó thì dù năng lực lớn hay nhỏ toàn bộ hoa có cây cối sẽ trở thành con rối của chúng. Cho nên hiện tại căn cứ lớn hay nhỏ nào cũng bắt đầu loại bỏ cây xanh, đem toàn bộ thực vật nhổ ra khỏi căn cứ thậm chí ngay cả dị năng giả hệ mộc cũng đều bị tập trung trông giữ. Bởi vì tang thi hệ mộc không chỉ khống chế thực vật bình thường mà chúng còn có thể khống chế tinh thần của dị năng giả hệ mộc làm họ bị rối loạn. Chủ quán cười cười, khách khí giải thích, cái đó không quan hệ đi tòa thành mới xây dựng này của chúng ta còn chưa xuất hiện tang thi hệ mộc mặc dù có xuất hiện đi chăng nữa thì hoa cỏ khắp nơi cũng sẽ không nghe điều phối của chúng. Nhưng vản sự đều không có gì là tuyệt đối cả các người có phải quá tự tin hay không, hiện tại phòng trừng đâu đâu cũng không thể gieo trồng thực vật, nếu đột nhiên nhảy ra một con tang thi hệ mộc thì toàn bộ căn cứ đều có thể xong đời rồi. Có người đưa ra nghi vấn dẫn đến vô số người gật đầu nói đúng, nháy mắt mọi người ở đây cảm thấy Bách Hoa Thành này không đáng tin cậy còn không bằng tiếp tục xuôi về phía Bắc đi tới căn cứ Kim Môn, nghe nói đó là một căn cứ khổng lồ so với đồ bỏ như Bách Hoa Thành này thì thực lực quân sự hùng hậu hơn nhiều. Trên mặt chủ quán từng đợt xấu hổ thẳng câu cường điệu nói. Ở nơi khác như thế nào thì ta không biết nhưng nếu luận về an toàn khẳng định bách hoa thành của chúng ta an toàn nhất không tin sao. Không tin tương lai sẽ có một ngày nơi nào đó bị diệt vong nhưng sẽ không phải bách hoa thành của chúng ta. Trước khi mà thế chủ quán mì này cũng mở một cửa hàng bán đồ ăn, sau khi mà thế hắn theo người nhà từ tiểu chu thành di dân tới cư trú ở Bách Hoa Thành, vì vậy hắn không biết rõ ràng về sự tình ở đây cũng như về an nhiên, hắn từng nhìn thấy những người khác thảo luận trên diễn đàn những bài viết kia rất nhanh bị xóa bỏ. Tình huống hiện tại của An Nhiên và Nhục Hoa đã từng được bàn từ nghiêm khắc cảnh cáo không thể tuyên truyền bốn phía, người ở bên trong Bách Hoa Thành định cư lúc nhàn hạ không có việc gì thì có thể nói, nhưng đối với những người rõ ràng chỉ qua đường tới Bách Hoa Thành tiếp viện vật tư thì không được nói. Cho nên rất nhiều người đều biết sự an toàn của Bách Hoa Thành có quan hệ tới một người phụ nữ nhưng cụ thể quan hệ thế nào sâu nông bao nhiêu thì đây là một đề tài không thể đàm luận công khai. chương 723 Dù sao mọi người chỉ cần minh bạch là Bách Hoa Thành sẽ thực sự an toàn, toàn thế giới có bị diệt thì Bách Hoa Thành sẽ không bị A. Chỉ cần người trải qua từng ngày từng ngày ở mặt thế bỏ tới bây giờ thì sẽ biết sinh hoạt yên ổn đáng quý như thế nào. Mọi người quý trọng sinh hoạt hiện tại thì không cần đi thám thính điểm mấu chốt của Bách Hoa Thành. Cho nên chủ quán mì cũng không để tâm tới việc giải thích vì sao khắp nơi ở Bách Hoa Thành này đều là hoa hoa thảo thảo ngay cả trên vách tường ngôi nhà mới dựng đều bò đầy dây đằng xanh biếc với những người sống sót kia. Đợi đến khi những người này ăn mì xong, trả đủ tinh hạch cho chủ quán, hắn liền chỉ chỉ khách sạn của Bách Hoa Thành cho họ những người qua đường nếu không muốn tá tốc tại nhà dân thì có thể đi tới khách sạn nghỉ ngơi mấy ngày đợi đến khi tiếp viện xong thì tiếp tục đi về phía Bắc. Trần Kiều ngồi trong quán mì là người cuối cùng ăn mì xong, nàng vẫn luôn trầm mặc không nói gì nghe mọi người nói xong, đợi đến khi tất cả mọi người đều đi hết thì chỉ còn nàng và người đàn ông hỏi chuyện đầu tiên còn ngồi ở tại chỗ. Chủ quán dọn dẹp bát đũa xong thấy Trần Kiều cùng người đàn ông kia vẫn không nhúc nhích cười hỏi. Như thế nào, còn muốn một bát nữa sao? Mì sợi của các người đây là từ đâu tới a Người đàn ông ngồi bên Trần Kiều ngẩng đầu hỏi. Ta nhìn nửa ngày phát hiện ra vật tư ở Bách Hoa Thành này của các người đặc biệt phong phú, ở căn cứ khác lúa gạo đều là vật phẩm rất quý trọng, các ngươi lại còn dư thừa lấy ra bày bán A. Hơn nữa nơi này hiện tại nghiễm nhiên trở thành một trạm tiếp viện giữa Nam và Bắc, rất nhiều người từ phía Nam đi sang phía Bắc hay ngược lại đều sẽ tới Bách Hoa Thành để tiếp viện vật tư, nơi này không thiếu nhất là gạo trái cây cùng rau dưa, nước sạch cái gì cần đều có. Cho nên mặc dù nhiều người thấy Bác Hoa Thành không đáng tin cậy vì nơi nơi đều là cây xanh hoa cỏ, làm cho cả tòa thành thị giống như được giấu trong biển hoa, những người từ Nam Chí Bắc vẫn muốn đi qua Bác Hoa Thành một chuyến có thể tiêu tốn số lượng tinh hạch thích hợp lấy đủ số lượng vật tư cần thiết. Nơi này không có giá gạo hay giá rau dưa như trên trời, ở những căn cứ khác muốn uống cốc nước hoa quả thì số lượng tinh hạch phải bỏ ra cũng không sai biệt lắm bằng với giá một tháng tiền thuê nhà, nhưng ở đây, giá trái cây cũng ngang giá giống như trước khi mà thế. Không nhiều hơn cũng không ít đi. Chủ quán mì nhìn thoáng qua người đàn ông này, từ lúc vừa rồi hắn thâm tàng bất lộ phát hiện ra người này đặc biệt không giống người thường. Từ lời hỏi hai câu nói liền biểu hiện mục đích không được thuần túy, chủ quán nhíu mày, không cao hứng hỏi. Hỏi thăm nhiều như vậy làm gì? Dù sao mì nhà ta không phải ăn trộm cắp cũng không phải cướp bóc người thích ăn thì ăn hỏi thăm nhiều làm gì? Người đàn ông nhấp môi không nói gì, Trần Kiều bên người thì cười châm chọc một chút mày liễu cong cong được chỉnh sửa cực kỳ tinh xảo, nói với vị chủ quán. Vật tư của các ngươi phong phú như vậy không phải là đoạt được kho tài nguyên phục vụ chiến đấu của quốc gia đi. Ta nhổ vào từ đâu nghe tới mà soàn soạt kêu. Vị chủ quán tức giận, trong tay cầm một gáo mốc nước, chỉ vào Trần Kiều cả giận nói. Người là ai, người nói đi. Tại sao người lại có loại suy nghĩ này? Khẳng định ngươi là gian tế của căn cứ kim môn phái tới đúng không? Người đàn ông bên cạnh nghiêng đầu trường mắt nhìn Trần Kiều vừa lanh mồm lanh miệng, hắn đứng dậy, ném một ít tinh hạch xuống, lôi kéo Trần Kiều đi về phía khách sạn, sau lưng, vị chủ quán kia vẫn còn đang thức giận kêu to. Chúng ta đây là thực cấp thực tốc trêu ai chọc ai à? Kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu là cái quỷ gì chứ? chương 724 Trần Kiều, người bình thường ở nơi này của bọn họ sợ là căn bản không biết chuyện về kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu. Người đàn ông đi phía trước, sau khi kéo người đến đường cái đột nhiên quay đầu lại, xoay người nhìn Trần Kiều phía sau trong giọng nói chứa đựng sự tức giận, mặt tái đi. Ngay cả biết đi chăng nữa hôm nay ngươi nói lời này cũng không ổn, ngươi chỉ vì trước mắt ta biết ngươi sốt ruột tìm con nhưng nếu ngươi làm hỏng đại sự của chúng ta, ta có thể mang ngươi tới đây thì sẽ không mang ngươi trở về. Đột nhiên Trần Kiều ngẩn đầu. Mắt nhìn thẳng Trần Chiều Cung, lồng ngực phập phồng ẩn chưa tức giận, nhưng chợt ngẫm lại việc mình muốn làm, lại nhịn xuống. Tích cách của nàng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cũng đã bỏ được sự thiên chân cùng đơn thuần cách nhìn nhận vấn đề cũng không chỉ có nhìn cái nhất thời. Nàng còn chưa nhìn thấy an nhiên, chưa hỏi rõ ràng điều nàng muốn biết hiện tại không thể tách ra với Trần Chiều Cung ở đây được. Thấy Trần Kiều không nói lời nào Trần Triều Cung cũng không nói gì nữa, hắn mang Trần Kiều đi về phía khách sạn lớn nhất Bách Hoa Thành, bên kia, sớm đã có không ít người của bọn họ chia ra nhiều tốt người, đi vào trước. Khách sạn Bách Hoa này trước khi mà thế là một khách sạn nhỏ, không cao lớn xa hoa như Đại Phú Hào, ngược lại có chút giống như loại trang viên nghỉ dưỡng, bên trong có cầu nhỏ, có lạch nước, cũng có nhà thủy tạ ngắm cảnh, kiến trúc cao nhất cũng chỉ có 3 tầng. Ở những đình viện nhỏ từng chi tiết được cấu tứ sáng tạo theo lối cổ xưa nơi nơi chốn trốn, trốn đều có thể thấy được như cây mây, hoa hồng mỹ lệ. Trở về khách sạn Trần Chiều Cung cùng Trần Kiều Tách ra, giá phòng khách sạn ở nơi này đặc biệt rẻ, hoàn cảnh khách sạn cũng xa hoa không kém gì căn cứ Kim Môn nhưng giá phòng lại thấp hơn cả những loại phòng thấp kém nhất của khu dân nghèo trong căn cứ Kim Môn. Còn có nước có điện có điều hòa, mỗi phòng còn đặt một cái máy tính, nghe nói có thể lên mạng cục bộ trong bách hoa thành. Trước tiên, Trần Kiều vào trong phòng chờ một thời gian, nhìn hoàn cảnh xung quanh, không có cảm giác gì lúc này mới đứng dậy kéo cửa phòng ra, muốn đi ra ngoài đi dạo chút. Hiện tại xem ra, hoàn cảnh trị an của Bách Hoa Thành này không tồi, ngay cả ở căn cứ Kim Môn cũng sẽ không có được hoàn cảnh trị an tốt như vậy, phẳng phất như mỗi người mỗi nhà đêm tối cũng không cần đóng cửa, mỗi người đều được sống trong một hoàn cảnh yên ổn giàu có khó mà có được. Lại đi vài bước về phía trước, nàng ra khỏi đỉnh các nơi nàng ở, liền vào một viện nhỏ Trần Triều Cung đã gọi mấy người đàn ông tới ngồi trên sofa thương lượng sự tình. Trần Kiều có chút tối tăm tìm vị trí ngồi xuống không nói gì. Bọn người Trần Triều Cung cũng không kiêng rè Trần Kiều chỉ lo trò chuyện coi Trần Kiều như không tồn tại. Lần này bọn họ gióng trống khua chiêng chạy tới đây kỳ thật là chuẩn bị nói điều kiện với Bách Hoa Thành, dùng yên ổn tạm thời để đổi lấy hai người ngô tư miều cùng đường ti lạc. Đặc biệt là ngô tư miều đối với toàn bộ căn cứ kim môn mà nói thì hắn phi thường quan trọng. Bởi vì xuất hiện tang thi hệ mộc làm toàn bộ thực vật trong căn cứ trở nên ô nhiễm toàn bộ dị năng giả hệ mộc đều có thể trở thành kẻ phản bội nhân loại mà mấu chốt là tang thi hệ mộc kia xuất hiện lúc nào xuất hiện ở đâu không có ai dự tính được. Rất có khả năng hiện tại một người ngã xuống chết đi chẳng bao lâu mắt sẽ mở to biến thành tang thi hệ mộc giết một con tang thi hệ mộc thì đặc biệt đặc biệt khó khăn bởi vì một khi tang thi đã biến thành tang thi hệ mộc thì thực vật ở phụ cận sẽ hoàn toàn biến thành vũ khí của tang thi để công kích con người. chương 725. Có một điều đặc biệt chú ý rằng, dị năng giả hệ mộc nếu lần thứ hai bị cảm nhiễm virus tận thế, phần lớn trong bọn họ sẽ lập tức biến thành tang thi hệ mộc cao cấp. Đương nhiên, điểm này kỳ thật áp dụng với bất luận dị năng giả thuộc tính nào cũng sẽ như vậy, như dị năng giả hệ kim bị cảm nhiễm virus tận thế lần thứ hai sẽ biến thành tang thi hệ kim cao cấp ngay cả dị năng giả hệ thủy bị cảm nhiễm cũng vậy. Chỉ là khả năng nguy hại của tang thi hệ mộc thì sẽ cao hơn, một con tang thi hệ mộc cao dài có thể khống chế được hơn một nửa số thực vật bình thường trong một căn cư cấp chung, có thể là một chậu hoa nhỏ đặt trên bệ cửa, có thể là một chiếc mầm non nhô lên từ khe tường, nháy mắt có thể trở thành một con đỉa hút máu làm người ta chạm cũng không dám chạm vào. Dưới tình huống như vậy, những căn cứ đối với dị năng giả hệ mộc vừa yêu vừa hận, đại đa số những căn cứ kia sẽ đem những dị năng giả hệ một gom lại trông giữ, bọn họ làm nhóm dị năng giả hệ mộc rời xa thế giới con người từng bước từng bước tách ra quản hạt. Giống như ngồi tù chỉ để bọn họ dục sinh ra lương thực lúa gạo rau dưa rồi không thể để bọn họ mất đi khống chế. Bởi vì nếu đặt dị năng giả hệ mộc lẫn trong đám người thì rất có thể một trong số họ sẽ bị biến dị, sẽ giết chết tất cả những người chung quanh. Ngẫm lại, một đám dị năng giả hệ mộc cùng dục sinh thực vật như không muốn sống nữa, không còn lý trí, dục sinh ra thực vật có thể làm toàn bộ căn cứ bị thực vật lấp đầy. Mà trong quá trình tách ra trong giữ họ, đồ ăn sản xuất ra tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, vốn dĩ đã không đủ ăn, hiện giờ đồ ăn càng thêm khẩn trương. Dị năng giả bị người vừa yêu vừa hận tự nhiên họ cũng có cảm xúc của mình, một khi bị phát hiện là dị năng giả hệ mộc không cần suy nghĩ người đó sẽ bị nhốt lại, vì vậy những người vừa mới thức tỉnh dị năng hệ mộc xem xét thái độ của toàn bộ căn cứ đối đãi với dị năng giả hệ mộc nên kiên quyết không chịu lộ ra mình là hệ mộc. Vì thế sự tồn tại của kho tài nguyên chuẩn bị cho chiến đấu như một toàn núi vàng càng làm người khác mê mũi. Mà Bách Hoa Thành có thể giàu có sung túc giống như bây giờ, đám người Trần Triều Cung chắc chắn khẳng định không thể không quan hệ tới kho tài nguyên được. Kiều Kiều Kiều Kiều, cách đó không xa, có tiếng gọi của Trần Triều Cung, làm Trần Kiều hồi thần, nàng nghiêng đầu ngồi trên ghế dựa, nhìn về phía Trần Chiều Cung với vẻ mặt mờ mịt. Trần Triều Cung thở dài, chốc lát chúng ta muốn gặp thành chủ bàn tử của Bách Hoa Thành, người muốn đi cùng chúng ta hay không? Trần Kiều lắc đầu tỏ vẻ không hứng thú. Vậy được rồi, người liền chờ ở đây đi, không cần chạy loạn khắp nơi, bách hoa thành này tuy rằng thoạt nhìn hoàn cảnh chị An không tồi nhưng rốt cuộc không phải địa bàn của chúng ta. Được a cháu đâu cũng không đi, Trần Kiều gật đầu bộ dạng ngoan ngoãn, làm Trần Chiều cung thoáng yên lòng, đứng dậy, mang theo mấy thuộc hạ đi tìm bàn từ thẳng thắn nói ra mục đích. Để lại một mình Trần Kiều lặng lặng ngồi trong viện, nhìn ly nước trong trên mặt kính trong suốt nàng chậm rãi nghĩ tới a văn bé nhỏ bị nàng ném lại trong đàn tang thi. Đột nhiên trước mắt chợt lué lên một hác ảnh, Trần Kiều ngẩn đầu thấy một người phụ nữ mặc chiếc áo nỉ đông xuân màu hoa hồng đang ngồi đối diện nàng, biểu tình Trần Kiều ngẩn ra, một cái tên thốt ra khỏi miệng. An nhiên, đã lâu không thấy, người còn sống à? An nhiên cười, mái tóc nàng đã dài ra, bị nàng buộc túng một ít lên đỉnh đầu, còn lại thì xóa dài ở sau lưng, trên người nàng tàn mát ra một cỗ thanh hương nhàn nhạt, nhạt của thực vật hình tượng này, so với lúc ban đầu gặp nhau ở mặt thế sạch sẽ không biết bao nhiêu lần đi chương 726. Gió ở trong viện không biết bắt đầu thổi từ lúc nào, phẳng phất như không cảm thấy được cơn gió mà toàn bộ lá cây ở trong sân đều hơi hơi lay động, tựa như những tiểu binh tạo thế cho nữ vương của mình lên sân khấu. Trần Kiều không để ý, nàng thấy an nhiên cười, nhưng trong mắt nàng là nước mắt, nước mắt của nàng không tự giác mà chảy xuống, nàng hừ một tiếng, mang theo một chút vì khuất nức nở nói. Khẳng định là ngươi không nghĩ rằng ta sẽ sống sót có phải hay không? Ta lại cứ sống sót đó. Đích xác là không nghĩ tới. An Nhiên nhún nhún vai, dựa lưng vào ghế ngồi, biểu tình có chút lười biếng. Chính ta cũng chưa từng nghĩ đến, mình có thể sống sót. Vậy ngươi còn sống sao có đi cứu Hồ Trinh cùng A Văn không? Lúc thốt ra lời này, trong lòng Trần Kiều không ngừng kinh hoàng, nàng hy vọng An Nhiên gật đầu thật hy vọng A. Không, An Nhiên ăn ngay nói thật. Ta trở về nhà, rồi đi về phía bắc, sau đó lại trở về tinh khu của tương thành, rồi tiếp tục đi về phía bắc sinh tồn tương đối kham yêu trinh tỷ cùng A Văn, từng người cũng có từng sự gặp gỡ riêng của mình để sinh tồn, không cần ta nhọc lòng. Người sau đó lại trở về tương thành, ngươi lại trở về tương thành. Trần Kiều không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn an nhiên, thanh âm không tự giác mà vút cao lên. Thế nhưng người cũng chưa từng nghĩ tới việc đi tìm trinh tỷ cùng A Văn. An nhiên a an nhiên, người vô tình vô nghĩa như vậy sao ngươi không niệm tình ta thì cũng phải niệm tình trinh tỷ cùng a văn một chút chứ, trinh tỷ đối với người không tệ mà. Lập trường mỗi người cùng với sự gặp gỡ của từng người là không giống nhau, ý nghĩa của từng người cũng không giống nhau, trong cái nhìn của Trần Kiều trên con đường mà thế này, có lẽ đoạn thời gian trong bệnh viện kia có thể nói là tràn ngập thiện ý cùng khoan dung. Ngay cả khi đó trong hồi ức của Trần Kiều cho dù an nhiên không thảo hỉ thì cũng là một người tốt đó là bởi vì nàng gặp qua quá nhiều người xấu. Vì thế khi so sánh An Nhiên cũng không quá xấu đi. Đương nhiên, nếu không phải cuối cùng An Nhiên ném nàng ở trên đường cách Trần Kiều sẽ không tao ngộ đến những sự việc cùng gặp gỡ những người sau này, hiện giờ tính cách nàng thay đổi như thế này phần lớn cũng là do những đau khổ kia tạo thành. Như vậy cho thấy An Nhiên sau khi sống sót căn bản không đi tìm trinh thị cùng A Văn, Trần Kiều đối với An Nhiên có một loại oán trách có thể lý giải. Nàng lắc đầu, nhìn An Nhiên, trong ánh mắt lóe lên lửa giận bàng bạc, nếu lúc này nàng đứng lên cho An Nhiên một cái thát, sẽ không có người cảm thấy kỳ quái đi. An Nhiên lại ngồi an an ổn ổn, nhìn Trần Kiều hỏi. Người cảm thấy sự mất thích của Trinh Tỷ cùng A Văn là tại ta. Trần Kiều A Trần Kiều, muốn ta nhắc nhở ngươi một chút hay không, lúc trước là ai đem A Văn ném trong đàn tang thi, làm hại Trinh Tỷ chạy về cứu A Văn. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa ngươi câm miệng, ngươi câm miệng A. Nguyên bản trần kêu còn có thể khắc chế, đột nhiên cảm xúc trở nên kích động dị thường, nàng che lỗ tay lại ôm đầu, đột nhiên đứng dậy, sau đó một mực lui lại, rồi vướng chân ngã trên mặt đất co rúng lại thành một đoàn trên mặt đất, vừa run dậy vừa điên cuồng hét lên. Ở nơi xa, chiến luyện đang ôm hoa hoa chơi đùa, biểu tình sửng sốt vội vàng đi về phía an nhiên vài bước, sau đó đứng ở dưới ánh dương ấm áp nhìn vào trong viện, nhìn người đàn bà đang điên cuồng kêu to cùng với an nhiên an an tĩnh tĩnh ngồi trên ghế, hắn dừng lại. Trên đầu an nhiên là một chiếc ô lớn che kín mặt đất tư thái lười biếng, biểu tình có một chút thống khổ, biểu tình thống khổ kia tuy rằng nhạt nhẽo nhưng chiến luyện nhìn thấy được làm tâm hắn nhói lên. chương 727, lúc ấy ta không có cách nào ta không có cách nào à. Trần Kiều co dúng trên mặt đất ôm đầu tinh thần bị kích thích rất lớn, kêu to lên. Không có người mẹ nào đem đứa nhỏ mà chính mình sinh ra ném giữa bầy tang thi mà không thống khổ cả ngươi kiên cường như vậy. Có thể mang con gái người an toàn đi ra bệnh viện toàn là tăng ti ta không kiên cường được như vậy, ta vẫn luôn hối hận, vẫn luôn ở trục tội ta hối hận hận tới mức không thể lập tức chết đi. Đó là vết sẹo của quá khứ theo thời gian nó càng ngày càng sâu, không bao giờ tốt lên được. Không có người biết tình huống chân thật lúc đó, Trần Kiều không muốn nói, mọi người chỉ biết nàng đánh mất thân sinh cốt nhục của mình ở phía nam. Nhưng tình huống chân thật như thế nào thì an nhiên rõ ràng. Buổi nói chuyện này thực sự tàn nhẫn, đem vết sẹo đã được Trần Kiều khâu khâu vá vá, tắt một cái vạch ra, lộ ra huyết nhục thối giữa bên trong, làm Trần Kiều đau đớn muốn chết. Nếu đứa nhỏ của mình dưới sự liều chết bảo hộ của mình mà không có năng lực sống sót kia vậy không nói làm gì, thời điểm đêm khuya mọi vật tĩnh lặng, vì đứa nhỏ mà trải ra vài giọt nước mắt tự nhủ mình đã tận lực, đã dùng hết toàn lực không thẹn với chính mình, không thẹn với đứa nhỏ, ngày hôm sau có thể đứng thẳng người đón nhận ánh dương mà hành thầu. Nhưng, Trần Kiều không được đứa nhỏ của nàng, bởi vì sự nhát gan yếu đuối của mình, bị chính mình vứt bỏ, mỗi khi nhớ tới, khiến cho Trần Kiều hối hận vạn phần. Nếu nhân sinh có thể quay trở lại, lúc đó nàng sẽ sống được dũng cảm sẽ khác so với bây giờ. Dưới âm thanh đau đớn la hét trói tay của Trần Kiều an nhiên đứng dậy, đôi tay ôm lấy cánh tay, nàng nhấp chân đi, hôm nay nàng tới quán mì ăn mì thì nghe thấy chủ quán nói thầm, nói rằng có vài người rất khả nghi đi vào Bách Hoa Thành có hỏi thăm về kho tài nguyên chuẩn bị cho chiến đấu. Vì thế an nhiên liền chỉ huy toàn bộ hoa cỏ ở trong thành tìm xem, kết quả hiện ra trong đầu, nàng tò mò nhìn thấy được Trần Kiều, nhân vật đã lâu không gặp cho nên nàng tới đây nhìn qua Trần Kiều. Quả nhiên còn không bằng không thấy, làm mọi người không thoải mái. Nàng đi ra ban công, chiến luyện liền ôm hoa hoa đón nàng, đi ở bên người nàng, lo lắng nhìn nàng. An Nhiên cười cười với chiến luyện, đi về phía trước, phía sau vẫn còn thanh âm kêu khóc của Trần Kiều, tiếng khóc kia làm An Nhiên nhớ tới lúc ném Trần Kiều xuống con phố kia, nàng nhìn qua kính chiếu hậu Trần Kiều vẫn luôn vừa đuổi theo xe vừa kêu khóc, An Nhiên không dừng xe quyết tâm đường ai nấy đi với Trần Kiều. Bước đi bước đi tay An Nhiên bị người kéo lại, nàng mờ mịt dừng chân, quay đầu lại, nhìn thấy chiến luyện đứng ở phía sau nàng, vẻ mặt đau lòng. Vợ à, nữ chính kia là ai? Nàng ta làm tâm tình của ngươi không tốt. Nói lời này ra trên mặt chiến luyện hiện sự đau lòng còn có một chút sát khí hỗn loạn. An Nhiên lắc đầu thở dài, ngón tay dùng sức nắm lấy tay chiến luyện lôi kéo hắn chậm rãi đi ra khách sạn ngẫu nhiên gặp một người đang tuần tra, vì vậy dặn dò người tuần tra kia. Người đi tìm bàn tử nói với hắn một chút Trần Chiều Cung tới rồi, mọi người cũng đừng che che giấu giấu nữa, hỏi hắn muốn làm gì nói thẳng đi. Nàng đoán Trần Chiều Cung là người ngồi bên cạnh Trần Kiều. Lúc hắn nói chuyện với đám thuộc hạ thì chính hắn cũng chưa dự đoán được thân phận bọn họ đã bị bại lộ. Nếu đã bại lộ thì bại lộ đi, mọi người nói trắng ra cho nhanh à. Sau đó, lúc này an nhiên mới quay đầu cùng chiến luyện và Hoa Hoa đi về phía trước, vừa hồi ức vừa chậm gì gì nói. Chính là lúc Hoa Hoa còn chưa tới một tháng tuổi kia trong bệnh viện lúc ấy chỉ còn lại ba người sản phụ chúng ta. chương 728 An nhiên cùng chiến luyện vẫn luôn đi về phía trước, đi về phía sau khách sạn Bách Hoa, tới một căn nhà nhỏ hai tầng không quá thu hút, bên ngoài phòng ở có một cái sân nhỏ, trong sân trồng đầy thực vật xanh biếc cùng với những bông hoa màu đỏ, trên nóc nhà cũng bỏ đầy thực vật màu xanh, còn có một loại thực vật giống như tiên nhân xà, buông mình xuống từ nóc nhà, trên thân thể của tiên nhân xà là đầy gai nhọn lué lên thứ ánh sáng bén nhọn dưới ánh mặt trời lúc đi vào tới sân nhỏ cũng là lúc An nhiên nói xong đoạn thời gian ở bệnh viện kia sở dĩ nàng cảm thấy đoạn hồi ức này làm tâm tình của nàng không tốt bởi vì nó là đoạn hồi ức gian khổ nhất trong cuộc đời nàng toàn bộ dẫy rủa trong nội tâm nàng toàn bộ nhận thức của nàng bị điên đảo đều phát sinh trong đoạn thời gian không tới một tháng kia quá nhiều tin tức tràn ngập trong một tháng ngày chỉ cần bước đi hơi nhầm một bước thôi đều sẽ phải hối hận cả đời đều là ta sai chiến luyện đứng ở trước sân cúi đầu khuôn mặt tràn đầy ảo não Hắn ôm hoa hoa bằng một tay, tay còn lại nắm chặt lấy tay An Nhiên. Xin lỗi, ta thực ái náy, ta thiếu nợ ngươi quá nhiều, ta xuất hiện quá muộn đi. Không, ngươi thời gian ngươi xuất hiện, vừa vặn tốt. An Nhiên cười một tiếng, nếu chiến luyện xuất hiện quá sớm, có khả năng nàng sẽ không cường hãn như bây giờ. Nếu hắn xuất hiện quá muộn, có khả năng nàng sẽ không bao giờ cần hắn nữa, thậm chí có khả năng tư tưởng có loại cực đoan. Nếu chiến luyện lại cuốn lấy nàng, nàng sẽ dùng vũ lực hầu hạ hắn. Cho nên, đối với nàng mà nói thời gian chiến luyện xuất hiện không sớm cũng không muộn, vừa vặn tốt, ở thời khắc này, an nhiên cảm thấy rất tốt. Ta chỉ là có chút phiền muộn, lúc ấy mặt thế vừa tới, nếu không có hoa hoa ta nghĩ ta cũng không có cách nào dùng tốc độ nhanh như vậy thích ứng với mặt thế, mà ý nghĩ trong lúc đó kỳ thật cũng không có gì khác chỉ muốn tiếp tục sống, mang theo đứa nhỏ tiếp tục sống sót cho nên trinh tỷ cùng A Văn ở ngoài phạm vi năng lực của ta ta không đủ sức. Đương nhiên nàng hy vọng Hồ Trinh cùng A Văn có thể sống sót, rốt cuộc những ngày tháng đen tối đó trong cái nơi tràn ngập thân ảnh tang thì có A Văn cùng Hồ Trinh làm bạn vượt qua thời gian rất dài rất dài, nhưng an nhiên cảm thấy mình không đi tìm Hồ Trinh cùng A Văn, thì nàng phải đeo cảm giác ái náy gì. Vì rốt cuộc Hồ Trinh và A Văn không phải trách nhiệm của nàng. Giọng nói của nàng vừa rơi xuống thì tiếng chuông vang dội bị gõ lên từ vọng tháp cao nhất của Bách Hoa Thành, biểu tình của nàng và chiến luyện đều dùng mình, phía nam có công kích. Bách Hoa Thành vừa mới hoàn thành xây dựng xong trong khoảng 2-3 tháng, tại 2-3 tháng này, toàn bộ 4 phía Đông Tây Nam Bắc hoạt động vật biến dị công kích ở dưới nền đất đều bị nhục hoa giải quyết mà tang thi hệ mộc nếu có xuất hiện ở Bách Hoa Thành này thì cũng tương đối dễ dàng giải quyết. Bởi vì trong thành căn bản không có thực vật bình thường, tất cả đều là bộ rễ của nhục hoa cùng với cầu gai béo được gieo trồng lại một lần nữa trên nóc nhà an nhiên. Cho nên nếu có tăng thi hệ mộc xuất hiện ở trong thành, phần lớn chúng đều tư cố vô thân, rất dễ dàng giải quyết. Vì thế hầu như vọng tháp từ trước tới nay đều chưa từng bị gõ vang. An nhiên tiếp nhận lấy hoa hoa từ trong lòng ngực chiến luyện, chiến luyện thì nhanh chóng xoay người chạy tới tường thành, bên trong thành những đứa trẻ hơi lớn một chút cầm chiếc đồng la trong tay, chạy khắp hang cùng ngõ hẻm gõ la. Dị năng giả lực lượng tập hợp, dị năng giả lực lượng tập hợp, phía nam yêu cầu chi viện, phía nam yêu cầu chi viện, cảnh giới cảnh giới cảnh Phía sau mông đứa nhỏ cầm đồng la là một chuỗi tiểu hài tử chạy theo, mọi người xem công kích ở phía nam kia giống như ăn tết trên mặt mỗi đứa nhỏ không phải sợ hãi mà là tràn ngập hưng phấn. chương 729, rất nhiều dị năng giả lực lượng đang ở trong phòng nghỉ ngơi hay là đang làm việc hoặc đang trồng trọt còn không thì đang bày hàng buôn bán lập tức cởi áo sắn tay, xôi nổi rời đi nơi đang ở chạy về phía tường thành phía nam, phía dưới tường thành vương uy cùng lương tử ngộ đã lái một chiếc xe vận tải lớn tới đây. Xe ngừng ở chân tường, hai người nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe ra, lấy từ bên trong từng bộ từng bộ quần áo phòng cháy chữa cháy phân phát cho những dị năng giả lực lượng đang đứng chờ ở dưới tường thành. Trên bức thường, Trương Bác Huân cùng Vân Đào đã sớm ở vào chỗ, phía sau Vân Đào là Hằng Hằng, hai người phân công hợp tác tổ chức nhóm dị năng giả lực lượng đã vào chỗ thao túng những khẩu pháo bắn đao. Loại pháo này là do chính chiến luyện sáng tạo và cải tiến ra, bởi vì nguyên liệu để chế tạo đạn pháo tương đối khuyết thiếu cho nên hắn cùng với Lạc Phi phàm nghiên cứu rất lâu, là một cái loan đao cực kỳ tinh xảo vừa sắc bén lại khổng lồ có thể dùng cung tiện bắn ra chém bay thân thể địch nhân rồi sau đó có thể thu về. Này tương đương với việc đem vũ khí lạnh dùng thành vũ khí nóng. Dần dần ở đường chân trời phía xa, có mấy chiếc xe vội vàng vọt lại đây, đó là những người qua đường, họ tao ngộ nguy cơ, hốt hoảng đào tẩu. Mà phía sau bọn họ, là một mảnh thực vật xanh biếc đang sinh trường tới đây, cây cối hai bên đường nhanh chóng sinh trường, uốn lượt, dương nanh múa vút vươn ra những trà cây màu xanh thẫm về phía bách hoa thành. Có tang thi hệ mộc, trên vọng tháp Trần Chiều Cung nhìn qua ống nhòm, nói với thuộc hạ cùng với bản tử người đang dẫn hắn tới tham quan, khuôn mặt mỗi người thuộc hạ của Trần Triều Cung đều thay đổi, có người lớn tiếng hỏi. Các ngươi không cần lửa hay sao? Tăng thi hệ mộc sợ lửa nhất cho nên phần lớn các căn cứ lúc đối phó với tăng thi hệ mộc trừ bỏ dọn dẹp sạch sẽ thực vật trong căn cứ ra thì cũng dùng tới hỏa lực để không kích. Theo âm thanh của thuộc hạ của Trần Triều Cung phát ra trong bách hoa thành cũng truyền ra từng đợt từng đợt rối loạn, mọi người ghé vào vọng tháp nhìn xuống bên trong thành, ở những nơi bất đồng, có người xuất hiện trạng thái cuồng loạn, nhân số cuồng loạn còn tương đối nhiều, nhìn giống như mọc lên như nấm. Trần Chiều Cung hoảng hốt, chúng ta đi thôi, bách hoa thành bị tiêu diệt mất. Người cuồng loạn kia phi thường giống như dị năng giả hệ mộc đang trong trạng thái bị tang thi hệ mộc khống chế, bách hoa thành này nơi nơi đều là hoa hoa thảo thảo, bách hoa thành này sẽ bị tiêu diệt, không có đạo lý nào khác. Kết quả Trần Chiều Cung còn chưa kịp nhất người tìm kiếm con đường chạy trốn thì những người cuồng loạn kia đã bị bắt được bị người bên cạnh dùng các loại phương pháp như buộc chặt lại, gõ hôn mê hay dùng phương thức nào khác dù sao nhìn dáng vẻ như không còn rối loạn trong phạm vi lớn, rối loạn bên trong dị năng giả hệ mộc cũng đã được giải quyết. Toàn bộ thành trì hoa hoa thảo thảo bị lâm nguy đã bất động thức ổn định. Biểu tình của bàn tử nhà nhạt giống như đã quá quen với việc dị năng giả hệ mộc bị cuồng loạn. Hắn nhún nhún vai trả lời vấn đề lúc trước của thuộc hạ Trần Chiều Cung đưa ra. Vì sao không dùng lửa sao? Cái này ta không rõ ràng lắm ta mặc kệ cái đó. Vậy ngươi quản cái gì? Trần Chiều Cung co mày, dừng ý chạy trốn lại. Hắn nghiêng đầu quay trở lại vị trí đang đứng kỳ quái nhìn bàn tử. Người là thủ lĩnh của căn cứ, lại không biết căn cứ mình dùng phương thức gì chống lại công kích bên ngoài hay sao? chương 730 Không ta không phải thủ lĩnh của căn cứ. Bàn tử lắc đầu, bách hoa thành chúng ta không có thủ lĩnh ta chỉ lo về phần phân phối cùng thống kê còn có tiếp đại các ngươi người không rõ ý đồ tới đây. Cái gì kêu phân phối cùng thống kê? Có người mang ý tìm hiểu hỏi bàn tử tuy rằng trước đó. Bọn họ ôm một loại không quá hữu hảo tới Bạch Hoa Thành, thậm chí mang thái độ gần như cừu hận tới, nhưng sau đó khi tới nơi này hết thầy mọi thứ như làm điên đảo tưởng tượng của mọi người. Cho nên kỳ thật có người đối với việc cấu tạo của Bách Hoa Thành còn cảm thấy hứng thú. "Căn cứ Kim Môn các ngươi không phải có rất nhiều gian tế nằm vùng ở nơi này của chúng ta hay sao?" Bàn Tử cười cười cảm thấy đứng có chút mệt, nên tìm cái ghế, đặt mông ngồi xuống. "Bọn họ không nói cho các ngươi, ta văn không được võ cũng không xong sao?" Lúc trước Trần Chiều Phát còn để lại không ít dư đảng bên trong nhóm người sống sót ở Đại Phú Hào, nhưng rốt cuộc ai là dư đảng ai cũng không rõ cho nên những người này hiện giờ đều ở bên trong Bách Hoa Thành giống mọi người sinh hoạt bên trong. Người ở Bách Hoa Thành đều biết được nơi này không có thủ lĩnh, bàn tử nhìn như đang quản lý nhưng thực tế hắn chỉ lo thống kê sở trường đặc biệt cùng dị năng của mỗi người, sau đó phân công họ đi nơi nào làm việc gì mà thôi. Dị năng giả, phân ra dị năng lực lượng, dị năng ngũ hành cùng dị năng đặc thù những người này có người thích chiến đấu cũng có người không thích. Chức năng của bàn tử chỉ là biết rõ ràng về sở thích của bọn họ, không thích chiến đấu thì hắn quản lý, thích chiến đấu thì hắn thống kê danh sách sau đó trực tiếp ném cho Vân Đào, từ đây hắn chẳng quan tâm nữa. Ở bên Vân Đào những người thích chiến đấu kia trước tiên sẽ bị thao luyện, thao luyện, sau đó sẽ đưa cho Lạc Phi Phàm tẩy não họ như Bách Hoa Thành là nhà của chúng ta, mỗi người yêu quý nói ta vì Bách Hoa Thành mà chết là cái chết có ý nghĩa, là cái chết quang vinh linh tinh gì đó. Chuyện này là chuyên môn từ trước mặt thế của Lạc Phi Phàm Tẩy não xong, chiến luyện sẽ căn cứ năng lực lớn nhỏ của từng người, bố trí ra một đội ngũ, trong đó nhặt ra những người lợi hại nhất, tinh anh nhất, tạo thành một đội ngũ, do chiến luyện trực tiếp lãnh đạo còn lại do Trương bác huân quản lý. Đương nhiên, đội ngũ kia là một phòng tuyến cảnh giới, bàn từ mặc kệ cũng không quản được vậy càng miễn bàn đến phòng tuyến cảnh giới sau lưng, như trong bất cứ xó xỉnh nào trong bách hoa thành này cũng như hai bên chiền núi của hai tòa núi lớn đang nuôi dưỡng hai con quái vật khổng lồ kia. Khi nào An Nhiên xuất hiện thì xem tâm tình của nàng, khi nào thả nhục hoa của nàng đi ra càng phải xem tâm tình của nàng. Mà trừ bỏ nhục hoa của An Nhiên còn có cầu gai béo, bên cạnh đó còn có tiểu bạc hà một đại sát khí như vậy. Cho nên chức năng của bàn tử chỉ như vậy không hơn, người khác hỏi hắn về vấn đề chiến lược hay chiến thuật gì đó, hắn một mực không hiểu thật sự là không hiểu a Sắc mặt trần chiều cung cứng lại, nghe lời bàn từ kia ý thức tự hồ đã rõ như lòng bàn tay thân phận của hắn, hắn cười cười thản nhiên chưa nói lời nào dư thừa che giấu mục đích hắn tới đây. Hắn phân tích lời nói của bàn tử cùng những tin tức mà dư đảng ở trong bách hoa thành cung cấp cho hắn, hắn phỏng đoán bàn tử này có thể là thủ lĩnh con rối của căn cứ này cho nên căn cứ kim môn muốn bàn bạc với bàn tử về muốn mô tư nhiều cùng đường ti lạc rốt của có thể thành công hay không đây. Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên trên không chung của bách hoa thành vang lên một tiếng huyết gió kỳ quái, phía ngoài cửa thành nam, đám cây cối đang dương nanh múa vút lập tức an tĩnh lại, nhánh cây cũng không sinh trưởng hướng về bách hoa thành nữa, thực vật bình thường phía chân trời cũng không còn lan tràn nữa. Dần dần, lộ ra một loạt bóng người. chương 731. Là âm thanh gì vậy? Trần Triều Cung ở trên vọng tháp lại hỏi bàn từ. Nghe nói có người ở nơi này của các ngươi có nuôi dưỡng một con quái vật. Quái vật này to lớn như một tòa nhà có thể phát ra tiếng huyết gió đúng không? Hắn đang dò hỏi bàn tử, bàn tử cũng đang phân tích lời nói của Trần Chiều Cung. Toàn bộ đao quang kiếm ảnh đều bị hai người giấu dưới những câu giao lưu nhìn tự hồ như bình đạm này. Từ lời nói của Trần Chiều Cung, bàn tử có thể biết được gián điệp kia, hoặc có thể là một đám người đã từng cư trú ở trong biệt thự ở Hà Tây. Cái gọi là quái vật to bằng một tòa nhà chính là nói về nhục hoa đi, nhưng tin tức kia đã qua hạn quá lâu rồi, thể tích hiện giờ của nhục hoa một lời khó có thể nói hết a Bàn tử hắn chưa từng thấy qua, hắn cũng vô pháp tưởng tượng a An nhiên cũng không nói với bất luận kẻ nào nhục hoa sau này thế nào, từ khi nó xuất hiện bên trong đại phú hào ra, nhục hoa chưa từng xuất hiện lại, kỳ thật cũng không có không xuất hiện trong bách hoa thành này, làm gì có nơi nào không xuất hiện bóng dáng của nhục hoa đâu. Bất quá mọi người không biết mà thôi, có người chính mắt nhìn thấy nhục hoa thì chỉ coi nhục hoa có thể tự do hành tàu thể thích to bằng phòng ở sao, nó đang mai phục ở ngầm đâu đó a Có một người như vậy, bàn tử cúi đầu cười có chút khiêm tốn, là một người phụ nữ căn cứ kim môn các ngươi không tới mức so đo với một người phụ nữ đi. Người đàn bà kia đã giết đệ đệ ta, biểu tình trên mặt trần chiều công nhàn nhạt cảm giác có chút mệt mỏi, làm bàn tử không phân biệt được trong lòng hắn nghĩ như thế nào. Vì thế lời nói của bàn tử bắt đầu không khách khí. Không phải ta nói bữa trước kỳ thật đệ đệ ngươi cũng nên giết đi, hắn đã điên tới độ hết thuốc chữa rồi, muốn giết toàn bộ chúng ta, hắn không nên bị giết sao. Người phía sau lưng Trần Triều Cung xuất hiện vẻ mặt phẫn nộ có người đang bắt đầu tích tụ dị năng trong tay, nhìn dáng vẻ muốn ra tay với bàn tử. Trần Chiều Cung lại vẫy vẫy tay, nói với bàn tử. Hiểu phát mấy năm nay nghiên cứu nhân tính thật ra cũng tự đem mình nghiên cứu tới điên cuồng, nhưng chuyện ân ân oán oán này cũng chưa phải thời điểm thanh toán. Trước khi tới đây ta cũng đã gửi thư cho căn cứ của các ngươi hy vọng dĩ hoa vi quý các ngươi ở phòng tuyến phòng thủ ở phía nam đối với nhân dân cùng tài sản người phương Bắc có tác dụng quan trọng nhất. Dừng một chút Trần Chiều cùng dùng chất giọng đặc trưng của hắn nói thêm. Mà mục đích chuyến này tới của ta là việc tư, muốn mang đường ti lạc về căn cứ kim môn để sinh sản cùng với thực hiện di nguyện của ngô lão tiên sinh, là tiếp ngô tư miểu về căn cứ kim môn, hào hào sinh hoạt. Nói qua nói lại thì các ngươi không phải đánh chủ ý tới kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu hay sao? Vấn đề là ngô tư miểu cũng không biết kho tài nguyên kia ở đâu. Bàn tử cười hì hì, vùng hai tay ra căn bản không động dung chút nào với những lời nói lúc trước của Trần Chiều Cung, nói trắng ra là trước khi mặt thế bàn tử này cũng đã quen người lừa ta gạt, hắn liếc một cái cũng có thể nhìn ra được Trần Triều Cung này là người đồng đạo đem sự việc nói tới đường hoàng như vậy kỳ thật mục đích đơn giản là kho tài nguyên phục vụ chiến đấu a Ở trước mặt kho tài nguyên kia, đường ti lạc chỉ là nhân tiện thôi. Không tin được mô tư miểu ở trong tay các ngươi còn chưa có chết đi. Hắn ở trong tay chúng ta là không sai, các người cũng có thể gặp hắn, chờ trận công kích này kết thúc các người muốn mang hắn về căn cứ Kim Môn thì cứ mang đi đi. Tư thái của bàn tử thập phần bằng phẳng, phẳng phất như hiện tại hắn có thể đem Ngô Tư Miều tới đây làm Trần Chiều Cung hỏi Ngô Tư Miều một chút, sốt cuộc những kho tài nguyên chuẩn bị cho chiến đấu nó nằm ở nơi nào. chương 732, Trần Chiều Cung bán tín bán nghi. Không nói chuyện nữa, đem lực chú ý đặt ở ống nhòm trên tay, hắn đứng ở trên vọng tháp nhìn bách hoa thành làm như thế nào để chống đỡ sự công kích của tang thi hệ mộc. Phía đường chân trời xuất hiện một loạt hình người, kỳ thật mọi người đều đoán được đó không phải người, mà là tang thi hệ mộc đang cõng trên lưng những nhánh cây cấp bậc của chúng càng cao thì nhánh cây trên lưng càng nhiều thể tích thật ra thì cũng không có gì biến hóa, chỉ là tang thi càng cao cấp thì tay chân bắt đầu biến thành những nhánh cây. Chúng nó vô tri giác không sợ hãi đi từng bước từng bước về phía trước, trên thực tế những cây cối bình thường mà chúng khống chế đã sớm đình chỉ sinh trường, trên tường thành ở phía nam, Trương bác huân ra lệnh một tiếng, bắn những loan đao từ trong những khẩu pháo những cung tiễn ra ngoài, nhằm thẳng vào số tang thi hệ mộc đang tràn tới. Nháy mắt những nhành cây những tay chân của tang thi hệ mộc bị đứt đoạn bay đầy trời cửa lớn mở ra, dẫn đầu là lạc phi phạm, hắn lái một chiếc xe ra ngoài, phía sau xe hắn là vài chiếc xe đang lục tục đi sau, dị năng giả hệ hỏa ngồi đầy trên mỗi chiếc xe. Mọi người lái xe, lao thẳng một đường, vừa đi vừa tung ra những hỏa cầu trong chốc lát bên ngoài tường thành chính là một bức tường lửa. Thật đáng tiếc, bàn từ tấm tắc lắc đầu, giải thích với Trần Triều Cung đang khó hiểu bên cạnh. Những củi gỗ kia có thể bị quăng vào lò phát điện bằng củi chuyển hóa thành điện thì thật tốt cứ đốt không như vậy thật lãng phi a, đơn giản thô bạo, đơn giản thô bạo quá chút nữa phải để ý kiến cho bọn họ mới được. Bây giờ người còn có tâm tình đi quan tâm điều đó sao? Trần Chiều Cung không dám tin tưởng lắc đầu, nhìn ban tử. Nguồn năng lượng có thể tái sinh là một đề bài, nhưng ta không cho rằng hiện tại là thời cơ tốt để suy xét về nó. Nếu có cơ hội ở tương lai thì mời người đến căn cứ Kim Môn xem xét. Căn cứ Kim Môn có một bộ phận chuyên nghiên cứu về nguồn năng lượng tái sinh. Phải không? Phải không? Bàn từ có chút có lệ với Trần Chiều Cung trong đôi mắt toát lên sự nuối tiếc. Mà ở tường thành phía nam kia đột nhiên bạo phát ra một trận kêu hống, hấp dẫn mọi người ở bên trên vọng tháp chỉ thấy một người trong nhóm dị năng giả lực lượng đang hỗ trợ dị năng giả hệ hỏa đột nhiên bắt đầu la to lên cuồng loạn công kích mọi người. May mà mọi người đều mặc quần áo phòng cháy chữa cháy, nên ngăn không cho mình bị thương, một đám chỉ bị đẩy ngã xuống mà thôi, trên thực tế cũng không chịu tổn thương gì. Bởi vì người này bị mất khống chế nên làm cho những người bên trên tường thành bắt đầu có chút hoảng loạn, ngay sau đó, Trương Bác Huân tiến lên, dẫn người mất khống chế đó đi, mọi người lại nhanh chóng khôi phục trạng thái, bắt đầu tiếp tục việc đang làm trong tay. Người này, là bị tang thi hệ mộc khống chế đi. Trần Triều Cung hỏi bàn tử, bàn tử gật gật đầu trên mặt có chút vui mừng trả lời. Chúng ta lại có thêm một dị năng giả hệ mộc nữa. Kỳ thật trong Bách Hoa Thành có rất nhiều dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy, bọn họ cũng không nguyện ý biểu hiện thân phận của mình, để trở thành đập chứa nước cùng kho lúa di động cho Bách Hoa Thành. Về điều này, tin tưởng ở toàn bộ các căn cứ khác đều giống như vậy. Cũng bởi vì, vốn dĩ dị năng giả có sức khỏe lớn hơn người bình thường một chút cho nên một dị năng giả hệ mộc hay hệ thủy ngụy trang thành một dị năng giả lực lượng sơ cấp là một chuyện phi thường dễ dàng, có thể trốn tránh khỏi sự chú ý của các căn cứ. Mà hiện tại trình độ khoa kỹ thuật toàn bộ các căn cứ căn bản vô pháp kiểm tra đo lường cũng như phân loại ra dị năng của mỗi người, từ góc độ nào đó tới xem, khi tang thi hệ mộc xuất hiện, nó có thể không chế được dị năng giả hệ mộc. Điều này tựa hồ là chuyện tốt bởi vì nó có thể làm toàn bộ dị năng giả hệ mộc trổ hết tài năng từ trong quần chúng dị năng giả A. chương 733 Bàn tử nhanh chóng ghi chú lại rồi quay đầu chuẩn bị hội báo với an nhiên một chút bọn họ có thể bắt một con tang thi hệ một treo ở cửa thành toàn bộ người sống sót tiến vào bách hoa thành đều phải đi qua trước mặt con tang thi hệ mộc này đến lúc đó ai hỗn loạn ai chịu khống chế thì chính là dị năng giả hệ mộc A. Người sống sót khác bách hoa thành đều đã không còn tiếp thu nữa nhưng dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy đây là điều đảm bảo cho hậu cần A cần phải tiếp nhận A. Căn cứ này của các ngươi thật điên cuồng. Có người cho đáng giá, đây cũng là tiếng lòng của toàn bộ nhóm người ở đây, cả thành toàn là thực vật còn vui mừng đón nhận dị năng giả hệ mộc này căn bản chính là đùa với lửa chỉ thoáng sơ xây một cái rất có khả năng toàn bộ bách hoa thành sẽ bị diệt. Có điên cuồng như trần chiều phát hay không? Thanh âm của một người phụ nữ vang lên, mọi người nghiêng đầu nhìn về phía bậc thang lên xuống của vọng tháp đi lên là hai người phụ nữ, người hỏi chuyện là người phụ nữ mặc một thân blau trắng, trên tay còn mang theo găng tay cao su màu trắng giống như nàng vừa mới làm xong một ca phẫu thuật. Sau lưng nàng là người phụ nữ với mái tóc dài được buộc gọn trên đầu, nàng có diện mạo thanh tú còn cầm trong tay một chiếc bát ăn cơm cho bảo bảo rất đáng yêu, trong bát có một ít trái cây, phía sau người phụ nữ này là một thiếu nữ giống như nữ quỷ, tóc mái dài quá mắt, mái tóc dài xóa tung sau lưng, áo choàng dài che kín thân thể, khuôn mặt lộ ra tái nhật, đôi môi huyết hồng. Mà trong tay nữ quỷ kia ôm một tiểu hải nhi khoảng một tuổi tiểu hải nhi kia mặc một bộ áo liền quần màu hồng nhạt mái tóc lơ thơ buộc hai bên như hai sừng dê trong tay đứa nhỏ còn cầm nửa miếng táo đang gặm dở. Sắc mặt trần chiều cung trầm trầm nhìn người phụ nữ mặt bộ đồ bác sĩ với khi thế bức người kia, hắn phỏng đoán, nàng có phải an nhiên, người đang nuôi dưỡng con quái vật kia hay không, nhưng hắn đã nhìn qua ảnh chụp của an nhiên, rất nhanh, hắn đem ánh mắt tỏa định lên người phụ nữ cầm cây bát cho bảo bảo kia, nàng đang bón trái cây cho đứa nhỏ ở phía sau. Là một người phụ nữ rất tầm thường, cũng không minh diễm động lòng người, giống như người phụ nữ nội trợ của gia đình, nếu đặt trước khi mà thế, thì đi ngoài đường cô tay cũng có một nhúng đi Bên cạnh hắn, người chưa từng thấy qua ảnh chụp của An Nhiên cũng tự nhiên cho rằng Triệu như người đang mặc bộ quần áo bác sĩ kia là An Nhiên, bởi vì khí thế của Triệu như rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với những người còn lại. Có người lạnh giọng nói, Trần Tam Tiên Sinh tuy rằng tư thường khác hàn thường nhân nhưng hắn đóng góp rất nhiều nghiên cứu về xã hội học các người có như vậy giết hắn, là một tổn thất không nhỏ đối với căn cứ Kim Môn, thậm chí đối với toàn bộ xã hội nhân loại. Trước khi ngươi nói lời này có nghĩ tới việc tìm hiểu qua Trần Triều Phát đã làm gì đối với chúng ta hay không, cũng có khi đã biết nhưng căn bản cảm thấy mạng người chỗ chúng ta bất quá chỉ là cây cỏ, mạng của hơn mấy nghìn người chúng ta đã bị Trần Triều Phát nghiên cứu rớt mất người như vậy còn thả ra trả lại cho các ngươi để hắn đem cả đám chúng ta giết đến sạch sẽ hay sao? Ngươi, có người chỉ vào triệu như đang nhanh mồm nhanh miệng, cưỡng từ đoạt lý ta thấy miệng lưỡi ngươi thật sắc bén, ngươi giết người không muốn đền mạng hay sao? Cho nên quả nhiên các người tới đây không mang theo hào tâm đi. Cũng thế thôi, không bằng hôm nay tất cả để mệnh lại nơi này đi cũng đỡ phiền toái cho sau này. Chịu như cười lạnh một tiếng, rất nhanh lâm vào không khí dương cung bạc kiếm với những người đi theo trần chiều cung, bàn tử vội vàng nhảy ra hòa giải. Hiện tại là thời khắc mấu chốt các người xem đi, dị năng giả hệ hòa ở phía nam tao ngộ cái gì đó. chương 734 Lúc này, tang thi hệ mộc ở phía nam đã sớm lâm vào làm mồi lửa, vô pháp tới gần bách hoa thành. Nhưng sự tình rất nhanh chuyển cơ, phía sau một loạt tang thi hệ mộc vọt ra một đám tang thi hệ kim với số lượng không nhiều, ở giữa còn kèm theo vài con tang thi hệ thủy. Những tang thi hệ thủy kia không sợ lửa, nó đi vào thẳng vào bức tường lửa, nháy mắt hơi nước bàng bạc bốc lên nghi ngút. Tầm mắt bị chặn, tầm mắt của chúng ta bị chặn. Có người hô lớn ở trên tường thành, Trương Bác Huân thổi một hồi còi, làm Lạc Phi phàm cùng toàn bộ dị năng giả hệ Hỏa ở tiền tuyến chưa hay biết gì nhanh chóng rút lui. Tang Thi hệ Thủy có năng lực tiếp sức cho Tang Thi hệ Mộc làm cho thực vật bình thường ở xung quanh bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng, mấy dị năng giả hệ Kim đứng trên tường thành, vứt những chiếc hộp kim loại vào đám Tang Thi hệ Thủy ở phía dưới, đem toàn bộ Tang Thi hệ Thủy phát hiện ra vây chặt trong hộp sắt. Triệu Như trừng mắt nhìn vài lần mấy người đàn ông đang dương cung bạc kiếm với nàng xong mới vội vàng xoay người đi xuống tường thành. Dị năng giả hệ kim chỉ có thể vây nhốt tang thi hệ thủy trong hộp họ không có cách nào tiêu diệt chúng, luận về khống chế thì vẫn phải cần đến Triệu Như. Tang thi hệ thủy cũng là một loại nguy hại, ta từng nghe nói ở phía nam có tang thi hệ thủy, hôm nay mới kiến thức. Người tới từ căn cứ kim môn kỳ thật phần lớn họ chưa từng gặp qua tang thi hệ thủy, tăng thi hệ kim cùng hệ mộc thì đã gặp qua, nhưng tang thi hệ kim đối mặt với vũ lực cường đại như căn cứ kim môn thì căn bản không cấu thành bất luận uy hiếp gì, trước mắt tang thi hệ mộc mới là tồn tại đau đầu nhất của căn cứ kim môn. Cho nên rốt cuộc đã gặp phải tang thi hệ thủy trong truyền thuyết vài người của căn cứ kim môn bắt đầu sôi nổi thảo luận biện pháp để tiêu diệt tang thi hệ thủy. Có người quay đầu hỏi bàn từ. Nghe nói các người từ phía Nam di cư tới đây, các người có biện pháp đặc thù đối phó tang thi hệ thủy hay không? Có biện pháp nào khác đâu? Trước tiên vây chúng trong hộp kim loại, sau đó kéo đến sa mạc Sahara phơi nắng A. Bàn tử cười hì hì nói giỡn. Đây cũng là biện pháp giải quyết vấn đề xanh hóa của sa mạc đi. Ý kiến này hay, Trần Triều Cung suy tư gì đó sau gật gật đầu cảm thấy bàn tử đưa cho bọn hắn một ý kiến rất tốt. Thần sắc trên mặt bàn từ đột nhiên cứng đơ trong lòng ngạnh một cái, xoay người tát vào miệng mình, làm sao lại phải ra chủ ý cho căn cứ kim môn chứ? Hắn cho rằng kéo tang thi hệ thủy tới sa mạc phơi khô là chuyện bách hoa thành không làm được nhưng căn cứ kim môn không làm được sao? Không, hoàn toàn tương phản căn cứ kim môn có thực lực này a họ có thể đem tang thi hệ thủy trở tới sa mạc a Bên ngoài của Nam toàn bộ tang thi hệ thủy đã bị khống chế tiếp theo tới một đám tang thi hệ kim, đám tang thi này rất nhanh bị dị năng giả lực lượng xé thoạt sạch sẽ kế tiếp là những chiếc hộp kim loại chứa tang thi hệ thủy kia bị kéo lên trên núi làm triệu như một mình giải quyết là được. Sau đó là dọn dẹp rửa sạch chiến trường, cửa thành bị mở ra, dị năng giả lực lượng vừa đi xử lý tang thi hệ kim đã kéo nhau trở về thành bọn nhỏ hoan hô sông ra ngoài, trong tay chúng cầm dao nhỏ, sách theo thùng nhỏ, bắt đầu đào tinh hạch. Cảnh tượng này làm kinh ngạc đám người trần chiều cung ở trên vọng tháp có người hỏi bàn tử Các người cứ như vậy mặc kệ đám nhỏ đào tinh hạch sao Bằng không ai đào a Bàn tử buông tay ra Nơi này của chúng ta không đủ nhân thủ, người lớn vừa rồi chiến đấu hăng hái đầy nhiệt huyết rồi, giờ đã sớm mệt thành cầu, bọn nhỏ vẫn còn tinh lực tràn đầy, chỉ là đào mấy viên tinh hạch mà thôi, yên tâm đi, hài tử của Bách Hoa thành bọn ta rất thích đào tinh hạch A, có đứa nhỏ còn viết vào bài văn, mơ ước lớn lên trở thành một tay đào tinh hạch thiện nghệ cơ. chương 735, Tam Quan, thuộc hạ của Trần Triều Cung Tạc Lưỡi, hôm nay bọn họ đã chứng kiến được không phải luôn nói trẻ em là những bông hoa của đất nước hay sao? Nhưng mà Bách Hoa Thành này giáo dục đám trẻ như vậy tự hồ cũng không có gì là không đúng a Ở vấn đề giáo dục quan niệm của căn cứ kim môn tự hồ lạc hậu hơn so với Bách Hoa Thành, giáo dục hẳn phải dựa theo thời thế. Họ đã nhìn thấy toàn bộ quá trình đối kháng của người ở đây với sự công kích bên ngoài, có vài người bị thương nhưng không có người chết, người bị thương tất cả đều được kéo tới chỗ của Liêu Toa Toa để chiếu cố qua một buổi tối cả một đám người đều tung tăng nhảy nhót đi ra. Trần chiều cung nhìn tổng thể cùng cảm khái với thuộc hạ của hắn B bách hoa thành Tuy rằng rất nhỏ nhưng người tài ba lại rất nhiều hắn nghĩ tới một tào tiểu thành với dân cư chỉ một vạn người nếu có thể sinh tồn được ở mặt thế thì khẳng định nó có lý do để sinh tồn nó có thể làm được rất nhiều điều mà căn cứ kim môn không làm được buổi tốiừ bỏ đám tang thi tới không nhiều thì đều là các loại quái thú hiện tại đám quái thú kia đã sinh trưởng phát sụp càng lúc càng kỳ quái trước khi mà thế chưa từng gặp qua thậm chí khó có thể tưởng tượng ra được sẽ có loài sinh vật như vậy Hơn nữa đại khái chúng có tập tính chung của rất nhiều loài động vật là thích công kích nhân loại vào buổi tối cho nên về cơ bản chiến luyện hầu như sinh hoạt vào ban đêm cùng những loài động vật với hình thù kỳ quái đó suốt đêm pha trộn bên nhau. Để lại an nhiên phòng không gối chiếc đây là hiện tượng thường xuyên. Cho nên dần dần an nhiên phát triển ra một sở thích đó là sau khi Oa Oa ngủ nàng lên diễn đàn xem những bài viết đăng trên đó. Đối với bọn người Trần Chiều Cung, đại bộ phận người trong Bách Hoa Thành đều không biết thân phận của họ, nhưng hôm nay bọn họ xuất hiện trên vọng tháp cũng khiến cho vài người chú ý, có người hỏi những người kia là ai, có người biết thân phận của Trần Chiều Cung liền trả lời hắn. Kết quả toàn bộ Bách Hoa Thành đều như nổ tung, có người viết bài muốn đi giết Trần Chiều Cung báo thù cho những người đã chết ở Đại Phú Hào. An Nhiên nhìn tình cảm xúc động phẫn nộ của quần chúng lại nhìn nhìn tình cảnh trong đầu Trần Chiều Cung đang ở trong khách sạn Bách Hoa, nàng có chút tò mò hiện giờ hắn có phản ứng gì? Trần Chiều Cung đang chất vấn thuộc hạ có một người đàn ông tên là Tề Âm làm sao lại không tới gặp hắn? An Nhiên cảm thấy tên này có chút quen tay, liền chú ý lắng nghe cây trong viện của Trần Chiều Cung lắc lắc cánh lá, lặng lẽ sinh trưởng vào cửa sổ của phòng hắn. Tề Âm đây là có ý gì? Trần Chiều cung cao mày, hắn ngồi ở sau chiếc bàn, nhìn mấy người đàn ông đang đứng trước mặt. Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, lắc đầu trong đó có một người với sắc mặt giận dữ nói. Tề âm nói, hắn cảm thấy hiện tại sinh hoạt ở Bách Hoa Thành này thực an bình, nhãn tuyến của an nhiên không chỗ nào không có, đây cũng không phải thời điểm để hội báo tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vậy thì thời điểm nào? Tin tức hắn đưa cho chúng ta đã là mấy tháng trước rồi. Trần Chiều Cung nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bàn, hắn sống đến gần này tuổi, đại khái cũng minh bạch một chút ý thứ của tề âm, Bách Hoa Thành thật sự là một nơi rất thích hợp để cư trú tề âm không muốn đưa tin tình báo cho căn cứ Kim Môn nữa, muốn tẩy trắng mình a Trong khoảng thời gian này, nhóm tử chung của Trần Chiều Phát lúc trưởng phản phất như tỉnh táo lại, không hề nhập ma trưởng muốn báo thù cho Trần Chiều Phát nữa cho nên thông tin của căn cứ Kim Môn về Bách Hoa Thành càng lúc càng ít đi, tề âm chính là người cuối cùng, hắn cũng muốn chặt đứt liên hệ với căn cứ kim môn Đối mặt với nghi vấn của Trần Triều Cung, bọn Thuộc Hà cũng chưa dám trả lời trên thực tế, người ở Bách Hoa Thành sống hạnh phúc hơn rất nhiều so với căn cứ Kim Môn, nhưng bọn hắn không dám nói trắng ra, sợ vô cùng hậu hoạt. chương 736. Bởi vì mọi người trầm mặc Trần Triều Cung lâm vào trầm tư tin tức cuối cùng mà tề âm nhắn lại cho căn cứ Kim Môn là ở Bách Hoa Thành này tốt nhất không cần mang vẻ công kích bất luận chính sách nào của căn cứ Kim Môn gây bất lợi với Bách Hoa Thành đều không cần đề cập ở đây. Lần này bọn họ tới không mang theo bất luận tính công kích nào tương phản, Trần Triều Cung còn cố ý mang theo một máy bay chưa đầy vật tư đưa cho Bách Hoa Thành vì dẫn độ mô tư miểu và đường ti lạc. Đại công tử của Trần gia tự mình tới Bách Hoa Thành đã rất có thành ý hợp tác rồi đi. Nếu nếu Bách Hoa Thành không chịu giao mô tư miểu và đường ti lạc ra thì phải làm sao bây giờ? Có thuộc hạ đánh vỡ trận xấu hổ này, có người khác nở nụ cười tiếp lời. Bọn họ dám sao? Sở dĩ chúng ta trắng trợn táo bạo trực tiếp đi vào Bách Hoa Thành này bởi vì nơi này không dám làm gì chúng ta, một nơi chỉ như quá trứng chim như này thả vài quả bom thì hoàn toàn không có rồi. Đây là lời nói thật thực lực quân sự của Bách Hoa Thành ở thời đại vũ khí lạnh thì có khả năng là tương đối cường hãn, nhưng nếu gặp phải vũ khí nóng thì thật sự bất kham một kích. Trần Chiều Cung gật gật đầu có chút vừa lòng đối với sự phân tích của thuộc Hạ, lâu sau Trần Chiều Cung với hai bên Thái Dương Hoa Dâm đột nhiên hỏi một vấn đề. Các người cảm thấy, bách hoa thành này tương lai có thể trở thành một cái uy hiếp hay không? thần là căn cứ cường đại nhất, căn cứ kim môn hẳn là phải phòng ngừa chu đáo, nếu bách hoa thành này sớm hay muộn có một ngày sẽ phát triển lớn mạnh thì phải nhân cơ hội nó chưa làm nên trò trống gì thì phải diệt sạch trước khi nó trở thành đối thủ cạnh tranh. Điều đó thực tàn khốc đối với những người đang sinh hoạt hạnh phúc trong bách hoa thành này, làm cho gia viên mà bọn họ vất vả lắm mới dàn xếp được lại bị người hủy diệt một lần nữa. Nhưng Trần Chiều Cung không thể không suy xét rất nhiều cho tương lai, giữa người với người luôn tồn tại những gút mắt về ích lợi, giữa quần thể cùng quần thể cũng thế, bởi vì ích lợi của từng người nên tất nhiên cũng tồn tại các loại mâu thuẫn hơn nữa bởi vì căn cứ kim môn cùng bách hoa thành có thù cũ, vì vậy hai nơi không có khả năng hòa giải. Đương nhiên đây chỉ là sau này hiện tại mục đích của Trần Chiều Cung chỉ là tới đây dẫn độ mô tư miều cùng đường ti lạc mà thôi. Thái độ của bọn thuộc hạ tự nhiên cũng không sai biệt lắm với Trần Chiều Cung, trước tiên dẫn độ người về, sau đó chờ căn cứ kim môn hơi rảnh tay một chút thì bách hoa thành, vẫn thà rằng diệt nó đi, còn hơn buông tha. Hiển nhiên, An Nhiên có thể thông qua thực vật điều tra bí mật của người khác, điều này cũng không có nhiều người biết, nếu không bọn Trần Chiều Cung cũng sẽ không kiêng nề gì mà thảo luận những vấn đề này ở trên địa bàn của An Nhiên. An nhiên rút hình ảnh từ nơi ở của Trần Chiều Cung về, trong lòng nghĩ ngợi những vấn đề của hắn, đột nhiên nàng phát hiện ở một con đường nhỏ tràn đầy ánh trăng, ngô tư miệu đang cuốn lấy bàn tử tựa hồ đang cãi nhau. Vì thế an nhiên nghĩ tránh ở ven đường nghe nghe, đại khái ngô tư miệu đang bức bách bàn tử, hắn tỏ vẻ mình không muốn đi theo Trần Chiều Cung tới căn cứ Kim Môn. Bàn từ kia lại không âm không dương nghiêng mắt lại, hắn đang định về phòng ở đi ngủ đâu, ngô tư miều này đột nhiên vọt ra thiếu chút nữa xọa chết hắn, trong miệng cũng có chút giận dỗi nói. Làm cái gì mà không đi? Lúc trước cha ngươi cùng với ngươi không phải muốn xác nhập với căn cứ kim môn hay sao? Vũ lực của bên kia cường đại như vậy, ngươi đi tới đó vừa lúc như ý nguyện còn gì, làm cái gì mà không đi? Bọn họ muốn ta tới đó còn không phải muốn biết vị trí của kho tài nguyên gì gì đó của ba ba ta hay sao? Ta đã nói rồi, ta cái gì cũng không biết a đi chỗ đó còn có ngày lành hay sao? Ta sẽ chết a chương 737. Không giao vị trí của kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu ra, bọn họ sẽ không để ngươi chết. Bàn tử nóng lòng thoát khỏi ngô tư miểu hắn muốn về nhà ngủ a ở trên giường của hắn bây giờ có một vị mỹ nữ đang đợi hắn đâu, vì thế hắn lại nói. Ngươi chỉ là sẽ sống không bằng chết mà thôi. Vừa rước những lời này, ngô tư miểu giống như bị ma đuổi vội vàng chạy theo bàn tử ôm chặt lấy thân mình mập mạc của hắn, hô lớn. Không được ta sinh ra là người của Bách Hoa Thành thì chết cũng là quỷ của Bách Hoa Thành, các người đem ta vứt tới nơi chim không đẻ trứng, gà không ị phân này thì phải phụ trách với ta ta chết cũng không đi. Bàn tử mở miệng phì phò phì phò, hắn hô hấp khó khăn vì vậy bẻ tay ngô tư miểu ra hô lên. Buông ta ra, buông ta ra, hiện tại Bách Hoa thành quá yếu đối lại mong manh, đây là thời điểm ngươi cần phải cống hiến ra ngoài để tranh thủ cơ hội sinh tồn cho mọi người, ngươi nhanh buông ta ra, ta sắp chết rồi, khó thở mà chết rồi đây. Vậy hai chúng ta cùng chết a dù sao ta mà đi căn cứ Kim Môn thì cũng sống không bằng chết còn không bằng hiện giờ tự giải quyết là xong hết mọi chuyện. Cứu mạng a giết người rồi cứu mạng a Chân ngắn của bàn tử liều mạng chạy về phía trước, ngô tư miều ở sau ôm chặt lấy bàn tử, hắn liều mạng kéo ra sau, hai người cùng nhau ngã lăn xuống mặt đường lót đá, dưới ánh trăng sáng ai cũng không buông tha ai. An nhiên cả kinh chỉ sợ bàn tử sẽ bị ngô tư miều xếp đến chết vội vàng đứng dậy, muốn đi ra cửa quát một tiếng với ngô tư miều nhưng vừa đi với cửa phòng, đường ti lạc liền gõ vang cửa phòng an nhiên. Đường ti lạc đã rất lâu rất lâu, khoảng vài tháng không xuất hiện trước mặt mọi người, bàn tử đối xử với nàng không tồi, không để nàng làm bất cứ chuyện gì, chỉ dựa theo yêu cầu của nàng, dựng cho nàng một phòng ở bằng đá khá sâu bên trong, thay nàng dựng quanh một thường vây để nàng ở trong đó dưỡng thai. Tất cả đồ dùng dành cho thai phụ từ trước tới giờ cũng chưa từng bạc đãi nàng. Đường ti là cứ như vậy yên tĩnh xuống, tuy rằng cùng sinh hoạt với Trương Bác Huân ở cùng một bầu trời nhưng chưa từng lại tìm hắn, mà giữa Trương Bác Huân cùng Liêu Toa Toa cũng chưa từng thả ra chút gì đó gọi là cầu huyết. Họ tự hồ đều đang cẩn thận, không dám phá hỏng sự yên lặng hiện giờ ở Bách Hoa Thành. An nhiên mở cửa phòng, đường ti là khoác lên người một tầng ánh trăng đứng ở cửa phòng đá an nhiên không tự chủ được nhíu mày hỏi. Có việc gì không? Không cần đường ti lạc nói kỳ thật an nhiên cũng đại khai đoán được ý đồ của đường ti lạc đơn giản chính là giống như mô tư miểu không muốn cùng Trần Chiều Cung tới căn cứ Diệu Dương. Cái này an nhiên không làm chủ được sự tình liên quan tới Bách Hoa Thành thì để những người có ánh mắt chiến lược thảo luận rồi quyết định đi có đem mô tư miểu cùng đường ti lạc giao ra hay không cũng cần phải giảng giải ở góc độ chiến lược. Khách quan mà nói với thực lực quân sự của căn cứ Kim Môn thì đem ngô tư nhiều cùng đường ti lạc hai người đối với Bách Hoa Thành có thể có thể không này, giao ra đổi lấy hòa bình an bình cho nơi đây thì không có bất luận sai trái gì. Nếu không giao ra căn cứ Kim Môn đã vươn cảnh ô lưu cho bọn họ, sẽ không cao hứng, lại mỗi ngày mỗi tối phái máy bay ném bom Bách Hoa Thành tuy rằng có thể không nổ chết người nhưng ngày tháng yên ổn như này cũng không còn. Ta muốn tâm sự với ngươi. Đường ti lạc đứng ở ngoài cửa, đỉnh bụng to, đôi mắt ướt tạo cho người khác cảm giác đặc biệt yếu ớt. Trên thực tế, đường ti lạc gầy đi, mang thai vốn dĩ không quá thoải mái, hơn nữa tâm tình của nàng không quá tốt, mỗi ngày ăn rất ít cho nên gầy cũng đúng thôi. chương 738, An Nhiên nhìn nhìn phía sau lưng đường ti lạc, ngô tư miều cùng bàn tử đã kết thúc việc vật lộn, dưới ánh trăng thanh đạm, hai người một béo một gầy bỏ lên khỏi mặt đất tâm sự với nhau không phải tố khổ với nhau đi. Vì thế an nhiên không quản chuyện của bàn tử nữa, mắt nàng một lần nữa nhìn về phía đường ti lạc gật gật đầu, chỉ về phía sân ngoài cửa, nơi ghế dựa trải đệm mềm kia. Ngồi đây nói đi ta đi pha chút trà cho ngươi. Lá trà là do một đôi vợ chồng già trong bách hoa thành tự mình sao, rất thô giáp không như loại trà tinh tế trước khi mà thế kia nhưng loại trà thô này lộ ra ý nhị riêng nồng đậm của bách hoa thành. Lúc An Nhiên bưng một bộ ấm trà đi ra cửa phòng thì đường thi lạc đã ngồi ổn trên ghế dựa bụng rất lớn, hơi hơi phập phồng dưới ánh trắng, An Nhiên cười một tiếng, đặt ấm trà lên mặt bàn. Đứa nhỏ đang động đẩy, ân, đường thi lạc gật gật đầu, biểu tình trên mặt có cảm giác dẫy ruộ nồng đậm, nàng ngẩn đầu, dưới ánh trăng nhìn An Nhiên nói. Giao ta cho Trần Chiều Cung mang về đi, ân, nghe được đường thi lạc nói như vậy, An Nhiên có chút ngoài ý muốn, nàng ngước mắt ngồi đối diện với đường thi lạc Cũng không cần nói như vậy, hiện tại những người đó còn không phải chưa có quyết định sao. Những người đó ở đây là chỉ Trần Chiều Cung, hắn còn chưa chính thức nhắc với toàn bộ người ở Bách Hoa Thành về việc phải dẫn độ mô tư miều cùng đường ti lạc. Người ở Bách Hoa Thành như Chiến Luyện, Lạc Phi Phạm, Bàn Tử, Vân Đào cũng chưa có quyết định cuối cùng về việc có giao hai người kia có Trần Chiều Cung mang về căn cứ Kim Môn hay không. Ta rất thích nơi này. Trong biểu tình của đường ti là có một loại thành thục sau khi lột xác nàng nghĩ nghĩ, hơi hơi nhướng mẩy, nói. Mấy ngày nay ta vẫn luôn tự hỏi giá trị nhân sinh của chính mình, trừ bỏ kéo chân sau, còn có thể làm chút gì. Sau đó, nàng nhìn thẳng vào mắt an nhiên, trong đôi mắt có một loại cho tàn tĩnh mịch. Nếu ta có hiếu dụng thì có khả năng là hiện tại đi. An nhìn yên lặng nhìn đường ti lạc nghĩ lời nói của nàng ta, nàng ước chừng có chút lý giải ý tứ trong lời nói của đường ti lạc sau khi đường ti lạc suy xét quỹ đạo nhân sinh của mình, nàng ta hiện tại muốn hy sinh mình và đứa nhỏ để bách hoa thành nhận được cành ô liu mà căn cứ kim môn ném ra. Chuyện này, đích xác là ta không làm chủ được cũng không biết những người còn lại ở bách hoa thành này suy xét như thế nào. An nhiên nhấp môi, nghĩ nghĩ, nói thật lòng. Từ góc độ chiến lược tới suy xét khẳng định việc giao các ngươi ra thì tương đối tốt, nhưng cá nhân ta không cho rằng giao các ngươi ra thì Bạch Hoa Thành sẽ an bình. Nàng giết Trần Triều Phát Trần gia của căn cứ Kim Môn sớm hay muộn cũng sẽ tính sổ với nàng, hôm nay Bạch Hoa Thành vì cầu hòa, đem Mộ Tư Miểu cùng Đường Ti Lạc giao ra, ngày mai vì cầu an cũng sẽ đem An Nhiên giao ra đi. Hôm nay căn cứ kim môn chỉ cần ngô tư miều cùng đường ti lạc ngày mai căn cứ kim môn sẽ lại đưa ra yêu cầu, những yêu cầu này sẽ càng ngày càng quá mức, càng lúc càng không có chừng mực. Cho nên an nhiên cho rằng yêu cầu một bước, rồi từng bước từng bước yêu cầu thêm còn không bằng nói ngay từ đầu, không cho. Còn nữa, nàng nghe ra ý thức của Trần Chiều Cung kia cũng có ý như vậy sao? Vốn dĩ bọn họ đã không có tâm tư muốn chung sống hòa bình với Bách Hoa Thành, chẳng qua chỉ là ngoài mặt bầy đặt khen thường cùng khẳng định thôi. Sớm hay muộn cũng có một ngày, Bách Hoa Thành sẽ bị căn cứ kim môn tiêu diệt hơn nữa khẳng định sẽ không chờ mấy tháng nữa, họ sẽ không để Bách Hoa Thành tiếp tục phát triển đi lên. chương 739 Không giao ta ra, Bách Hoa Thành sẽ không thể an bình, giao ta ra có thể đổi lấy một đoạn thời gian hòa bình để phát triển. Đường Ti Lạc đưa ra phân tích rất thấu triệt rất có khả năng căn cứ Kim Môn cuối cùng vô pháp buông tha cho Bách Hoa Thành, nhưng giao đường Ti Lạc ra, Bách Hoa Thành còn có thể thở dốc một khoảng thời gian, tại thời gian này, có thể nỗ lực đuổi kịp hoặc vượt qua những trang bị vũ lực của đối phương, nói không chừng sẽ càng phát triển một căn cứ cường đại hơn so với Kim Môn. Chỉ cần người từng ở nơi này, không một người nào muốn sinh hoạt hạnh phúc hiện giờ bị phá hỏng, đường Ti Lạc cũng không ngoại lệ. An nhiên cười, nhìn đường Ti Lạc trong mắt có chút không lưu tình nói trắng ra Tư ta nói thẳng, người có thể khẳng định đứa nhỏ trong bụng mình kia là của Trần Triều Phát hay không? Chớ quên, điều kiện của căn cứ Kim Môn là nếu, nếu đứa nhỏ trong bụng của đường Ti Lạc là của Trần Triều Phát, căn cứ Kim Môn sẽ dễ dàng nói chuyện hơn, nhưng nếu không phải thì sao? Ai biết được người của Trần Gia kia sẽ nổi điên như thế nào? Mà đường Ti Lạc Đại Khái cũng khoảng 2-3 tháng nữa sẽ sinh sản ít thời gian như vậy, Bách Hoa Thành làm sao có thể phát triển vũ lực đuổi kịp hay vượt qua được căn cứ Kim Môn Cường Đại Chứ? Đây là một vấn đề phi thường hiện thực trên diễn đàn đã có rất nhiều người không nóng không lạnh nói ra, đường ti lạc lại một lòng nghĩ phụng hiến chính mình căn bản không suy xét đến hiện thực tàn khốc đó. Mấu chốt là đường ti lạc cũng vô pháp khẳng định đứa nhỏ trong bụng mình là của ai. Mặt nàng ta trắng bạch cắn môi nhìn an nhiên, sau đó đứng dậy, đĩnh bụng lớn 7-8 tháng, xoay người đi rồi, vừa mới ra khỏi sân nhà an nhiên, thì nghiêng diện đụng phải trần kiều. Đường Ti Lạc không nhận thức Trần Kiều trên thực tế đại bộ phận người ở Bách Hoa Thành này đường Ti Lạc không ra khỏi cửa đều rất xa lạ đi. Vì thế đường Ti Lạc cúi thấp đầu đi ngang qua người Trần Kiều rời đi. An nhiên vẫn còn ngồi trong sân, không tiếng động nhìn bóng dáng đường Ti Lạc rời đi, lại nhìn Trần Kiều, nàng nhíu mày, không nói gì. Trần Kiều cười lạnh một tiếng, mặt mày yêu Kiều dưới ánh trăng nhìn có vẻ đặc biệt vũ mị, trước tới nay Trần Kiều đều rất xinh đẹp, mặc dù ở nơi như bệnh viện tràn đầy tang thi cũng không quên được tự làm đẹp, lúc này khi đi theo người ở Trần gia lại càng tỉ mị trang điểm mình, giờ đứng ở dưới ánh trắng, giống như một mỹ nhân nũng nịu cổ điển, ngay cả cười lạnh cũng mang theo chút xinh đẹp. Nàng kia chính là đường ti lạc đi, Trần Kiều đứng ở bên ngoài sân hỏi An Nhiên, An Nhiên không có kiên nhẫn, đáp lại, làm sao, người có ý kiến gì? Không có gì ta đi đây. Trần Kiều xoay người đi, đi về phía ngược lại với đường ti lạc không biết tới làm gì nữa. An Nhiên ngồi ở trên ghế dựa còn chuẩn bị tâm tình, xé mặt một chút với Trần Kiều. Kết quả chưa nói được hai câu Trần Kiều này đã đi rồi, kỳ thích ra. Nhất thời tâm tư của An Nhiên ủi ủi, không muốn quản mô tư miều cùng bàn từ còn lăn lộn bên ngoài, nàng xoay người trở về phòng ngủ. Tới buổi sáng hôm sau. Lúc Trần Triều Cung đi ra khỏi khách sạn, liền phát hiện toàn bộ người bán hàng ở bách hoa thành hay người qua đường, ánh mắt họ nhìn hắn không giống trước. Ở ngoài mặt họ không nói gì, nhưng trong ánh mắt kia để lộ sự địch trí rất rõ ràng, cùng với sự theo dõi giám thí khá rõ. Trần Triều Cung không để bụng, hắn mang theo vài người cầm theo tinh hạch chuẩn bị đến quán mì ăn mì, chủ quán mì lại vung lên khăn lông trong tay, xoay người, đi chiều đãi những khách nhân khác rớt khoát trả lời. Không có, đi thong thả, không tiến. Trường 740. Ngươi ngươi đây là thái độ gì A Thuộc hạ của Trần Chiều Cung vỗ bàn thức giận. Người chung quanh quán mì sôi nổi dừng lại việc làm trong tay, đứng lên, nhổ khục tay giãn gần cốt nhìn dáng vẻ tuy thời sông ra xé rách nhóm người Trần Chiều Cung. Trần Chiều Cung giận dữ, đứng dậy tìm bàn tử, địa phương quỳ quái này còn lên mặt với hắn sao? Hắn mang theo ánh mắt của mọi người đi một đường tới nhà bàn tử, tới nhà bàn tử cũng không có gì bất đồng với nhà của những người khác bởi vì bàn tử tham sống sợ chết nên hắn cố ý đem nhà của mình xây dựng ở cách vách nhà An Nhiên. Ở bách hoa thành này, nhà An Nhiên cũng đặc biệt dễ nhận biết tuy rằng quy mô không sai biệt lắm với những căn nhà khác nhưng hoa cỏ ở đây lại sinh trường tươi tốt hơn so với bất luận nơi nào khác. Trần Triều Cung đi ngang qua nhà An Nhiên còn cố ý quay đầu nhìn thoáng vào trong nhà An Nhiên, rào tre lùn lùn vây quanh một cái sân nhỏ, trong sân, ở một góc An Nhiên đang cuốn tay áo bón cơm cho đứa nhỏ trong một chiếc xe đầy tay, còn chiến luyện chiến thần của Bách Hoa thành kia thì đang ngồi ở một bên khác, giặt chiếc quần đái rầm của đứa nhỏ trong một chiếc chậu nhựa. Vừa giặt còn vừa nói, chiến an tâm A chiến an tâm, con còn không học tự đi tiểu là không có quần mặc đâu a con là mỹ nữ đó, mỹ nữ cởi chuồng có xấu hay không? Xấu. Hoa wow, hoa wow, ngây thơ lại mờ mịt nhặt chữ cuối cùng trong câu nói của chiến luyện để trả lời hắn, rồi hắc hắc cười vui đến không được. Một hình ảnh rất tầm thường, nhưng làm hốc mắt trần chiều cung không khỏi đỏ hồng, càng những việc vụn vặt tầm thường trong cuộc sống thì càng làm hắn tưởng nghiệm cháu nội hắn, không sai hắn là chính khách nhưng nếu không có mặt thế thì hiện giờ hắn cũng có thể ở nhà ôm cháu trai của hắn, trải qua những ngày hưu nhàn. Nhìn thấy hình ảnh như vậy làm tâm tư Trần Chiều Cung vốn muốn nói vài câu với an nhiên cũng không thốt ra lời được, hắn nhanh chóng trốn đi, bước chân không dừng lại đi tới nhà bàn tử, không chờ gõ cửa thì bàn tử đã mở cửa phòng, trên mặt hắn là những vết thương nhìn mà ghê người. Sắc mặt của bàn tử có chút tiêu tụy tóc dối bởi ánh mắt nhìn Trần Chiều Cung có chút mờ mịt. Thuộc hạ của Trần Chiều Cung cúi đầu cười trộm, quả thực không thể tưởng tượng được cái gọi là người lãnh đạo của Bách Hoa Thành này lại có thể dùng trang dung như thế này để tới gặp khách Bàn từ không quan hình tượng của mình như thế nào, hắn dùng 5 ngón tay cào cào lên mớ đầu tóc lộn xộn, ngáp một cái, rồi sửa lại quần áo trên người, giọng nói không có hề cảm hỏi. Nga Trần đại công tử tới tìm ta có việc gì sao? Đang nói thì sau lưng hắn ngô tư miễu cũng đi ra với quần áo trên người đồng dạng bất trình, trên mặt ngô tử miễu cũng là từng đạo vết thương hoa thắm liễu xanh, vết thương trên mờ ù, bàn tay đặc biệt nghiêm trọng ánh mắt hắn cũng đồng dạng mờ mịt hắn đứng phía sau bàn tử làm vẻ mặt mọi người ở đây đồng dạng mờ mịt theo. Hai người các ngươi, mày của Trần Chiều Cung gắt gao nhăn lại. Hắn nhìn chằm chằm hai người bàn tử và ngô tư miểu với vẻ mặt hoài nghi, bọn thuộc hạ sau lưng hắn lại như đột nhiên liên tưởng gì đó, sắc mặt của một đám người đều thập phần ái muội Từ duy trì độn của bàn tử nghĩ nghĩ một chút, nhìn biểu tình trên mặt mọi người, hậu chi hậu rác nhảy dựng lên, hét lớn. Cái gì, hai người chúng ta làm sao vậy đêm qua hai chúng ta đánh nhau một trận, sau đó uống chút rượu thôi, biểu tình của các người là gì thế có việc thì nói đi, hay là tới tìm cha hả? Thói đời a thói đời, Trần Triều công kia cùng với đám thuộc hạ của hắn, tư tưởng của cả đám người này thật quá dơ bẩn a. Bàn tử rất tức giận, hắn thân là một người đàn ông vĩ ngạn với xu hướng giới tính tuyệt đối bình thường, là không thể tiếp thu vũ nhục như vậy a. Chương 741 Bàn tử hoài nghi Trần Chiều Cung có nhìn rõ sự phẫn nộ của hắn hay không, bởi vì Trần Chiều Cung chỉ gật gật đầu, như tập mãi thành thói quen không nói thêm gì nữa, nhưng bọn thuộc hạ của Trần Chiều Cung thì đều mang theo thái độ gần như nghiêm khắc tỏ vẻ bọn họ hy vọng nhanh chóng mang ngô tư miều cùng đường ti lạc đi. Ngô tư miều kia từ lúc nhìn thấy Trần Chiều Cung đã sớm chạy đến không thấy ảnh rồi, hắn nhìn thấy người của căn cứ kim môn luôn có một loại cảm giác sợ hãi trời sinh, hắn sợ mình lại bị cắt cổ một lần nữa. Bàn từ cũng không tốt hơn một nào, hắn cảm thấy muốn giải thích cũng không được trong bụng còn đang sinh khí đây, giải thích thì có vẻ như dấu đầu lòi đuôi, mà không giải thích thì hắn luôn có cảm giác mỗi người ở đây đều đang hiểu lầm hắn với Ngô Tư Miểu, vì vậy cũng chỉ có thể đứng tại chỗ nghe đám người Trần Chiều Cung nói hết rồi nổi giận đùng đùng trả lời. Nói với ta thì ích lợi gì? Ta đã sớm nói ta không phải thủ lĩnh của Bách Hoa Thành, Đường Ti Lạc và Ngô Tư Miểu có đi cùng các ngươi hay không thì tự hỏi họ đi. Vậy ngươi liền chỉ một người có thể làm chủ đi. Trần Triều Cung cũng bị loại thái độ tàn mạn này của bách hoa thành chọc mau, hắn ngăn người phía sau lại rồi cắm tay vào trong túi quần, thái độ hiện ra hết sức cường ngạnh. Bàn tử đóng cửa phòng phanh một tiếng, ở bên trong giận dữ hết lên. Nơi này không có người có thể làm chủ chính các ngươi đi hỏi đường ti lạc và ngô thư miểu đi, họ nguyện ý đi cùng thì đi, không muốn đi các ngươi không thể cưỡng cầu. Bách hoa thành không thể thấy máu, không thể thấy máu ý là là không thể động võ sao. Sắc mặt của Trần Chiều Cung âm tình bất định cũng rất tức giận, hắn cười lạnh nghiêng đầu nhìn an nhiên đã bón cơm cho đứa nhỏ xong giờ đang ghé vào rào che nhìn náo nhiệt, sau đó hừ một tiếng, làm trò trước mặt an nhiên nói với thuộc hạ. Đem ngô tư miều lại đây, vài tên thuộc hạ liền đi bắt người, bọn họ lường trước được một cái bách hoa thành nho nhỏ như thế này, mặc dù hiện tại bọn họ ở trên địa bàn của bách hoa thành thật nhưng người ở đây cũng không dám đắc tội bọn họ, mặc dù có động võ trong này, người trong này cũng không dám làm gì họ. Rất nhanh, vài tên thuộc hạ của Trần Chiều Cung đã tìm được Ngô Tư Miểu đang dẫy rụa lung tung hắn giống như con chuột trốn chui trốn lủi ở con đường đá nhỏ không dài kia. Ngô Tư Miểu kia dẫy rụa vài cái đã bị bắt được, họ làm trò trước mặt bao nhiêu người ở ven đường, đem Ngô Tư Miểu đang la to áp giải về phía khách sạn lớn. Ở nơi đó bọn họ có hai chiếc xe chống đạn, ngoài cửa nam còn có một chiếc xe thiết giáp đang đợi ngô tư miều cùng đường ti lạc thành công mang ra khỏi Bách Hoa Thành. Trần Triều Cung sẽ dùng xe thiết giáp hộ tống họ trở về sân bay của Tiểu Chu Thành, ở nơi đó có chiếc máy bay chờ họ về căn cứ Kim Môn. Cứu ta cứu ta, ta không đi, ta không đi. Ngô tư miều hô to, dưới những ánh nhìn chăm chú của mọi người, hắn như một phạm nhân bị đè đầu xuống, hai cánh tay bị bẻ ngược lại. Người ven đường có cư dân của Bách Hoa Thành cũng có một vài người du đãng trời Nam Biển Bắc sau đó ở lại Bách Hoa Thành, mọi người đều bị dọa ngốc bởi chiêu thức của Trần Chiều Cung ở Bách Hoa Thành ngang nhiên bắt người từ lúc xây dựng thành xong, lần đầu tiên phát sinh đi. Hay là sự yên ổn của Bách Hoa Thành này chẳng qua là hoa trong gương trăng trong nước nơi này không chịu nổi nửa điểm chèn ép. Một phi đao sắc bén ngay lúc này xuất hiện, nó từ giữa không chung xoay tròn bay ra, chọc chúng vào ngực một tên thuộc hạ của Trần Chiều Cung, người này còn không kịp phản ứng, chỉ la lên một tiếng rồi buông lỏng mô tư miều ra, dưới chân không biết bị cái gì làm vướng ngã, nháy mắt đã bị kéo vào bụi rậm ven đường. chương 742 Có người rũi đầu vào bụi rậm nhìn thoáng qua cũng không thấy được gì. Người đâu? Trong sân nhà bàn tử, vốn dĩ Trần Chiều Cung còn đứng nhìn từ xa, giờ hắn đi về phía ngô tư miểu hai bước rồi nghiêng đầu hỏi an nhiên vẫn đang ghé vào hàng rào che hỏi. Người của ta đâu, đã chết, vẻ mặt an nhiên rất vô tội, đôi tay nhấc lên. Ác ý của các ngươi quá rõ ràng, có ý gì, hai mắt Trần Chiều Cung dần dần nheo lại ẩn nhẫn lửa giận, hắn gần từng chữ. Là chính các ngươi làm chúng ta đi tìm ngô tư miểu. Đúng vậy, nhưng bàn tử vừa mới nói, đừng dùng vũ lực. An nhiên gật đầu, làm bộ chỉ là người qua đường giáp. Trần tiên sinh ta cảm thấy chuyện này cần phải hảo hảo nói, đương nhiên ta chỉ là một người phụ nữ ta dùng cách nhìn của đàn bà để nhìn nhận bất quá, người đã tới đây vậy đừng đi rồi. Sau lưng nàng, chiến luyện to lớn đã đứng dậy, hắn mặc chiếc áo đặc huấn, không đeo thắt lưng cho nên nhìn có chút lưu manh. Hắn bẻ bẻ khục tay, xoay xoay cổ, vông tay lên, một cây phi dao lại bay ra, cắm thẳng vào một người đàn ông khác đang đè lên ngô tư miểu, người này chết thảm hơn so với người trước một chút, hắn trực tiếp bị cắt bay đầu. Ngô tư miểu được tự do nhanh chóng chạy đi, hắn lẫn vào trong đám người bên cạnh thoáng chốc đã không thấy bóng dáng. Trần Triều Cung lùi ra sau một bước, chỉ vào chiến luyện và an nhiên cả giận nói. Các người nghĩ kỹ rồi chứ, giết ta, đây là một cái kết cục không chết không ngừng. Hắn không sống được bao lâu nữa, đối với Trần Chiều Cung mà nói kỳ thật hắn không quá sợ hãi cái chết người đến tuổi như hắn đây đã sống đủ rồi, hắn rất thưởng nghiệm cháu trai của hắn. Nhưng An Nhiên lại lắc đầu, vẫn ghé vào rào che khiêm tốn nói. Theo ý kiến nông cạn của ta thì ta cho rằng, chúng ta có cho các ngươi thành công dẫn độ mô tư miều cùng đường ti lạc đi nữa trước không nói vận mệnh của hai người ở căn cứ Kim Môn sẽ như thế nào, nhưng ta khẳng định các ngươi sẽ không thiện bãi cam hưu đối với chúng ta. Thù của Trần Chiều Phát cùng với tâm tư muốn độc đại của căn cứ Kim Môn, giữa những sự tình quá phức tạp an nhiên nghe thấy ý thức của Trần Chiều Cung có sự đề phòng bách hoa thành quá phát triển cho nên việc dẫn độ hai người kia đi không phải là kết thúc mọi việc mà mới chỉ là bắt đầu. Vậy an nhiên khẳng định sẽ không để Trần Chiều Cung dễ dàng chạy ra như vậy được mặc kệ đem hắn là con tin cũng được hay là coi hắn là cái khiên để tự bảo vệ mình cũng tốt dù sao theo ý kiến của nàng Trần Chiều Cung không thể quay lại căn cứ Kim Môn nữa. À! Trần Chiều Cung nhìn an nhiên, nhìn nhìn, rồi không tự giác cười một tiếng, thay độ của hắn từ phẫn nộ dần dần trở nên bình tĩnh, hắn ở trước cửa nhà bàn tử tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Ta đây thật là quá coi khinh nơi này của các ngươi, không nghĩ tới a các ngươi ra bài không theo lẽ thường, kỳ thật cũng là một loại thủ đoạn trong ngoại giao. Đích xác không sai, Trần Chiều Cung cho rằng căn cứ kim môn sẽ không để bách hoa thành phát triển lên, đặc biệt là sau khi hắn gặp được nhìn thấy được cảm nhận được sự phồn vinh ở nơi này. Hắn càng không thể để nơi này phát triển nữa, phải đem địch nhân bóp chết ở giai đoạn mới nảy mầm, đây là việc mà mỗi thế lực cường đại đều sẽ làm. Cho nên Trần Chiều Cung cho rằng An Nhiên làm như vậy là đúng, sự an toàn của hắn cũng có thể được bảo đảm, chỉ cần hắn không chạy cuộc sống ở nơi này hẳn là sẽ không quá khổ sở đi. Bách Hoa Thành khẳng định muốn hắn hào hào mà sống, vậy mới có thể chế hành được căn cứ kim môn, nếu không một khi hắn chết hai đứa con trai đều chết trên tay của nhóm người này, phụ thân hắn, Trần Lão Tướng Quân Dù có bỏ ra khỏi quan tài cũng phải diệt sạch Bách Hoa Thành này. chương 743. Phân tích như vậy, Trần Chiều Cung cũng thấy bình tĩnh lại, hắn bắt đầu nói điều kiện với an nhiên. Vậy được rồi, nhìn như thế này thì ta cũng không có lựa chọn nào khác cho ta một căn nhà ở, hoàn cảnh phải tốt người ở đây ta hy vọng cũng có thể khách khí với ta một chút nếu không tính tình của ta cũng không quá tốt, sai người giết vài người các ngươi cũng không thể làm gì ta. Cái này là tự nhiên. An Nhiên cười tóm được một con cá lớn, con trai lớn nhất của Trần Lão tướng Quân, Trần Chiều Cung này có ý nghĩa phi phạm như thế nào với Trần Lão Thướng Quân chắc ai cũng hiểu đi, tự nhiên An Nhiên phải hào hào cung rồi, vì thế An Nhiên nhặt lên một cục đá, dơ tay ném vào cửa nhà bàn tử, hô lên. Ra ngoài tìm cho Trần Tiên sinh một chỗ ở đi. Lập tức cửa phòng bị mở ra, bàn tử hầm hừ đi ra, ngó mắt một cái với Trần Chiều Cung rồi không nói một lời đi ra cửa tìm cho Trần Chiều Cung một phòng đá có hoàn cảnh không tồi để ở. Còn lại 8 gã thuộc hạ đều bị đuổi ra khỏi Bách Hoa Thành, Bách Hoa Thành mặc kệ bọn họ đi đâu, cũng không hạn chế họ giao lưu với Trần Triều Cung, không có việc gì cũng có thể về Bách Hoa Thành ngồi ngồi một chút tương đối tự do, vì thế căn cứ theo ý của Trần Triều Cung, 8 người này đều đi về Tiểu Chu Thành. Tiểu Chu Thành đối với người của căn cứ Kim Môn thập phần khách khí, hiện tại nó kẹp giữa căn cứ Kim Môn cùng Bách Hoa Thành như nhân bánh quy, hai bên không dám đắc tội ai, vì thế vừa lúc dàn xếp thuộc hạ của mình. Bọn thuộc hạ cũng phụ trách việc truyền thông tin cho căn cứ Kim Môn. Nhưng trên thực tế, ngày tháng của nhân bánh quy cũng khá gian nan đi. Thủ lĩnh của Tiểu Chu Thành nhiều ngày nay ăn uống không được tốt. Hắn thường xuyên tìm một nơi ngồi một mình nghĩ đến khốn cục của Tiểu Chu Thành phải hóa giải như thế nào. Nói thật tổng dân cư của tiểu chu thành bất quá mới chỉ mấy chục vạn dân, ở trước kia bất quá chỉ là thành thị với quy mô cấp huyện lúc thức bọn họ quyết tâm muốn xác nhập với căn cứ kim môn nhưng nề hà bị vật tư của bách hoa thành dụ hoặc, vì vậy do do dự dự thành loại cục diện nhân bánh quy hiện tại. Đường phố bên trong thành có vẻ phá lệ tiêu điều, mọi người đi trên đường, sắc mặt đều vàng như nến, không có tinh thần hay sức sống gì, dần dần có rất ít người nguyện ý ra cửa đi lại tàn bộ, mọi người càng nguyện ý thu thập quần áo vật tư ngàn dặm xa xôi chạy tới Bách Hoa Thành ở vài ngày cũng không muốn ở trong cái tiểu chu thành càng lúc càng áp lực này. Thủ lĩnh của họ là một dị năng giả lực lượng khoảng 50 tuổi trước khi mà thế hắn là một phương thế lực ở trong thành thị này, sau khi mà thế, một nửa quốc gia bị biến thành tang thi, nửa còn lại thì trật tự nhanh chóng bị hỗn loạn, các lộ quân chính, các lãnh đạo phân tách, các thế lực quân đội, các thành thị nhỏ cũng nhanh chóng dựa sát vào những căn cứ lớn. Địa phương như tiểu chua thành này tồn tại xác thật tương đối xấu hổ đi. Người thủ lĩnh với mái tóc hoa dâm thoạt nhìn còn già hơn nhiều so với trần chiều cung, quần áo trên người đã mặc mấy ngày không thay rửa sau lưng hắn, có hai người trong ban lãnh đạo của Tiểu Chu Thành, trước khi mặt thế là cánh tay của hắn, hiện tại cũng vẫn là thuộc hạ của hắn. Ánh dương trên đỉnh đầu rất sáng lạn, chờ hai người thủ hạ tới gần, thủ lĩnh Tiểu Chu Thành đang ngồi trên một cục đá chỉ vào một mảnh hoang vắng phía trước mặt thở dài. Mười năm trước lúc ta vừa tới tiền nhiệm, chỗ này đã có đề án quy hoạch xây dựng xanh hóa, ta muốn đem một mảnh rừng cây xanh là chiến tích của ta, nhưng hiện tại, nhìn xem đi, một mảnh lá cây màu xanh đều không thể tìm thấy. Tàng tỳ hệ mộc xuất hiện ở Tiểu Chu Thành rất nhiều, mỗi lần đều có thể lợi dụng thực vật răng lưới khiến cho rất nhiều người sống sót làm đồ ăn cho nó. Tiểu Chu Thành đã sớm đem toàn bộ thực vật xanh đều nhổ hết, trừ bỏ bách hoa thành ra, những tảng lớn rừng cây xanh hóa hiện giờ đều là một nơi phi thường nguy hiểm. Chương 744. Sự tăng thương của người thủ lĩnh làm trong lòng hai thủ hạ phía sau cũng có chút bi thương, thủ hạ A ngồi xổm bên người thủ lĩnh nói: "Thủ hạ của Trần Triều cung đã được giàn xếp tốt, bọn họ hy vọng chúng ta có thể phối hợp với bọn họ cứu Trần Triều cung từ Bách Hoa thành ra." "Cứu như thế nào?" Vị thủ lĩnh cau mày, trong lòng tràn đầy mỏi mệt. "Hiện tại tình huống của chúng ta bọn họ cũng không phải không rõ ràng đi, sự sinh tồn của mấy chục vạn người, làm sao có thể liều mạng vì Trần Triều cung?" Nếu không phối hợp thì bên căn cứ kim môn cũng không tốt công đảo. Thủ hạ B ở phía sau lưng cắm tay vào túi quần cũng đầy mặt yêu sầu nói. Đua về vũ lực chúng ta không phải đối thủ của căn cứ kim môn, đua về vật tư chúng ta không bằng bách hoa thành. Nếu chúng ta cách căn cứ kim môn gần một chút hay diện tích của bách hoa thành lớn một chút thì hôm nay chúng ta cũng sẽ không lưu lạc đến tình trạng như thế này. Lúc trước họ chậm chạp không xác nhập với căn cứ kim môn chính là bởi vì tiểu chu thành của bọn họ cách quá xa kim môn, tới lúc tuyết tai đường lại khó đi, họ cho rằng tuyết tan đi, sẽ đi lại tốt hơn, há biết rằng động vật biến dị lại như măng mọc sau mưa tràn lan khắp nơi, làm con đường xác nhập càng lúc càng khó đi. Sau đó Bách Hoa Thành phát triển lên, Tiểu Chu Thành không biết tự lượng sức mình muốn thâu tóm Bách Hoa Thành lại bị họ đánh cho hoa rơi nước chảy, sau đó họ lại nghĩ nếu không thâu tóm được Bách Hoa Thành thì đem chính mình dung nhập vào Bách Hoa Thành đi, kết quả Bách Hoa Thành chỉ thua mấy ngàn người cho đủ một vạn dân cư rồi lại không chịu thua tiếp. Thủ lĩnh của Tiểu Chu Thành thở dài, phản phất như nhận mạnh. Thôi chứ cứ như vậy đi tận lực thỏa mãn yêu cầu của những người đó, cũng tận lực phủi sạch quan hệ với bọn họ về việc muốn chúng ta hỗ trợ nghĩ cách cứu viện Trần Chiều Cung, liền nói với bọn họ chúng ta không có năng lực này, mặt khác đem hướng đi của bọn họ trong tiểu chu thành hội báo lại với Bách Hoa thành một chút, hiện tại chúng ta cần phải lấy lòng cả hai bên, nhưng lại không thể đắc tội cả hai bên, sinh tồn A thực gian nan, nhưng cũng phải cắn răng lại đem con đường gian nan này đi cho hết. Có khả năng trong khoảng tương lai rất dài sau này Tiểu Chu Thành có vận mệnh làm nhân bánh quy vì vậy cần phải xác định lại phương hướng phải đi. Tin tức Trần Chiều Cung bị nhốt lại rất nhanh được Tiểu Chu Thành gửi ra ngoài, chuyển tới căn cứ Kim Môn, rồi bị Trần Chiều hỉ ngăn cản xuống, rốt cuộc không làm Trần Lão Tướng Quân biết qua một ngày sau, những thuộc hạ của Trần Chiều Cung thu được hồi âm của căn cứ Kim Môn. Án binh bất động tĩnh xem kỳ biến. Tám chữ này, làm tâm tư muốn dùng vũ lực công kích bách hoa thành của thuộc hạ Trần Chiều Cung dập tắt. Cứ như vậy Trần Chiều Cung liền ở lại bách hoa thành, một nơi với phong cảnh tuyệt đẹp, tràn đầy hoa khỏ. Phong cảnh ở nơi đây rất đẹp, nhưng Trần Chiều Cung lại vô tâm thưởng thức, hắn cao mày, ngồi trong căn phòng mỹ lệ của mình 3-4 ngày, mới thu được hồi phục của căn cứ Kim Môn do thuộc hạ truyền lại, lúc này hắn mới đi ra khỏi phòng mình. Hắn nghĩ, ước chừng trong khoảng thời gian ngắn căn cứ Kim Môn sẽ không nghĩ cách cứu viện hắn, vì thế cũng cảm thấy an tâm, bắt đầu quan sát cuộc sống hàng ngày ở chung quanh. Một vòng mặt trời như đỏ cầu lửa lặn xuống, chậm rãi chậm rãi hạ sơn, trong phòng đá cách vách có một đôi vợ chồng trung niên, hai người khiêm cách quốc ở trước sân quốc đất thấy Trần Chiều Cung đi ra khỏi phòng, lão bá đứng thẳng người dậy chào hỏi Trần Chiều Cung. Trần Tiên sinh, người ra ngoài A, muốn khai hoang cầy ruộng không? Thái độ của lão nhân này phi thường tốt cũng đủ đáp ứng yêu cầu của hắn đề ra với an nhiên, thái độ của người ở Bách Hoa Thành đối với hắn cực kỳ khách khí, phẳng phất như hắn là khách quý của Hoa thành vậy Trường 745, Trần Triều cùng lắc lắc đầu, đi ra khỏi sân tràn đầy hoa hoa thảo thảo nhà mình, nhìn trái nhìn phải đánh giá, cười, bách hoa thành này cũng không biết dựa vào cái gì, đối với con tin quan trọng như hắn cũng không phải trọng binh canh gác ở chung quanh nhà hắn. Nếu có ngày nào hắn nghĩ luận quần trong lòng trộm chạy đi, không biết bao lâu mới khiến cho người ở đây biết được. Hắn đi tới cạnh bờ ruộng, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, cứ như vậy nhìn đôi vợ chồng trung niên kia chậm rãi quốc đất xong, rồi thu thập nông cụ đi lên bờ ruộng. Có vài đứa nhỏ từ một con đường đá nhỏ chạy tới, trong tay còn cầm một chuỗi trong chóng, những đứa nhỏ hơi lớn một chút rất nhanh chạy đã chạy tới sau lưng Trần Chiều Cung, chúng vừa hoan hôn nô đùa vừa chạy qua, phía sau theo mấy đứa nhỏ hơn, lúc đi tới bờ ruộng bởi vì đường không được bằng phẳng mà thất tha thất hiểu, nhưng cũng rất nhanh đi qua sau lưng hắn Chỉ có một đứa nhỏ nhất ước chừng khoảng 2 tuổi, đầu chọc lóc từ trên đường nhỏ chập chững đi tới bờ ruộng, có một lạch nước đối với nó mà nói thì quá rộng đi, cho nên do do dự dự vẫn đứng ở bên cạnh lạch nước không dám đi qua. Trần Chiều Công ngồi trên tảng đá nhìn đứa nhỏ kia, đợi nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được nói. Vượt qua đi, rất hẹp a Đứa nhỏ được cổ vũ, nhấc chân muốn vượt qua lạch nước nhưng lại đứng không vững, mắt thấy nó phải đặt mông ngồi luôn vào lạch nước thì Trần Chiều Cung nhanh tay lẽ mắt nhanh chóng vọt tới ôm lên đứa nhỏ suýt nữa ngã vào trong lạch nước kia. Mấy đứa nhỏ ở phía trước đang cầm trong chóng lại chạy trở lại, cười hi hi ha ha chạy vòng quanh Trần Chiều Cung, người nói một câu ta nói một chữ, giống như một bầy chim sẻ, không nghe rõ tụi nhỏ đang nói gì. Hắn buông đứa nhỏ trong tay xuống, mấy đứa nhỏ liền lôi kéo nó tiếp tục chạy đi chơi, đột nhiên Trần Chiều Công nổi lên hứng thú, nhìn đôi vợ chồng ở phía trước đã lên khỏi ruộng, liền hỏi. Nơi này của các ngươi muốn chồng trọt cần làm thủ tục gì không? Thủ tục, trên khuôn mặt lão nhân đều mê mang hắn nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Như không cần, người tự tìm một mảnh đất, không ai khai khẩn là được, trồng được cây nông nghiệp cũng không phải đắn đo gì, chính mình ăn hoặc cầm đi bán là được. Bán ư, có thể bán bao nhiêu? Trần Chiều Cung cười cười, các ngươi không phải dị năng giả hệ mộc chính là một năm có chồng bốn mùa cũng chồng không được bao nhiêu đi. Không, người có thể dùng tinh hạch mời dị năng giả hệ mộc mà người biết thay người dục sinh a Người vợ đang đứng ở bờ ruộng sắn lên ống quần chỉ chỉ vào một cái cây lớn ở nơi xa. Đó là cây ăn quả nhà vương nhị mặt rỗ. Hắn cách 2-3 ngày hắn mời một dị năng giả hệ mộc tới hỗ trợ dục sinh một lần, 2-3 ngày là có thể thu hoạch một lần, bán trái cây đi tinh hay có thể cung ứng nhu cầu vật tư của cả một nhà lớn nhỏ trong một tuần A. Trần Chiều Cung nhìn theo phương hướng được chỉ, nhìn cây ăn quà kia được dục sinh càng lúc càng cao, càng ngày càng thô, lại cứ như vậy dục sinh tiếp tục đích xác trái cây sẽ càng lúc càng nhiều, nhìn dáng vẻ này vương nhị mặt rỗ kia rất có đầu óc kinh tế A. Vì thế Trần Chiều Cung quay đầu lại nhìn đôi vợ chồng này lại hỏi. Vậy các ngươi chuẩn bị trồng cây gì? Bách hoa thành giờ còn không có anh đào đâu, chúng ta chuẩn bị trồng một chút anh đào, cái này rất kiếm tiền a Hai người vui vẻ dạo dực tính toán tương lai tốt đẹp rong dài với Trần Triều Cung, rồi đi về phòng ở của mình, để lại một mình Trần Triều Cung vẫn ngồi ở bờ ruộng, hắn ngồi đó đối mặt với hoàng hôn dần dần trầm hạ rồi nhìn về phía khoảng đất hoang trước sân nhà mà phát ngốc. chương 746, Trần Triều Cung nghĩ hắn có thể trồng một chút ngô cũng được. Cháu nội hắn, rất thích ăn ngô, những bắp ngô hắn trồng được sẽ không bán ra ngoài, hắn sẽ phân cho những đứa trẻ vừa rồi, không phải rất tốt hay sao? Đang nghĩ vậy thì thấy an nhiên nắm hoa hoa vội vã từ đường lát đá nhỏ đi ra, nàng đứng cách hắn một khoảng, mở miệng hỏi. Trần Tiên sinh, ngươi có phải đã phái người tiếp đi đường ti lạc rồi hay không? Lập tức sắc mặt Trần Chiều Cung trầm xuống hỏi. Người bị các ngươi trông coi, mất tích rồi. Đây cũng không phải chuyện nhỏ, ít nhất không phải việc mà Trần Chiều Cung muốn nhìn, trước đó hắn có ấn tượng không tệ lắm với Bách Hoa Thành, vì vậy hắn cho rằng ít nhất Bách Hoa Thành có thực lực khiến hắn ở lại nơi này. Nhưng nếu đường ti lạc bị mất tích kia hắn không thể không đánh giá lại năng lực của Bách Hoa Thành một lần nữa, hắn có chút tức giận. Nhìn sắc mặt rõ ràng âm trầm xuống của Trần Chiều Cung an nhiên không giải thích thêm câu nào, nàng khom lưng xuống bế hoa hoa lên, xoay người đi rồi, nhìn dáng vẻ này, việc đường thi lạc rời đi không có quan hệ với Trần Triều Cung. Nàng ôm hoa hoa trở về nhà mình, đám người bàn tử, Vân Đào, Trương Bác Huân, còn có lương tử ngộ Vương Huy đang chờ nàng ở trong sân nhà cùng thương lượng biện pháp xử lý chuyện này, an nhiên đi vào sân, bàn tử hỏi. Thế nào, hiện tại người đã đi tới đâu rồi? An nhiên đặt hoa hoa xuống sân cau mày nói, đã ra tới cửa bắc của Bách Hoa Thành, đường ti lạc tự mình đi, không quan hệ tới Trần Triều Cung. Chuyện này không phải sơ sầy của nàng, không phải sợ ý thả đường ti lạc chạy mà chính nàng ta tự nguyện rời đi, vậy trách không được thực vật của nàng không cảnh giác báo lại, hai bên cửa thành Nam Bắc đối với những người không liên quan tự nguyện hòa bình rời đi sẽ không phòng bị. Trường bác Huân ngồi một bên lập tức đứng dậy, hơi hơi nhíu mày nói. Ta đuổi theo. Không ai ngăn cản hắn bởi vì hiện tại trừ bỏ hắn ra không ai có thể rút thời gian ra đuổi theo đường ti lạc tự nguyện thu thập tay này đỉnh bụng tự lái xe đi ra khỏi bách hoa thành cả. Bàn từ phe phầy bức thư trong tay lít nhìn bóng dáng của Trương Bác Huân một cái, Trương Bác Huân vừa vặn đi ra ngoài đụng phải lưu toa toa vừa chạy tới, liêu toa toa khượng người lại khi nghe được lời nói của hắn, sau đó xoay người đi theo lên xe của Trương Bác Huân đuổi theo đường ti lạc. Thật là người chuyên gây phiền toái. Bàn tử ném bức thư trong tay xuống đó là bức thư đường ti lạc viết cho mọi người trong Bách Hoa Thành, bên trong viết tỉ mỉ việc nàng tự nguyện đi tới căn cứ Kim Môn chẳng sợ chỉ thay Bách Hoa Thành đổi lấy một hai tháng sinh tồn linh tinh gì đó, ý tứ đại khái giống như buổi tối hôm trước nói chuyện với An Nhiên. Chỉ là đường ti lạc này sợ là không rõ ràng lắm trạng huống thế cục hiện tại rằng co của Bách Hoa Thành cùng căn cứ Kim Môn đi, giam trần chiều cung lại căn cứ Kim Môn sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ gì tự mình hy sinh này của đường ti lạc hoàn toàn không có ý nghĩa Huống chi Trần Triều Cung cũng không có an bài người đem Đường Ti Lạc đưa về căn cứ Kim Môn. Nàng này vừa đi, nguyên bản vấn đề đơn giản lúc này càng thêm phức tạp. Nàng cùng Trần Kiều đi với nhau, An Nhiên nhìn hình ảnh trong đầu, ngồi dưới mái hiên, nhíu mày tầm mắt nhìn ra xa. Từ sau khi nàng biết đường ti lạc rời đi Bách Hoa Thành thì nàng liền tìm kiếm thân ảnh của nàng ta ở khắp nơi. Đợi tới khi tìm được thì đường ti lạc cũng đã rời đi phạm vi khống chế thực vật của nàng. An Nhiên chỉ có thể khó khăn lắm mới nhìn thấy thân ảnh của nàng ta một chút. Chuyện được đăng ở cổ Úc đọc chuyện.com, chương 747. Ngày từ đầu An Nhiên chỉ nhìn thấy đường ti lạc lái xe ra cửa Bắc nhưng sau đó lại thay là Trần Kiều lái xe tốc độ phi thường nhanh chóng. Thực vật của nàng cũng không kịp ngăn các nàng kia lại Trên chiếc xe còn có thêm Trần Kiều là điều ngoài ý muốn của An Nhiên. Đường ti là không phải bị thuộc hạ của Trần Chiều Cung mang đi, giờ lại đi cùng với Trần Kiều tại sao lại như vậy Rất nhanh, hai người phụ nữ lái xe rời khỏi tầm mắt của An Nhiên, đi đâu đây An Nhiên cũng không biết, chỉ biết hai người các nàng lái xe từ cửa bắc ra ngoài, phương hướng kia hẳn là đi tới Tiểu Chu Thành. Nàng nói chuyện này cho mấy người chiến luyện nghe chiến luyện dùng bộ đàm liên hệ với Trương Bác Huân, để hắn đuổi theo về hướng Tiểu Chu Thành. Kết quả, đuổi theo nửa ngày tới tận đêm khuya chỉ thấy Trương Bác Huân dùng người của Tiểu Chu Thành báo tin với Bách Hoa Thành rằng, không đuổi theo được hai người đường Ti Lạc và Trần Kiểu hai người họ không đi tới Tiểu Chu Thành. Rốt cuộc các nàng muốn làm gì? An nhiên ngồi trên ghế nằm dưới mái hiên, ôm Hoa Hoa đang mơ màng sắp ngủ, mấy người đàn ông còn có thêm cả triệu như đều đang ngồi trong sân không nói chuyện. Chiến luyện cùng lạc phi phàm bắt đầu thu thập hành trang, hai người đi về phía cửa thành, ban đêm là thời gian hoạt động của động vật biến dị, hai người bọn họ một người thủ ở cửa nam một người thủ ở cửa bắc, không có nhiều thời gian hao phí trên người đường ti lạc. Người hỗ trợ truyền tin tức từ Tiểu Chu Thành nói, Trường Bác Huân mang theo liêu toa toa tiếp tục đi tìm tung tích của đường ti lạc. Chịu như nghe vậy cười lạnh một tiếng. Được lắm, hiện tại không có dị năng trị liệu từ hôm nay trở đi, nhu cầu đối với dược phẩm của Bách Hoa Thành sẽ kịch liệt tăng cao. Chỉ biết gây phiền toái. Bàn tử lại mắng một câu. Đường ti lạc này làm sao lại phiền toái như vậy? Theo âm thanh giận dữ của hắn phát ra, bên ngoài sân nhà an nhiên, Trần Triều Cung đã khoác một chiếc áo mỏng dẫm lên ánh trăng sáng đi từ đường nhỏ lát đá đến, mọi người đều quay đầu nhìn lại. Hắn xua xua tay, tự hồ như đuổi mũi trong đêm hè, sau đó nói với mọi người bên trong sân nhà an nhiên. Không cần tìm ở tiểu chu thành, đường ti lạc bị Trần Kiều lừa rồi, hai người các nàng không đi tiểu chu thành. Nhìn dáng vẻ, Trần Triều Cung đã biết một ít tin tức mà bọn họ không biết. Mọi người đều chờ Trần Chiều Cung nói tiếp, hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người tiếp tục nói. Ý đồ của Trần Kiều là nhằm vào Trần Gia cùng căn cứ Kim Môn, đương nhiên có lẽ cũng có chút nhằm vào Bách Hoa Thành, nàng mang theo đường Ti Lạc đi về phía Nam, trước đó cũng đã viết thư uy hiếp căn cứ Kim Môn cần phải phái quân đi về phía Nam, nếu không. Chưa cần nói hết đã thuyết minh được ý của Trần Kiều này, nếu không nàng sẽ gây bất lợi cho cốt nhục của Trần Triều Phát. Ha ha ha, an nhiên nhịn không được nở nụ cười. Trần Kiều vậy mà có loại quyết đoán này, trước kia thật là xem thường nàng ta. Sau lại thấy Trần Chiều Cung chừng mắt nhìn nàng, an nhiên nghẹn cười, nhún vai nói. Cho nên đây là nội chiến giữa căn cứ kim môn các người cũng chút ý thứ A. Trần Kiều là muốn đi tới phía nam tìm A Văn, cho nên lừa gạt đường ti lạc muốn các ngươi dẫn quân đi về phía nam đúng không? Người nhận thức Trần Kiều sao? Con trai nàng ấy đến tột cùng làm sao lại thất lạc? Vì cái gì mà Trần Kiều vẫn luôn nhớ mãi không quên còn xác định là A Văn chưa chết. Trần Chiều Cung nghe An Nhiên nhắc tới A Văn với bộ dạng rất quen thuộc như vậy, đái khái hắn cũng minh bạch trước kia An Nhiên đã từng quen biết với Trần Kiều, hơn nữa còn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ việc A Văn bị mất tích thế nào. Đối với việc con trai của Trần Kiều đến tột cùng bị thất lạc như thế nào, người Trần ra đều rất mơ hồ, chỉ biết rằng Trần Kiều đặc biệt đặc biệt chấp nhất tâm tâm niệm niệm chỉ muốn căn cứ kim môn nhanh chóng dẫn quân về phía Nam tìm con trai của nàng, cái ý niệm này phát triển đến bây giờ đã thành ma chướng của Trần Kiều. chương 748, bất quá vẫn luôn có kế hoạch tấn công về phía Nam, Trần Kiều dùng thủ đoạn như vậy, hiếp bức căn cứ kim môn tấn công về phía Nam kỳ thật vẫn là có chút thiên chân đi. Trần lão tướng quân một khi nằm xuống thì căn bản trần ra sẽ không làm chủ được căn cứ kim môn nữa, khi nào tấn công về phía nam, điều này được quyết định bởi thế cục ở phía nam, thế cục càng phức tạp thì kế hoạch càng phải thận trọng. Căn cứ theo hiểu biết của Trần Chiều Cung, kế hoạch của bọn họ đầu tiên phải phụ thuộc vào việc vị trí kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu của ba ba ngô tư miểu có vào tay họ hay không, lúc này mới có vũ khí sung túc để tấn công về phía nam, đây cũng không phải việc có thể xong trong ngày một ngày hai được. Trần Kiều hao tổn tâm cơ mang đường ti lạc đi thật đúng là uổng phí công phu. An Nhiên lại cười một tiếng tràn ngập châm chọc. Con trai của Trần Kiều có chết hay không thì ta không biết nhưng ta có thể nghĩ tới khẳng định nàng không nói cho các ngươi đến tụt cùng con trai nàng thất lạc như thế nào. Hiện tại nàng dùng thủ đoạn này muốn hiếp bức căn cứ của các ngươi giúp nàng tìm con trai thì có thể thấy được nội tâm nàng ta rất dày vỏ ta không quan tâm tới chuyện của nàng, đó là việc của căn cứ các ngươi Trần Chiều Cung gật đầu. Đúng là như vậy, ta đã đem chuyện này báo cáo lại với căn cứ Kim Môn, bọn họ sẽ có quyết định nếu muốn đưa quân về phía Nam thì không thể thiếu việc mượn đường qua Bách Hoa thành được. Các người quyết định tấn công về phía Nam thì nói tiếp. An nhiên vẫy vẫy tay, ý tứ là muốn mọi người đều trở về, sau đó nàng ôm Hoa Hoa vào phòng chuẩn bị đi ngủ, rồi nghĩ nghĩ, suốt cuộc nàng vẫn không thể cứng rắn không quan tâm tới sự sống chết của A Văn như vẻ bề ngoài, vì thế nàng đặt Hoa Hoa đã ngủ lên giường. Mình thì ngồi trước màn hình máy tính, lên diễn đàn, cắn môi muốn viết một thông báo tình người, tìm Hồ Trinh và A Văn. Nàng không có ảnh chụp của họ, chỉ viết lại đại khái về hình dáng và đặc thù riêng sau đó vội vàng đăng lên diễn đàn, nháy mắt bài viết của nàng bị đưa lên đỉnh an nhiên nhìn nhìn, đại khái không có ý nghĩa gì, hiện giờ những bài viết giống như của nàng ở diễn đàn Bách Hoa Thành này có rất nhiều rất nhiều. Lữ hành đi từ phía nam tới phía bắc này bởi vì các loại nguyên nhân bôn ba suốt chặng đường, bởi vì động thực vật biến dị khắp nơi, nên rất nhiều người vì tìm người thân lúc đi ngang qua bách hoa thành đều lên diễn đàn nhìn qua một cái. Sau đó thuận tay đăng một bài tìm người, dù sao cũng không cần tiền, mọi người không có việc gì liền ngâm mình trên diễn đàn, lượng tin tức trong thời gian ngắn ngủi đã vượt quá những trung tâm nhiệm vụ trong những căn cứ lớn. Còn có ít người tốt là hết muốn đem những thông báo tìm người ở trung tâm nhiệm vụ của các thành phố lớn mà họ đi qua đưa lên diễn đàn của Bách Hoa Thành, nói không chừng có thể ghép lại tìm được vài tin tức hữu hiệu đâu. Sau đó An Nhiên thấy được bài viết tìm người của thiếu tử còn đang ở trạng thái hot đâu, nàng click mở khu bình luận nhìn tới trang cuối cùng, bình luận họ đều gọi hắn là thiếu tử, nhưng đến tin nhắn thứ 987. Ta đã thấy bé gái này tên là thiếu tử kỳ thật đây là tên của con gái người, đúng không? An Nhiên nhanh chóng nhìn người trả lời thời gian trả lời đại khái khoảng 2 ngày trước người kia nói đã gặp qua bé gái này, sau đó người trả lời này không còn xuất hiện nữa. Thật là gấp chết người, đột nhiên An Nhiên có loại cảm giác như vận mệnh trêu người, không biết cái người đăng bài tiếu tử kia có về lại bách hoa thành hay không, người nhắn tin 987 kia còn ở lại bách hoa thành hay không. Trong khoảng thời gian ngắn, đột nhiên An Nhiên đối với việc tìm kiếm được Hồ Trinh cùng A Văn có chút nản lòng thoái chí ở mặt thế này, chính mình còn không thể chiếu cố tốt được cũng không thể quá nhọc lòng vì người khác đi. Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng An Nhiên cũng an tâm nàng có thể làm gì thì đã làm hết thôi cứ như vậy đi. chương 749 Nhưng bởi vì Trần Kiều mang tới phản ứng dây chuyền, ngay buổi sáng ngày hôm sau, rất nhanh đã dựng xào thấy bóng. Triệu như vội vàng gõ vang cửa phòng nhà An Nhiên, nàng đứng ở ngoài cửa, nói với An Nhiên còn đang buồn ngủ bên trong. Liêu toa toa còn không có trở về, ở chỗ ta đã có vài người bị bệnh, bách hoa thành còn không có thuốc men gì sao. Để ta nói bàn từ mở kho vật tư ra nhìn một cái. An Nhiên cao mày, xoay người, khoác một chiếc áo đơn lên người, đi theo triệu như ra cửa oa hoa còn ở trên giường chưa tỉnh ngủ, đứa nhỏ sớm đã có thói quen chưa tới mặt trời lên cao thì tiểu thí hái kia chưa nhổm dậy. Kết quả gõ cửa nhà bàn tử hắn cũng có vẻ mặt mộng bức, vừa nghe xong lời an nhiên và triệu như nói, vội vàng đi tìm người quản lý kho vật tư là Vân Đào, Vân Đào đem toàn bộ thuốc men tồn ở trong kho đem ra triệu như kiềm kê một chút rồi buông ta ra nhìn về phía an nhiên. Không đủ, nếu trong vòng một tuần mà lưu toa toa chưa về, người trong bách hoa thành cũng chỉ có thể trời sinh trời nuôi, ngoại thương hay nội thương gì đó chỉ có thể dựa vào tự lành mà thôi. Bọn họ đã tiêu giao quá lâu rồi, quá mốc thả lỏng cảnh giác của mình đối với mặt thế, khi có Liêu Toa Toa bọn họ liền đỉnh chỉ thu thập dược phẩm, toàn bộ nội thương hay ngoại thương đều dựa vào dị năng trị liệu của Liêu Toa Toa, thuốc men gì đó, hoàn toàn là dư thừa. Hiện tại Liêu Toa Toa đi mất áp lực của triệu như tăng gấp bội, nhân loại dựa vào thân thể của mình tự lành hoàn toàn không dựa vào dược phẩm phụ trợ thì vẫn quá mạo hiểm, mặc dù không cần đơn thuốc nhưng những thứ như tiêu độc ở miệng vết thương hay thuốc hạ sốt vẫn rất cần cho người bị thương Rốt cuộc hiện tại là mà thế, nơi nơi đều có virus tận thế, có virus là có tang thi, trong động vật biến gì cũng có virus, một người đang hào hảo ở một chỗ không bị thương gì hết bị cảm nhiễm phong hàn, phát sốt gì đó, đứng lên một cái cũng có thể biến thành tang thi rồi, càng đừng nói là bị thương, vì vậy thuốc men khác có thể không cần nhưng miệng vết thương bị hở hay bị nhiễm trùng gì đó thì sẽ cảm nhiễm virus, đó thật là nguy hiểm. Hướng Tiểu Chu thành thu chút dược phẩm đi. An Nhiên có chút đau đầu, duỗi tay sờ sờ đầu mình, phân phó bàn tử. Thuốc men dược phẩm là vật tư phải thu thập tuyệt đối không thể dừng lại ở căn cứ rượu dương chắc còn có không ít vật tư chưa bị dọn dẹp hôm nay tổ chức một tổ đội cùng ta đi tìm tìm xem thế nào. Việc này cần phải giải quyết nhanh chóng an nhiên không trộm lười được bởi vì nếu nàng không đi thì đội ngũ kia căn bản sẽ không thể tiến vào căn cứ Diệu dương đang bị rừng rậm biến dị bao phủ càng miễn bản phân biết hướng đông tây nam Bắc trong rừng. Bàn tử đứng ở bên người vân đào. Vội vàng gật đầu chịu như cũng đang ở bên người hắn đăng ký lại các chủng loại thuốc men, tức giận nói. Nhiều thu thập một ít thuốc men đi, có loại đã qua thời hạn nhưng cũng có thể dùng được thời khắc chiến loạn đừng nói cứu người, ngay cả thù lao đãi ngộ của nhân viên y tế cũng phải đề cao kêu gọi mọi người học vài cái phương thức cứu hộ đơn giản đi, để ta suy nghĩ cẩn thận một chút bùn nhão chết không lên tường thì vĩnh viễn đừng miễn cưỡng, hừng, bách hoa thành này nếu chỉ dựa vào một người chỉ bệnh cứu người thì sớm hay muộn cũng đi tong thôi. Nàng tức giận lưu toa toa kia không có trách nhiệm, An Nhiên ngước mắt nhìn lứt qua triệu như đang tức đến dậm chân, không nói gì, ngầm đồng ý sự an bài của triệu như. Rất nhanh, chờ đến lúc chiến luyện giết tiểu quái thú ở cửa nam trở về, Bách Hoa Thành đã tổ chức xong một đội ngũ gồm các sĩ năng giả lực lượng giỏi giang, do chiến luyện cầm đầm, đi theo An Nhiên về rượu dương tìm thuốc men. Đội người này trước khi mặt thế không phải cảnh sát thì chính là nhân viên chữa cháy, hoặc quân nhân, họ ăn mặc quần áo phòng cháy chữa cháy đứng ở khu đất trống trong Bách Hoa Thành chờ chiến luyện kiểm duyệt từng bước từng bước trang bị mang theo. chương 750, An Nhiên đeo chiếc điệu lên người Oa Oa ngồi trên chiếc điệu An Nhiên mặc bộ đồ thể thao mùa thu với quần dài và áo dài Oa Oa thì mặc một bộ quần áo nguy trang nhỏ trên đầu đội chiếc mũ beret trên cổ đeo một chiếc ống nhỏ đồ chơi nhỏ. Trần Chiều Cung đứng ở ven đường có chút không hiểu rõ quay đầu hỏi người bên cạnh. Bọn họ đi tìm thuốc men còn mang theo phụ nữ và trẻ em làm gì? Người bên cạnh thấp giọng trả lời. Người không biết người vừa mới tới trong rừng trừ an nhiên ra không ai biết phải đi đường nào. Nghe nói thế, trước khi thật mọi người đều không quá hiểu, nhưng truyền thuyết đều nói vậy a Hai bên rừng rậm của Bách Hoa Thành là vùng cấm trừ an nhiên ra người nào đi vào thì không thể ra được muốn chết thì cũng cứ đi vào không ai ngăn đón cả. Trần Chiều Cung suy tư gì đó, gật gật đầu lại hỏi. Nghe nói an nhiên đang nuôi dưỡng một con quái thú phải không? Có phải giấu ở trong cánh rừng kia phải không? Nghe nói như vậy, nhưng không ai gặp qua cả. Người nói chuyện theo đội ngũ của chiến luyện rời đi cũng tốt năm tốt 3 rời đi, để lại Trần Chiều Cung vẫn đứng tại chỗ, hắn nghĩ nghĩ thờ dài rồi xoay người đi tới chỗ bàn tử hắn cần cái quốc A. Giờ hắn nhàn đến hốt hoảng, hôm nay tính toán bắt đầu trồng Ngô Về tin tức Trần Kiều mang đường ti lạc rời đi thuộc hạ của Trần Chiều Cung đã sớm hội báo cho căn cứ Kim Môn rồi, nhưng mà hiện tại dụng ý của căn cứ Kim Môn tương đối sâu xa, vẫn chưa hồi đáp lại tin tức. Trần Triều Cung không ở căn cứ Kim Môn rất nhiều chuyện đều phải nhờ Trần Chiều Hỷ chống đỡ đại cục bên người Trần Chiều Hỷ lại rất nhiều người không học vấn không nghề nghiệp có đôi khi Trần Chiều Cung nhớ tới những tạp sự ở căn cứ Kim Môn kia cũng sầu đến đêm không thể ngủ A Nhưng mà nghĩ nghĩ Trần Chiều Cung lại bất đắc dĩ, có khả năng đây đều là do vận mệnh an bài đi, Trần Chiều Cung đã tới tuổi này rồi, hắn tuy có sốt ruột nhưng trong lòng luôn có loại thàn nhiên, thuận nhân sự, chi thiên mệnh, hắn dùng hết năng lực của mình là tốt rồi. Sự tình phát triển tới bây giờ toàn bộ bách hòa thành trừ bỏ chương bác huân cùng lưu Toa Toa vẫn chưa về, tự hồ mọi người đã quên mất việc đường ti lạc rời đi, nháy mắt mọi người đặt hết lực chú ý ở việc khan hiếm dược phẩm bọn chiến luyện đi tìm kiếm dược phẩm thuốc men đều lái xe việt dã đi trong rừng, loại xe này được chính chiến luyện Tân Trang tu sửa, bánh xe rất lớn, rất cao tương đối thích hợp chạy trong hoàn cảnh rừng núi. Nhưng mặc dù vậy, mọi người vẫn khó có thể tưởng tượng được những chiếc xe của họ làm thế nào có thể chạy trong một khu rừng phức tạp lại dày đặc như vậy, tuy rằng chưa ai từng đi vào cánh rừng rầm ở Bách Hoa Thành nhưng mọi người chỉ cần nhìn từ phía xa xa cũng đủ biết được những cây cối trong rừng, từng cây từng cây san sát nhau như thế nào, căn bản không có một con đường nào đủ rộng để có thể cho xe chạy qua cả. Nhưng đội 10 người của chiến luyện lái 5 chiếc xe Việt dã vẫn đi vào cũng không có người đi ra. Vì thế mọi người nghị luận sôi nổi, sau đó từng người lại vội vàng việc riêng chờ chiến luyện cùng an nhiên tìm dược phẩm trở về. Chỉ có người tiến vào trong rừng đi theo xe đầu của chiến luyện mới tình lình phát hiện ra những cây cối trong khu rừng rậm nguyên thủy này có bao nhiêu là thần kỳ. Nguyên bản phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đều là thân cây dày đặc. Từng cây từng cây thẳng tắp cao chót vót, khi mà xe chiến luyện đi tới gần, thân cây kia lại giống như làm bằng đất dẻo hay cao su, mềm xuống, còn những cây mây phức tạp sang đầy thì tự nâng lên dễ cây chủ động tránh một con đường cho xe chiến luyện đi qua, sau khi chiếc xe cuối cùng đi qua, thì đám cây cố nhường đường kia lại trở về vị trí cũ, đem con đường vây kín lại. Mọi người đều cảm thấy phi thường ngạc nhiên nhưng người có thể đi theo chiến luyện ra ngoài tìm kiếm vật tư này, đều là đám người đã từng bị lạc phi phàm tẩy não qua, ai cũng không lỗ mãng mang hấp thấp mở miệng dò hỏi, họ chỉ trầm mặc lái xe theo sau xe chiến luyện đi đầu. chương 751, xe Việt dã đi trong rừng khoảng nửa giờ, lần đầu tiên oa Hoa được đi hóng gió xa nhà như vậy, cao hứng tới nỗi vẫn luôn ngồi ở ghế dự an toàn cho trẻ nhỏ, bám lấy cửa sổ xe trợn to mắt nhìn rừng rậm ngoài cửa sổ. Đã tới giữa trưa ánh dương quanh Minh diễm xuyên ra tầng tầng lớp lớp cành lá chiếu xuống trong không khí tràn ngập mùi thanh hương của cây cối thực vật và bùn đất. Chiến luyện ngừng xe ở một gò đất cao, hắn ngồi trên ghế điều khiển, lấy ra bản đồ của ba ba ngô tư miểu, nhìn cẩn thận. Vợ à, dường như chúng ta tới đại phú hào rồi. Ân, đại phú hào ở dưới chân chúng ta. An nhiên vừa ngắp vừa ôm hoa hoa từ ghế sự an toàn ra. Hôm nay nàng dậy quá sớm, sáng sớm chịu như đã tới gõ cửa phòng, nàng mệt nhọc muốn ngủ chưa một chút. Chiến luyện gập bản đồ trong tay lại, ném lên cửa kính chắn gió phía trước rồi nhảy xuống xe. Ta đi nhóm lửa, làm cơm chưa có các ngươi An nhiên không trả lời ôm hoa hoa đang nhích tới nhích lui, nàng hạ ghế dựa rồi nằm xuống. Phía sau xe nàng còn bốn chiếc xe khác cũng sôi nổi dừng lại, bắt đầu lấy ra những đồ dùng nhà bếp dùng trong giã ngoại từ trong cốp xe, nhóm lửa nấu cơm trong khu rừng rậm này. Mấy người đàn ông bận bận rộn rộn, mang nước uống cùng đồ ăn ra chiến luyện cầm một cái la bàn tự tạo chuyển sang trái rồi sang phải tìm kiếm phương vị. Hiện tại bọn họ đã tới Đại Phú Hào, cũng chính là trung tâm của căn cứ Diệu Dương. Trước khi mà thế, khu vực này vẫn có cửa hàng thuốc nhưng sau khi mà thế, những cửa hàng thuốc đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng trong thành thị cũ, thành phố Diệu Dương còn có rất nhiều cửa hàng thuốc. Mặt khác ở đó còn có một vài công ty phân phối dược liệu không bị người sống sót đặt chân tới. Ăn qua mấy củ khoai lang cùng khoai tây nướng, mọi người bắt đầu xuất phát đi về phía thành thị cũ, trên thực tế đây vẫn là một mảnh rừng rậm an nhiên vừa nằm trên ghế phụ vừa nhìn con đường chiếc xe đi về phía trước, những mảnh nhỏ của ánh mặt trời bị nhành cây cắt vụn xuyên vào cửa kính chắn gió, rừng trên tấm bản đồ chiến luyện vứt ở đó. Bản đồ đã có chút ố vàng, lúc trước nghe Ngô Tư Miểu nói, đây là kỷ niệm của ba ba Ngô Tư Miểu về thành thị Diệu dương, ông cố ý vẽ mấy tấm bản đồ thành thị Diệu dương cũ, nhiên đại đã lâu tấm bản đồ còn rất lớn, để thuận tiện lúc mang ra ngoài, chiến luyện bỏ không đem mấy tấm bản đồ cũ nàng mang ra. Lúc hắn vứt ở cửa chắn gió vừa trước tấm bản đồ này bị gập vài cái vừa vặn ánh mặt trời chiếu xuống tấm bản đồ hiện lên mấy mũi tên viết bằng bút chì không quá thu hút quần sáng kim sắc loang lổ, du tẩu trên những mũi tên được viết bằng bút chì, bên cạnh mũi tên có mấy con số cứ như vậy hiện lên. An nhiên di một tiếng, ngồi thẳng dậy ôm cả hoa hoa đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, nàng đem tấm bản đồ lấy lại, nhìn một mũi tên hình chữ thập hỏi chiến luyện. Đây là cái gì ta cảm giác giống như một tọa độ a Chiến luyện tùy ý nhìn một cái, rồi thu ánh mắt về tiếp tục nhìn chăm chú phía trước há mồm, muốn nói với an nhiên gì đó, sau nghĩ kỹ lại, không đúng, vì thế lại nhìn tấm bản đồ trong tay an nhiên, lần này vừa nhìn lại vừa lúc một quầng sáng mặt trời rừng ở trên ký hiệu mũi tên nho nhỏ kia, hắn rát một tiếng, dừng xe lại, nói với an nhiên. Để ta nhìn xem. Không nhìn thì không biết chiến luyện vừa nhìn lại liền nhập tâm, hắn cầm bản đồ xuống xe, đem tấm bản đồ đã ố vàng mở to ra, dưới ánh dương loang lổ, nhìn xuống tinh tế cân nhắc, sau đó quay đầu lại cười nói với An Nhiên đang ngồi ở ghế phụ. Thật là tọa độ A, nếu không đi xem đó là cái gì? chương 752, An Nhiên gật gật đầu cười nói, nói không chừng thật là kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu trong truyền thuyết A. Không biết chừng là thật A. Trong nội tâm chiến luyện tràn ngập hy vọng, lại nhìn tấm bản đồ phát hiện vài tọa độ được viết bằng bút chỉ tuy rằng không đầu không đuôi, nhưng trải qua sự nghiên cứu của hắn, hắn phát hiện xuyên qua chất giấy cùng chiều dài của ký hiệu mũi tên chính là phạm vi trên tấm bản đồ. Không lớn không nhỏ, nếu thật là một cái kho tài nguyên mà nói, thì phạm vi của nó sẽ rất lớn. Phát hiện lớn tới trình độ khích lệ nhân tâm A, nếu tọa độ này là thật thì nơi đó không có khả năng không chuẩn bị các loại dược phẩm, đội người này của bọn họ cũng không cần lang thang không có mục tiêu di chuyển trong thành thị cũ để tìm dược phẩm thuốc men đi. Mọi người mang tâm tình tiếp tục lái xe đi về phía trước, đi về phía tọa độ gần nhất. Cũng giống như lúc trước mọi người suy đoán. Bà ba, ba Ngô Tư Miểu vì cái gì mà từ bỏ những thành thị khác từ khi vừa mới mặt thế đã tới thành thị Diệu Dương này, hơn nữa còn thành lập một cái căn cứ Diệu Dương chính là bởi vì kho vật tư được hắn xây dựng đều thành lập ở quanh mảnh đất Diệu Dương này. Trước khi chết ông treo trong phòng của Ngô Tư Miểu ba tấm bản đồ cũ, tấm bản đồ trong tay chiến luyện này là bản với niên đại mới nhất ở phía trên ước chừng có 5 cái tọa độ, cái tọa độ ở gần căn cứ Diệu Dương nhất là ở phía Tây Nam. Vì thế mười mấy người chuẩn bị tìm kiếm dược phẩm ở trong thành thị cũ, liền bay thẳng về phía nam cơ hồ chạy ra khỏi mảnh rừng rầm ở phía nam của Hà Đông tìm được một ngọn núi, đúng là trong phạm vi tọa độ đánh dấu. Lúc này, Trăng đã lên đầu cành, mọi người đã đứng ở bên ngoài dìa rừng cây biến dị, nếu đi về phía trước chính là một mảnh đất trống, phía bên kia khoảng đất trống lại là một rừng cây. Ở mặt thế này, rừng cây không có nghĩ là một nơi an toàn, so sánh với một mảnh hoang mạc thì trong rừng che giấu nhiều nguy cơ hơn. Mọi người thương lượng qua đêm ở trong xe, xe sẽ ngừng ở ven rìa của rừng cây biến dị, nó vẫn còn ở địa bàn của an nhiên khống chế cho nên nơi này hẳn là an toàn. Vào đêm, ngôi sao trên bầu trời từng ngôi từng ngôi phát ra ánh sáng lập lòe thoạt nhìn phẳng phất như rũi tay là có thể hái xuống được qua hoa, hoa ngồi buồn trong xe cả ngày, rốt cuộc không muốn ở trong xe nữa, một hai phải xuống xe đi dạo an nhiên liền đi theo đứa nhỏ, đi khắp nơi trong rừng. Nhưng Hoa Hoa không quá an phận, đi tới đi lui, đối mặt với rừng cây đen gì cũng không thú vị, nàng dùng bước chân ngắn nhỏ trực tiếp chạy về khu đất trống phía bên ngoài rừng cây, an nhiên đều không thể kéo được, chỉ có thể đi theo sau Hoa Hoa cùng chạy ra cánh rừng, đứng ở một mảnh cỏ thấp thưa thớt. Con xem đi, nơi này có cái gì chơi chứ? Tất cả đều là bùn đất, an nhiên đứng ở phía sau Hoa Hoa, nhú mày khuyên bảo tiểu thí hải dưới chân. Chúng ta trở về đi, để ba ba nướng ngô cho con ăn nha cục đá cục đá mama tới hoa wow, hoa wow, đã một tuổi 7 tháng hiện tại có thể dùng những từ ngữ ngắn ngọn biểu đạt ý nghĩ của chính mình nàng ngồi sổm trên mặt đất tay nhỏ chỉ chỉ cục đá trên mặt đất nhặt lên lại đi nhặt một cục đá khác không nghe lời mama cả chút nào cố chấp nhặt cục đá An Nhiên nhíu mày không đành lòng phá hỏng hứng thú của Hoa Hoa, nơi này đã rời đi phạm vi an toàn của nhục hoa và cầu gai béo nhưng vẫn còn bộ rễ của nhục hoa và cầu gai béo dô tàu An Nhiên đi sau Hoa Hoa nhắm mắt theo đuôi để cao cảnh giác dưới chân, nàng đang thúc đẩy một bộ rễ của nhục hoa sinh trưởng chương 753, không quá hai bước An Nhiên đã đi ra mặt cỏ thưa thớt, nàng biết không thể lại đi về phía trước được nữa, nàng rỗi tay ôm lên đứa nhỏ vẫn luôn đi về phía trước kia lại, Hoa Hoa há mồm muốn nháo. An Nhiên dơ một đầu ngón tay lên để ở môi là một cái thủ thể im lặng, lại chỉ chỉ vào phía đối diện trong cánh rừng đen xì kia, nói khẽ với Hoa Hoa. Còn xem, trong phiến rừng kia có rất nhiều đôi mắt a Quả nhiên, phía đối diện, khoảng đất trống bên cánh rừng kia từng đôi từng đôi mắt mở lớn ra phát ra thứ ánh sáng màu xanh Huỳnh quang, không khí chung quanh nháy mắt lâm vào trạng thái ngưng trọng An Nhiên không nhúc nhích Hoa Hoa tuy rằng ngây thơ nhưng đứa nhỏ cũng rất có hứng thú với đôi mắt xanh này, phản phất như cảm thấy rất thú vị. Cách đó không xa trong khu rừng biến dị ánh lửa trại đang thiêu đốt hừng hực, thanh âm của mấy người đàn ông còn đang nói chuyện truyền tới chiến luyện đang nói đột nhiên mím chặt môi đứng dậy chậm rãi đi về hướng an nhiên cùng hoa hoa. Phiền rừng cây nơi bọn ở đang ở này là do cánh cây của nhục hoa và cầu gai béo mọc ra, chúng tự trưởng thành biến thành một mảnh rừng rậm biến dị, cánh rừng biến dị này là tuyệt đối an toàn đối với an nhiên. Nhưng đối diện kia cánh rừng cách bọn họ một khoảng đất trống kia, lại không phải do nhục hoa và cầu gai béo chế tạo ra, đó chính là một cánh rừng bình thường, đối với người bình thường mà nói càng thêm nguy hiểm, bởi vì trong rừng luôn có rất nhiều rất nhiều động vật biến dị mà họ không tưởng tượng được. Một con mãnh thú cực kỳ khổng lồ mang theo một cỗ khí thế từ cánh rừng bình thường đối diện vọt ra an nhiên ôm hoa hoa lui ra sau hai bước phi dao của chiến luyện liền bay tới. Cấp bậc dị năng của chiến luyện càng lúc càng cao, phi dao của hắn chém sắt như chém bùn, rất nhiều kim loại của dị năng giả hệ kim đều không thể chém bất động xương cốt của động vật biến dị nhưng chỉ cần một dao của chiến luyện là có thể bị chặt thành hai đoạn. Còn động vật biến dị khổng lồ kia chúng một dao của chiến luyện phát ra một trận dên dì rồi tắt thở, khơi dậy lên hơi thở bạo ngược của toàn bộ động vật biến dị trên mặt đất vô số động vật biến dị vọt lên. Bộ dễ của nhục hoa và cầu gai béo dưới chân An Nhiên, dây dưa lẫn nhò dệt thành một cái lưới bẫy mang theo gai nhọn. Phía trên là thân ảnh chiến luyện du tàu qua lại chém giết động vật biến dị, dưới mặt cỏ là thực vật biến dị của An Nhiên đang ăn động vật biến dị. Nàng bắt đầu điều động năng lượng, triệu hoán thực vật bình thường ở khắp nơi tới hỗ trợ, nhưng trong đầu có loại cảm giác lực bất tòng tâm thực vật bình thường không nghe nàng khống chế. Vì cái gì? An Nhiên ôm hoa hoa. Lùi hai bước vào trong rừng cây biến dị, đột nhiên, hồ lên với chiến luyện đang chém giết động vật biến dị ở phía trước. Chiến luyện, người đừng đánh nữa, trở về đây, về phía bên này của ta. Làm sao vậy? Chiến luyện vừa đánh vừa lui, khi tới gần một cây mây biến dị động vật biến dị phía đối diện lại không hề công kích chiến luyện nữa, nó nhe răng bồi hồi đi lại ở phía trước một mảnh cây mây biến dị, nó không hề tới gần hướng chiến luyện cùng an nhiên. Thanh âm động vật gào giống dẫn tới những người khác trong rừng chú ý, có người chạy tới bên người chiến luyện nhìn đám động vật biến dị bồi hồi ở trước cây mây không bước vào kinh ngạc nói. Đây là quái vật gì, làm sao lại khổng lồ như vậy? Hơi giống với Linh Cầu, có người đánh giá loại động vật biến dị đang nghe răng kia. Nhưng lớn hơn rất nhiều so với Linh Cầu, kỳ quái, sao chúng nó không dám tới gần chúng ta? Lúc này Chiến Luyện đã thối lui đến gần với An Nhiên, hắn bày ra tư thái bảo hộ An Nhiên cùng oa oa oa oa, oa còn chỉ vào đám linh cầu biến dị ở đối diện, cười vỗ tay, giống như đang chơi rất vui a. Chương 754. Cánh rừng đối diện cùng cánh rừng sau lưng chúng ta, không quấy nhiễu lẫn nhau. An Nhiên nói với Chiến Luyện ý bảo khoảng đất trống phía trước. Này kỳ thật là một cái sở hà, hán giới. Đừng hỏi làm sao an nhiên biết được thế giới thực vật kỳ thật không thể so sánh với thế giới loài người, cái nào đơn giản hơn, an nhiên không biết nàng chỉ biết vậy thôi. Nhục hoa của nàng và cầu gai béo không thể sinh trưởng qua đó bởi vì phía rừng cây đối diện có một bầy linh cầu biến dị đang sinh sống, khi không có đồ ăn chúng liền ăn nhục hoa cùng cầu gai béo cho no bụng, loại động vật biến dị này cũng ăn thực vật biến dị cho nên nhục hoa và cầu gai béo vô pháp lướt qua khoảng đất trống kia để sinh trưởng. Chúng nó không thể quá thâm nhập vào doanh trại của địch những cành hoa đơn phương độc mã sinh trưởng thì chính là đồ ăn của đám linh cầu. Đương nhiên, những con linh cầu biến dị kia cũng không dám thâm nhập vào rừng cây biến dị bởi vì nhục hoa và cầu gai béo cũng khó đối phó. Vì vậy ở chỗ này hình thành một cái sở hà, hán giới không quấy nhiễu lẫn nhau. An nhiên nói ý nghĩ của mình cho chiến luyện, hắn cười nói. Như vậy cũng có thể giải quyết chúng nó không qua được, thì chúng ta giết qua là được cho thực vật của ngươi chiếm chút địa bàn đi. Nói rồi, chiến luyện lại vọt lên, tốc độ của hắn rất nhanh, hai thanh đao trong tay hắn dưới ánh trăng cũng chỉ thấy loang loáng được những tàn ảnh, vài tàn ảnh bay lên, chính là một con linh cầu biến dị bị băng thành thịt nát rơi xuống phía trên đám dây mây chẳng chịt. Mấy người đàn ông ở bên cạnh cũng sôi nổi gia nhập cuộc chiến, bọn họ có thể được chiến luyện chọn đi cùng với hắn từ Bách Hoa thành tới nơi này, khẳng định có một chút tài năng, thân thù của cả một đám đều rất lợi hại, thoáng chốc cũng đã giải quyết được một đám linh cầu biến dị. Thực vật thần kỳ giống như có thêm ma pháp cây mây ăn những khối thịt linh cầu bị băng nát kia, nhanh chóng sinh trưởng, mặt cỏ nơi ranh giới của sở hà hán giới kia dần dần sinh trưởng lên, từng cây từng cây cao to chót vót ở bên người an nhiên, nàng và hoa hoa vẫn luôn đứng tại chỗ không hoạt động ra ngoài địa phương khác, phong cảnh bên cạnh lại từng giây từng giây đổi mới thành một hình dạng khác. Khi nhìn thấy được rừng cây biến dị sắp nối tiếp vào rừng cây bình thường phía đối diện an nhiên ôm hoa hoa bắt đầu đi về phía trước mới đi được vài bước trong đầu nàng rát một tiếng đau đớn Mặt an nhiên trắng bạch dị năng quanh thân tất cả đều được phóng thích ra, chỉ vào trong chỗ sâu trong khu rừng bình thường, hồ lên với chiến luyện ở phía trước. Đừng đi, phía trước không có linh cầu, chúng ta không được qua đó. Đối với bất luận một loài động vật biến dị nào mà nói, đều không thể chỉ là một quần thể nhỏ nhoi như vậy được bởi vì năng lực sinh sản của chúng phi thường phi thường cường đại, một lần tuyệt đối không thể chỉ xuất hiện một vài con như vậy được chúng một khi vừa xuất hiện là từng đợt lại từng đợt cuồn cuộn không dứt nhưng trên thực tế Bọn chiến luyện chỉ chém giết trong chốc lát như vậy cũng đã đem những con linh cầu biến dị kia làm cho thiệt chủng, đã không còn xuất hiện nữa. Chiến luyện cũng cảm thấy khá kỳ quái, đàn linh cầu biến dị với thể tích khổng lồ này không phải phá lệ dễ giết đi, hắn nhanh chóng đi tới gần an nhiên hỏi. Làm sao vậy, người phát hiện ra gì sao? Ta đã biết ta đã biết. An nhiên ôm hoa hoa, lanh quanh tại chỗ, sắc mặt của nàng có chút không được tốt, biểu tình có chút cuồng loạn, phút chốc đã đem hoa hoa ở trong tay đang đùa nghịch mấy cây cỏ nhét vào trong lòng ngực chiến luyện, nàng đặt mông ngồi thẳng xuống dưới đất bắt đầu hết sức chuyên trú chống cự lại đau đớn trong đầu. Trong rừng sâu phía đối diện kia, nơi đó có một con tang thi hệ mộc cao cấp, nó muốn không chế an nhiên. chương 755 Tăng thi cao cấp tuy rằng là cao cấp nhưng trong quá trình đấu tranh trường kỳ giữa chúng và con người đều lộ ra bản chất của tăng thi chung quy chỉ là tăng thi, vô luận chúng nó tiến hóa lợi hại cỡ nào thì đều không có chỉ số thông minh, động lực duy nhất của chúng chính là ăn Mà trong cánh rừng kia có một con tang thi hệ một cao cấp lợi hại thì lợi hại nhưng khoảng cách của nó và an nhiên quá xa, đây là nguyên nhân lớn nhất nó không thành công đánh lén được an nhiên. Mà lúc trước An Nhiên thật là sơ ý, nàng sinh hoạt ở Bách Hoa thành quá an nhàn nơi nào có thể dự đoán được trong một cánh rừng bình thường như thế này có cất giấu một con thang thi hệ mộc. Còn bị đánh bất ngờ, nàng run run bỏ ra sau vào bước sau lưng nàng là rừng cây bình thường, những trà cây kia bắt đầu run dậy chiến luyện ôm hoa hoa nguyên bản lo lắng ngồi xổm xuống bên người An Nhiên, lúc này cũng cảm giác được tình thế nguy cấp hô lớn với mấy người đồng đội. Trở về đi, những cây cối bình thường kia phi thường nguy hiểm. Sau đó quay người lại ôm hoa hoa bằng một tay, một tay còn lại bắt lấy cánh tay an nhiên, đỡ nàng về phía cánh rừng biến dị. An nhiên dựa vào sức lực của chiến luyện, bỏ được hai bước liền bất động, nàng xua tay, cắn răng, cả người mứt mát mồ hôi lạnh giống như bệnh sốt xét run dày nói. Không đi, rốt cuộc phụng bồi. Cái gì? Chiến luyện không hiểu An Nhiên đang nói gì, hắn lại một lần nữa nâng An Nhiên lên, rỗi tay, cánh tay ôm ngang qua sống lưng An Nhiên, chuẩn bị bế nàng lên, An Nhiên lại lắc đầu, ngăn động tác của chiến luyện lại. Không đi, chơi với nó. Nàng vừa nói xong liền tránh thoát khỏi tay chiến luyện, mềm hoạt nằm ở cây mây biến dị, mở lớn mắt, nhìn lên vòng trời đầy sao, bầu trời đêm như vậy, trong mắt nàng chỉ có thể nhìn thấy một nửa, nửa kia bị che khuất bởi rừng rậm biến dị đang sinh trưởng phức tạp trên đỉnh đầu. Nghĩ đến con tang thi hệ mộc kia hẳn là không có trí thông minh để dự đoán được an nhiên bất đồng với những dị năng giả hệ mộc khác nàng vô pháp dễ dàng bị nó khống chế trái lại còn muốn không chế nó. khống chế một con tang thi hệ mộc cao cấp là một việc phi thường không dễ dàng, mọi người chỉ thấy an nhiên bình tĩnh cả người nằm mềm oạt ở kia, không hề có lực công kích nhưng ai có thể biết được hiện giờ nàng tiêu phí sức lực lớn như thế nào, dị năng của nàng phun ra nuốt vào như thế nào để chống lại con tang thi hệ mộc ở sâu trong rừng kia. Hiệu quả không quá rõ ràng, mọi người chỉ thấy rừng cây bình thường phía trước xôn sao vang lên đông đưa, giống như từng trận từng trận gió lớn thổi qua trước mặt họ, lực độ cây cối lay động dần dần yếu ớt đi rất nhiều. Tới chung quanh An Nhiên thì những cây cối kia đã hoàn toàn chỉ là cây cối bình thường. An Nhiên thử sử dụng những cây cối bình thường bên người nàng, lại phát hiện thực vật quanh thân vẫn không quá nghe sai sự của nàng. Chỉ có mấy cây cỏ nhỏ ở gần nơi nàng nằm là nghe lệnh đong đưa, nhưng mà cây cỏ nhỏ này cách quá xa so với con tang thi hệ mộc ở sâu trong cánh rừng, chúng làm không được đại sự gì A Một tiếng huyết gió vang đến tận mây xanh vang lên, dâm uy của con tang thi hệ mộc cùng với của nhục hoa lẫn nhau bị triệt tiêu, đám cây cối phía trước an nhiên kia đều như thả lỏng, ngoan ngoãn trở về với trạng thái thực vật bình thường. An Nhiên lại thử khống chế những thực vật vừa thả lỏng kia, chúng nó cũng thật hèn yếu a, từng cây từng cây chỉ nghĩ bo bo giữ mình, không muốn tham dự vào chiến tranh, mặc cho An Nhiên dùng dị năng vơ chúng như thế nào, chúng nó cũng không cung khai ra phương vị của con tang thi hệ mộc kia. Một đám thực trung chi nga. Chương 756. Đương nhiên, đây là hiểu biết của An Nhiên về thế giới thực vật trên thực tế chúng cũng không có sinh động hoạt bát như vậy. Lại nói tiếp khoảng thực vật ở bìa rừng biến dị cùng phiến rừng bình thường chỉ là thực vật bình thường không thuộc quyền sử dụng của bất luận kẻ nào. An nhiên đại khái minh bạch sở hà hán giới lúc trước là như thế nào? Nói cách khác trước khi an nhiên tới, rừng cây bình thường kia đã từng thuộc địa bàn săn bắt của con tang thi hệ mộc này, những con linh cầu biến dị chẳng qua chỉ sinh sống ở bên ngoài rìa dựa vào ăn cành hoa nộn nộn của nhục hoa và cầu gai béo để sinh tồn. Bởi vì tồn tại đám linh cầu kia mà nhục hoa và cầu gai béo vô pháp tiến vào rừng cây đối diện, do đó cũng bảo hộ con tang thi hệ mộc bên trong. Nhìn thoáng qua ai nói tang thi không có chỉ số thông minh, kết luận này còn phải chờ tranh luận đi. Cho nên muốn tìm ra con tang thi hệ mộc kia cũng chỉ có thể dựa vào cành hoa của nhục hoa và cầu gai béo, nhưng vì tài nguyên hữu hạn, dinh dưỡng trong thổ địa đã bị khu rừng bình thường hấp thu hết, đồ ăn mặn như thịt động vật biến dị hay gì đó cũng đã bị con tang thi hệ mộc kia ăn sạch. Trong khu rừng bình thường này đã vô pháp cung cấp nhiều đồ ăn cho cành lá của nhục hoa và cầu gai béo cho nên chúng nó sinh trường tương đối thông thả, muốn tìm con tang thi hệ mộc kia cũng không quá dễ dàng. Những cây mây biến dị uốn lượn như đám rắn rô tàu vào trong khu rừng rậm rạp, từ mật đổ cây cối tới xem con tang thi hệ mộc kia cấp bậc rất cao, trong khu rừng này đã không còn bất luận một con động vật biến dị nào, lực độ nó khống chế an nhiên không quá lớn, bởi vì khoảng cách khá xa mà trái lại an nhiên muốn khống chế nó thì đồng dạng lực độ cũng không quá lớn được Rất nhanh An Nhiên đã không còn tinh lực để ép hỏi những thực vật bình thường, con tang thi hệ mộc kia cách nàng càng lúc càng gần, mỗi khi gần nó thêm một bước thì đầu An Nhiên đau thêm một phần. Có lẽ đền gần một chút thì lực khống chế sẽ càng mạnh hơn. An Nhiên bị con tang thi hệ mộc này dẫn dắt chỉ có thể nằm trên mặt đất tự nói lầm bẩm như vậy thực dọa người. Chiến luyện thập phần lo lắng cho An Nhiên, hắn ôm hoa hoa chống một đầu gối xuống ngồi sổm trước mặt An Nhiên hỏi. Vợ ơi, ngươi đang nói cái gì? Người có khỏe không, ta nói, đi một chút về phía trước, an nhiên rũi tay ôm lấy đầu túm lấy mái tóc của mình hung hăng kéo giật như vậy có thể giúp nàng giảm bớt một ít đau đớn trong đầu. Nhìn bộ dạng này của nàng làm chiến luyện bị dọa sợ, hắn đau lòng đến không được một tay ôm hoa hoa một tay ôm an nhiên ôm nàng từ dưới đất lên. Chúng ta trở về, không tìm kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu gì nữa chúng ta trở về. Không, không thể, đi, đi về phía trước. An nhiên hơi dẫy rụa chân gắt gao đóng đinh trên mặt đất nàng bị chiến luyện kéo về phía rừng rậm biến dị hai bước khoảng cách của nàng và còn tang thi kia cách xa một chút đau đớn trong đầu cũng giảm đi một chút lời nói miễn cưỡng có thể phát ra. Chiến luyện nếu không tiêu diệt con tang thi này chỉ sợ nó sẽ phát triển tới trình độ khống chế được thực vật biến dị Nhục hoa và cầu gai béo vẫn sinh trưởng trong rừng cây như cũ, chúng đang tìm kiếm con tang thi hệ mộc kia an nhiên phát hiện càng đi sâu vào trong rừng, càng tới gần con tang thi hệ mộc kia. Hành động của nhục hoa và béo cầu gai càng chậm chạp rất nhanh, chúng nó như đụng phải một hàng rào, vô pháp thâm nhập. Đây là một phát hiện rất nguy hiểm, con tang thi kia ở ngay bên cạnh nhục hoa và cầu gai béo. Không nhân lúc hiện giờ chém giết nó một ngày nào đó nó phát triển lớn mạnh đến khống chế được nhục hoa hay cầu gai béo lúc đó An Nhiên muốn khóc cũng không có chỗ để ngồi khóc đi. chương 757, tang thi gì, có người ở bên cạnh hỏi An Nhiên, chiến luyện phóng con mắt hình viên đạn nhìn qua, nói. Còn có thể là tang thi gì nữa? Trong rừng kia khẳng định có tang thi hệ mộc, cái gì, An Nhiên bị khống chế. Mọi người cả kinh biến sắc bọn họ đã nghe sự lợi hại của tang thi hệ mộc cũng có người mơ hồ nghe đồn đại An Nhiên là dị năng giả hệ mộc. Nhưng chợt nhận ra tuy rằng An Nhiên rất thống khổ nhưng thần chí vẫn còn thanh tỉnh cũng không giống như đã bị khống chế. Chiến luyện mím chặt môi, đem An Nhiên đặt lên xe sau đó quay người nói với đám người ở bên cạnh. Các người trở về đi, hoặc ở lại nơi này, vấn đề ở phía trước không phải các ngươi có thể giải quyết được. Vì sao, một người đàn ông ở trong đội nhìn trái nhìn phải. Cây cối chung quanh đây còn tốt, cũng thấy an toàn, ta thấy tình huống của an nhiên còn tốt, chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực sẽ giải quyết được vấn đề. Các ngươi không giải quyết được, chiến luyện đặt an nhiên vào ghế phụ, sau đó đặt hoa hoa lên đùi an nhiên, rồi cột kỹ dây an toàn vào hai mẹ con nàng, còn mình thì vừa đi tới ghế điều khiển, vừa khuyên mọi người. Trở về đi, không muốn trở về thì ở lại nơi này, hoặc phái vài người trở về thông báo cho người trong thành mang toàn bộ dị năng giả hệ hỏa đến đây. Hắn nghĩ, sở dĩ những người này vẫn còn mờ mịt không thể lý giải bởi vì bọn họ không quá hiểu cấp bập dị năng của An Nhiên, không biết An Nhiên có thể thao túng được thực vật đến trình độ nào. Đối với năng lực của An Nhiên thì tăng thi hệ mộc bình thường căn bản là vô pháp tạo thành thương tổn với nàng. Cho nên, một khi tang thi hệ mộc nào đó tạo thương tổn với an nhiên, thì không cần phải nói đến cấp bậc của nó, nếu an nhiên không khống chế được nó thì toàn thế giới này phòng chừng không có một cái dị năng giả hệ mộc nào có thể tránh khỏi sự khống chế của con tang thi hệ mộc kia. Chiến luyện lái xe, dậm chân ga rời đi, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, đội người bị giữ lại này, không ai là dị năng giả hệ kim có cấp bậc cao hơn hắn, cũng không ai là dị năng giả hệ hòa cao hơn lạc phi phàm cho nên khi đối mặt với con tang thi bậc cao kia, đích xác họ không có tác dụng quá lớn. Tương phản, nói không chừng còn bị nguy hiểm bởi con tang thi kia. Đi về phía bên kia, an nhiên nằm ở ghế phụ, một tay ôm chặt hoa hoa một tay vô lực nâng lên chỉ về một hướng cho chiến luyện. Dừng lại ở phía trước chặt hết cây cối đi. Chiến luyện dừng xe ở nơi mà An Nhiên chỉ xuống xe bế hoa hoa lên rồi bắt đầu chặt cây. Hắn cũng không hỏi vì sao An Nhiên lại chỉ huy hắn làm vậy. Hiện tại toàn bộ sức lực của An Nhiên đều dùng vào việc đối kháng với sự khống chế của con tang thi kia. Vì vậy ngay cả nói chuyện cũng đều rất cố sức. Hắn muốn thay An Nhiên tiết kiệm chút sức lực. Từng cây từng cây đại thụ che trời bị đốn xuống, tầm nhìn của nàng trống chảy hơn, an nhiên nằm trên ghế phụ thoạt nhìn như thứ chi bị phế đi, chúng căn bản không nghe sai sự của nàng. Trên thực tế đúng là như vậy, tay chân nàng bị khống chế, vô pháp nhúc nhích nhưng nàng cũng biết, ở chỗ sâu trong rừng cây kia con tang thi hệ mộc cũng không quá hảo, nó khống chế tay chân an nhiên thì chính tay chân nó cũng bị an nhiên khống chế. Ánh mắt nàng xuyên qua cửa sổ say nhìn lên không chung, cuối cùng khi một cái cây lớn bị phạt đột, tiếng cười hi hi ha ha của Hoa Hoa truyền tới, những ngôi sao trên bầu trời trong mặt an nhiên càng lúc càng lớn. Nàng nghĩ với khoảng cách này của nàng và con tang thi kia cứ như vậy liền bị khóa cứng, nó không tới gần được nàng, mà nàng cũng không tới gần được nó. chương 758 Ở nơi xa, có mấy chiếc xe lái tới an nhiên hốt hoảng lắng nghe, như là đội người bị chiến luyện bỏ lại, họ đuổi theo tới, muốn theo chân một nhà ba người nhà nàng cùng tồn vong linh tinh gì đó. Chiến luyện nói với mấy người bọn họ về con tang thi ở trong khu rừng kia, còn nói cho bọn họ có khả năng không cẩn thận sẽ có nguy hiểm bị con tang thi kia săn bắt, nhưng bọn họ sôi nổi tỏ vẻ hiểu biết tình huống muốn ở lại đồng tâm hiệp lực cùng đối phó với nó. An Nhiên nằm nghe, khóe miệng cong cong, nàng rất muốn kêu chiến luyện tới đây, nói chuyện với hắn, nhưng An Nhiên đột nhiên phát hiện nàng không thể nói ra lời. Ngang nhau, con tang thi hệ mộc kia cũng giống như này, sức lực chu lên cũng không có đi. Thực lực của nàng và nó ngang nhau, không phân cao thấp. Đúng lúc này cửa xe bị kéo ra chiến luyện đặt Hoa Hoa đã ngủ hô hô ở thùng xe phía sau, đỡ đầu nhỏ của Hoa Hoa lên kê một chiếc khối nhỏ vào, rồi đắp một chiếc thảm nhỏ lên cho Hoa Hoa, sau đó hắn bỏ tới bên người An Nhiên, bám vào trên người nàng hỏi. Vợ à, ngươi còn khó chịu không? Trong mắt An Nhiên giật giật không nói chuyện nàng không thể nói lên lời. Khó chịu sao? Chiến luyện nhìn chằm chằm khuôn mặt An Nhiên, bắt đầu cảm thấy nàng không thích hợp. Hắn rỗi tay, vuốt lên khuôn mặt của nàng kéo lại gần cúi đầu, hôn một cái lên môi an nhiên vội vàng hỏi. Vợ à, vợ à, người nói chuyện đi, nói một chữ thôi, một chữ thôi. An nhiên phí sức lực rất lớn rất lớn, dùng cả sức bú sữa mới hơi hơi lắc đầu, mím môi không nói lời nào. Không sao đi, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tiếp tục chặt cây hay sao? Nàng chớp chớp mắt mồ hôi đầy chán, lại phí toàn bộ sức lực bú sữa mới phát ra một tiếng ân nho nhỏ. Chiến luyện dơ tay xoa xoa lên cây chán mứt mồ hôi của nàng, sau đó nhô thân mình ra cửa sổ xe, hô lên với mấy người đàn ông bên ngoài. Tiếp tục chặt cây, đem đám cây cối bình thường phía trước kia đều chặt hết. Mấy người đàn ông phân công nhau đi chặt cây, bọn họ không quá minh bạch, rõ ràng chiến luyện nói, trong khu rừng kia có một con tang thi hệ mộc, vì cái gì mà đám cây cối này phản phất như vô hại, không phải nói tang thi hệ mộc có thể khống chế thực vật bình thường thay nó săn mồi hay sao. Nhưng không một người nào đem nghi vấn này hỏi ra miệng, mọi người có thành ý tới giải quyết vấn đề, chẳng sợ trước mặt là đường chết nhưng vì Bách Hoa Thành cũng đáng để giao tranh một phen, rốt cuộc ngày tháng ở trong Bách Hoa Thành đích xác là vui sướng, mọi người đều có lòng trung thành đều muốn gìn giữ Bách Hoa Thành. Rất nhanh cây cối đã bị những người đàn ông dùng các loại dị năng chém ngã, mọi người đi về phía trước tiêu phí nửa ngày, trừ bỏ chặt cây ra mọi người chưa gặp được một bóng dáng động vật hay tang thi nào. Trong nửa ngày này, An Nhiên trải qua so với bất luận kẻ nào đều dày vò hơn, nàng vẫn luôn trong trạng thái khống chế và bị khống chế, đau đớn trong đầu liên tục kéo dài cùng rằng co trong chốc lát quá đau trong chốc lát lại không đau, lôi lôi kéo kéo như vậy thập phần không dễ chịu. Thời gian không đau rất ngắn ngủi, thừa dịp này An Nhiên có thể phát ra vài chữ thời gian còn lại, tay chân thân thể thậm chí ngay cả miệng đều không thể cử động. Nàng chỉ cho bọn chiến luyện một hướng đi. Bọn họ liền mang theo nàng vừa chặt cây vừa đi về phía trước, mỗi khi tới gần con tang thi trong rừng kia thêm một đoạn an nhiên lại phải đối kháng với nó thêm một hồi, tự vị một lần lại một lần khống chế cùng phản khống chế kia giống như đã chết thêm một lần. Thời gian đêm nay, nàng vô số lần chết đi sống lại, đại não luôn trong trạng thái cực hạn của khống chế cùng phản khống chế tới cuối cùng an nhiên đều hoài nghi, mình có cực hạn hay không, nàng có phải đã chết hay không, hay vẫn có thể luôn xông pha về phía trước. chương 759 May mắn bây giờ là buổi tối oa oa ngủ rồi, nếu là ban ngày oa oa muốn nàng chơi đùa cùng nó an nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ. Kỳ thật để bọn chiến luyện chặt cây cũng không có tác dụng mang tính thương tổn gì đến con tang thi hệ một kia chỉ là vì bảo hộ bọn chiến luyện mà thôi, bởi vì an nhiên sợ nàng không khống chế được nó cây cối chung quanh sẽ là cái võng săn mồi của nó cho nên an nhiên yêu cầu bọn chiến luyện chặt cây, không ngừng chặt cây. Khi chiến luyện lại một lần nữa mang tràn ngập lo lắng đi vào trong xe tới gần bên nàng, An Nhiên vừa mới từ cõi chết sống lại, nàng mở mắt chiến luyện thả một viên tinh hạch thô to bằng ngón tay cái vào trong lòng bàn tay nàng, hắn ý muốn vì An Nhiên bổ sung một chút năng lượng, đột nhiên An Nhiên cảm thấy một tiếng choang vỡ vụn trong đầu, phẳng phất như một dây đàn bị đứt. Cây cối phía trước lập tức xôn xao vũ động lên. Chiến luyện vội vàng đóng cửa xe lại, tạo một cái lồng kim loại trung quanh chiếc xe, rồi chạy đi liều chết vật lộn với đám cây cối bình thường đang múa may kia. Nhanh, nhanh, nhanh, ở bên này, ở bên này. Mấy người đàn ông hỗ trợ chặt cây phần lớn đều là dị năng giả hệ hòa và hệ kim, thấy cây cối phía trước bắt đầu múa may thì lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, có người phóng lửa, ngọn lửa bị đám cánh lá dập tắt, cũng có người cầm những cành khô vừa chặt đốt lửa nén vào trong cánh rừng. An nhiên ở trong xe, đột nhiên ngồi dậy, nàng ngẩng đầu lên, bởi vì liên kết bị chặt đứt trong đầu đã không còn đau đớn, nhưng vẫn mơ hồ đang nỗ lực tự hỏi, rồi can nhắc chuyện vừa xảy ra. Cơn đau đầu thấu tim kia đại biểu cho con tang thi hệ một cao cấp kia đang công kích nàng, nó muốn khống chế nàng, đầu đau giật giật thì đại biểu cho việc an nhiên đang chống lại cùng phản khống chế con tang thi kia. Mà khi dây đàn bị chặt đứt thì đại biểu cho việc liên kết giữa an nhiên cùng con tang thi hệ một kia tạm thời mất đi, khống chế và phản khống chế giữa bọn họ tạm thời mất đi tác dụng. Xem ra tự hồ con tang thi này bị an nhiên đẩy tới tuyệt cảnh, nó muốn từ bỏ việc khống chế an nhiên, ngược lại đi bắt đồ ăn, thu hoạch năng lượng. Cánh rừng phía trước tựa hồ đang bốc cháy, một ít cành cây còn bị thiêu đốt bắt được vài người an nhiên nhìn chiến luyện cùng đám người kia, vùng dao chém một cái cây lớn, vì vậy an nhiên đem sợi dây đàn kia liên kết lại thay chiến luyện giảm bớt một ít áp lực. Điều này làm nàng rơi vào tình huống vốn không đau giờ tự đi tìm đau ngay từ đầu lúc muốn liên kết lại cảm giác tương đối khó khăn, bởi vì con tang thi kia đã thoát ly sự khống chế của nàng, lại phải khống chế lên, làm nàng rất khó chịu, phòng trừng đối phương cũng đang dẫy dụa rất lợi hại Nhưng qua một phen lôi kéo an nhiên cảm thấy trong quá trình khống chế nó, đau đớn trong đầu tựa hồ thoải mái hơn một chút. Nàng ngẩn đầu, nhìn viên tinh hạch trong tay, viên tinh hạch kia nháy mắt biến thành bột phấn, năng lượng bên trong đã bị nàng hấp thu sạch sẽ. Đây là hiện tượng bình thường, hiện tại năng lượng nàng phát ra vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, yêu cầu hấp thu tinh hạch cũng rất nhiều, một viên này nếu người khác hấp thu thì cần thời gian rất lâu, nhưng ở trong tay nàng chỉ cần một ét. Nhưng An Nhiên chú ý tới tay chân mình lại có thể cử động không riêng vậy nàng còn có thể ngồi dậy quay đầu nhìn xem Hoa Hoa đang ngủ ở thùng xe phía sau. Tốt hơn chút nào không? Sau khi chiến luyện xử lý cây cối ở đối diện đã xoay người trở về, nhìn biểu tình trên mặt An Nhiên, mặt mày tựa hồ thả lỏng ra một chút hắn như hơi yên tâm, lại thả vài khối tinh hạch vào trong lòng bàn tay An Nhiên, rồi vươn bàn tay to bao bọc lại bàn tay nàng, nói. Vợ à, người có đỡ hơn một chút nào không? chương 760. Ân, An Nhiên rút tay mình ra, mở lòng bàn tay ra dưới ánh trăng, những viên tinh hạch kia đã thành bột phấn, nàng nhú mày, hỏi chiến luyện. Còn tinh hạch không a Không nhiều lắm, bất quá bọn họ đã trở về điều người và truyền tinh hạch tới đây. Chiến luyện trả lời An Nhiên, còn cẩn thận thay nàng phủi sạch sẽ bột phần ở trong lòng bàn tay, đây là một hồi chiến tranh tương đối gian khổ chiến luyện cũng đã nhìn ra được nhu cầu của An Nhiên đối với tinh hạch là rất lớn. Cho nên lúc trước đã sớm phái người trở về Bách Hoa Thành điều động toàn bộ dị năng giả hệ hòa cùng một lượng lớn tinh hạch lại đây. Lúc này, Bách Hoa Thành hẳn là đã thu được tin tức. An Nhiên gật gật đầu, nàng thấy được chiến luyện đã phái người trở về, họ đã tới Bách Hoa Thành, bất quá nhìn vẻ cấp tốc của họ còn biểu tình chật vật kia trong lời nói còn mang ý An Nhiên muốn treo, làm kinh động toàn bộ Bách Hoa Thành. Bàn tử gấp tới đồ quần áo cũng chưa mặc nhảy lên từ trên người người phụ nữ trên giường, kêu to lao ra, bách Hoa Thành, những dị năng giả hệ hòa có thể điều động đang xếp thành một hàng dài trải khắp các con đường nhỏ lát đá dưới bầu trời đêm, bắt đầu xuất phát theo Lạc Phi phàm, biểu tình của mỗi người trong bọn họ đều rất nghiêm túc, có loại cảm giác nghiêm nghị của người sắp bước lên chiến trường. Xe việt dã leo núi cũng không có nhiều, có thể chờ không tới 100 dị năng giả hệ hòa, nhưng dị năng giả hệ Hỏa ở Bạch Hoa Thành đã sớm vượt qua trăm người, thậm chí sợ có tới gần 1000 người. Rất nhiều người vừa mới thức tỉnh dị năng hệ hòa, đều xếp hàng trong đội ngũ chuẩn bị đi liều chết vật lộn Quả thực giống như lời bàn tử nói, về phần lực lượng vũ trang hắn không làm chủ được thậm chí tại thời khắc liên quan tới sự tồn vong của bách hoa thành này hắn đều là ở vị thế bị động. Điều hắn có thể làm chính là tùy tay cầm một chiếc xe banh, run dày cả người thịt mỡ vọt vào trong kho hàng với ánh sáng tối tăm, cầm lấy cây xà banh nhét vào khe hợp cửa đá, dùng sức cậy một cái, khi cửa đã hé ra một cái khe thì tinh hạch rơi xuống đầy nhà, tràn khắp ra mặt đất. Lại đây, xếp lên xe mang đi. Bàn tử hô to kêu vài người bắt đầu lấy những cái thùng tới bốc tinh hạch vào, an nhiên muốn tinh hạch bách hoa thành ra lực thỏa mãn nàng. Vân Đào đã sớm ở bên cạnh mang theo vương uy tổ chức người khuôn vác những cái thùng đựng tinh hạch bình thường thùng đựng có rất nhiều, nhưng tồn trữ trong bách hoa thành không đủ, mắt thấy không đủ thùng để dùng, bọn họ đang lo lắng không có thùng đựng. Thì cư dân trong bách hoa thành liền sông tới, Vân Đào sửng sốt nguyên tưởng rằng những người này tới gây phiền thoái nhưng lại phát hiện trong tay bọn họ cầm đồ đựng với các loại kiểu dáng cùng màu sắc. Có dương hành lý với màu sắc sạc sỡ, có ba lô túi sách, có túi đeo chéo túi da rắn, cũng có các loại rổ có giỏ che chính nhà mình đan, hoặc thùng nhỏ dành cho mấy bạn nhỏ chơi xúc cát. Chỉ cần có thể đựng tinh hay cái gì đều được. Cầm đi, một vị lão nhân phi thường bình phàm, dơ lên một cái sọ che trong tay, đẩy ra trước mặt vân đào ông nở một nụ cười hàm hậu. Chúng ta loại người chỉ còn một chút sức lực này không giúp vội được cái gì, người xem cái này có thể đựng tinh hay chứ. Còn có của ta. Ta ta cũng có cho người A. Mọi người ở phía sau cũng đưa đồ vật trong tay cho Vân Đào, vương nguy cúi đầu, lao một giọt lệ vừa chảy xuống, hắn tiến lên, lần lượt nhận từng cái sọt che từng cái túi phải mà mọi người đưa tới. Không biết vì cái gì kỳ thật mọi người cũng không hỗ trợ cái gì nhưng vương nguy cảm thấy thật là cảm động A. chương 761 Đám người rời đi Bách Hoa Thành trước tiên là Lạc Phi Phạm, hắn mở cửa chiếc xe đầu tiên, phía sau đi theo một đám dị năng giả hệ hỏa còn có từng cốp xe từng cốp xe tràn đầy tinh hạch vọt vào khu rừng rậm biến dị. An Nhiên đã mở một con đường cho bọn hắn lái xe con đường gần như có thể làm cho chiếc xe Việt dã chạy băng băng trong khu rậm mà phía sau đoàn xe bọn Lạc Phi Phạm những dị năng giả hệ hỏa không thể nhét lên xe. Bọn họ đã đi giày xong, vác lên vai những bao tinh hạch mà người nhà đã chuẩn bị, họ chuẩn bị đi bộ tiến vào khu rừng rậm biến dị chạy theo sau xe của Lạc Phi Phàm Cánh rừng rậm tối tam âm trầm dị thường, Lạc Phi Phàm vòng tay lấy, nhấn chân ga, bỗng ở phía trước có một thân ảnh đang độc hành, làm tim hắn cả kinh vội vàng dẫm chân phanh lại, hắn nghiêng đầu vươn ra khỏi cửa sổ xe, hồ lên với cái thân ảnh gầy yếu tóc dài bay bay ở phía trước. Tiểu Bạc Hà, Bạc Hà, người đi làm gì? Lên xe thôi. Phía trước một mình hành tàu kia đúng là tiểu bạc hà bị an nhiên để lại ở Bách Hoa Thành, nàng dừng bước giống như U Linh, khuôn mặt Thái Nhật quay lại, dùng mạo thiếu nữ tinh xảo lộ ra một mặt tử khí, dưới ánh đèn pha sáng như tuyết, thân ảnh cùng y phục toàn màu đen phẳng phất như đang bay kia. Lạc Phi Phàm thở dài, mở cửa xe, nhảy xuống xe, nhanh chóng tới gần tiểu bạc hà hắn rỗi tay muốn kéo nàng lên xe, nhưng nàng giống như bị kinh sợ, lùi về sau một bước, trên mặt tràn nhập sát khí nhìn Lạc Phi Phàm Được rồi, được rồi, ta biết người lợi hãi, lên xe đi, người có phải muốn đi tìm an nhiên hay không? Người cứ như vậy một mình đi đến bao giờ a Lạc Phi phàm vẫy vẫy tay với tiểu bạc hà, rồi đi trước về ghế điều khiển, thấy nàng vẫn đứng ở bên kia không nhúc nhích như cũ, hắn không kiên nhẫn ấn còi hô lớn. Nhanh lên xe đi chốc lát nữa chỉ sợ không thấy được mặt an nhiên lần cuối đâu. Những lời này làm nội tâm của tiểu bạc hà khó chịu cực độ, nàng hung tợn nhìn chằm chằm lạc phi phàm ở trong xe, giống một con sói mẹ nhỏ sắp thành thục trừng mắt với một con dê con làm lạc phi phàm không nhịn được nở nụ cười thúc sụp thêm một câu. Thời gian không đợi người A. Chân của tiểu bạc hà giật giật, sau đó bước nhanh tới gần ghế phụ kéo cửa xe ra ngồi xuống, cả người căng chặt cột chắc lại dây an toàn, đôi tay nắm thành quyền, nhìn thẳng về phía trước. Lạc Phi Phạm lái xe, hung hăng dẫm mạnh chân ga chiếc xe lướt đi, ngẫu nhiên hắn nghiêng đầu nhìn tiểu bạc hà tóc mái dài che hết mắt cộng thêm mái tóc dài bù xù che khuất gương mặt nàng, ngồi trên xe trong khoảng thời gian dài như vậy nàng không nói một lời tựa như một hồn ma thiếu nữ. Người bao nhiêu tuổi rồi? Lạc Phi Phàm tò mò hỏi. Làm sao không nói một câu A? trầm mặc trả lời những câu hỏi của Lạc Phi Phàm chỉ có sự trầm mặc. Được rồi, không nói thì không nói. Ngữ điệu của lạc phi phàm rất nhẹ nhàng, hắn chuyển tay lấy, đi thêm một đoạn về phía trước, hắn rỗi tay vào túi áo moi ra một bao thuốc, lại hỏi tiểu bạc hà. Ta có thể hút thuốc không? Quả thực tiểu bạc hà không nói lời nào, hắn không thú vị dừng lại động tác lấy điếu thuốc từ trong bao ra, hỏi. Ta thấy bình thường ngươi nửa bước không rời an nhiên, lần này làm sao lại cùng an nhiên tách ra? Lâu thật lâu, lâu đến nỗi Lạc Phi Phạm cho rằng Tiểu Bạc Hà biến thành người câm thì rốt cuộc nàng mới mở miệng lạnh lùng nói ra bốn chứ. Lái xe của ngươi, trong xe sóc này Lạc Phi Phạm chỉ còn cách gật gật đầu cười, bình thường hắn thích nhất làm công tác tư tưởng, nhưng gặp phải Tiểu Bạc Hà này, hoàn toàn không cho hắn bất luận cơ hội nói chuyện phiếm nào, hắn thật bất đắc dĩ a chương 762 Ngay lúc Lạc Phi phàm lái xe chờ theo thiếu nữ U Linh Tiểu Bạc Hà chạy như bay về hướng An Nhiên, thì ở Bác Hoa Thành, Trần Triều Cung đang đứng ở bờ ruộng nhà mình nhìn lên ánh đèn đường với tạo hình một bông hoa của Bách Hoa Thành dưới ánh trăng, xinh đẹp đến bi tráng. Hàng xóm của hắn, đôi vợ chồng trung niên kia, người vợ là dị năng giả hệ hỏa, đang tự thu thập đồ vật của mình chuẩn bị đi chi viện cho an nhiên và chiến luyện, mà người chồng thì đang tìm giày cho vợ, bởi vì người vợ chỉ là dị năng giả hệ hỏa với năng lực thấp kém, sẽ không có xe đưa nàng đi vào rừng rậm biến dị. Nàng chỉ có thể đi bộ xuyên qua cả cánh rừng khổng lồ kia. Nói thật trần chiều cung hắn không minh bạch an nhiên và chiến luyện không phải đi tới nội thành cũ để tìm dược phẩm và thuốc men hay sao? Làm sao lại có một người trở về nói an nhiên sắp không được? Không được thì không được đi, một cái bách hoa thành to như vậy sao không thể tìm được một người như an nhiên được chứ? Cảnh tượng lớn như vậy, so với lúc đường ti lạc bị Trần Kiều mang đi, đều làm người ta hoành động hơn, phân lượng của đường ti là có thể kém hơn so với an nhiên hay sao? Ta nói này, ta có thể điều một chuyến chuyên cơ tới A. Trần Chiều Cung nhìn đôi vợ chồng hàng xóm kia nói, hai vợ chồng trung niên đang bận bận rộn rộn xoay người lại, nhìn hắn, Trần Chiều Cung nhún nhún vai tiếp tục nói. Có thể chờ được khoảng 40-50 người là không vấn đề gì cần hỗ trợ không? Hắn không biết vì cái gì mà mình muốn làm vậy, nhưng hắn rất thích đôi vợ chồng hàng xóm này, người vợ hai ngày trước còn vui dạo dực nói, nàng tuổi lớn mà mang thai A, để một thai phụ đi bỏ qua một cánh rừng rậm là một việc thập phần nguy hiểm. Thật vậy ư? Trần Tiên Sinh, ngài thật là hào phóng, hiện tại ta đi nói với bàn tử. Người chồng có vẻ phi thường cao hứng, vội vàng ra cửa, đi tìm bàn tử, bàn tử lại tìm Vân Đào, Vân Đào vọt tới đây, bắt đầu bàn bạc chuyện chuyên cơ. Máy bay của Trần Triều Cung đỗ ở Tiểu Chu Thành, người ở đó thay hắn trông giữ, muốn bay qua đây rất đơn giản, ở Bách Hoa Thành cũng có vài thuộc hạ của Trần Triều Cung, lái xe đi từ cửa bắc nửa giờ là có thể tới Tiểu Chu Thành, rồi lái máy bay tới đây. Nhưng sự tình lại không đơn giản như vậy. Cách đó không xa, Lương Tử Ngộ Cùng Triệu như đã bắt đầu tổ chức những nhân viên y tế mặc áo blau, làm hậu cần lên đường, Vân Đảo đang đàm phán với Trần Triều Cung, thái độ của hắn không nhanh không chậm nói. Nếu ta không quên thì trước mắt Trần Tiên Sinh đây vẫn là con tin của Bách Hoa Thành chúng ta, ta có thể nói vài câu xuất phát từ trong nội tâm được không? Trần Tiên Sinh vì cái gì muốn cung cấp chuyên cơ cho chúng ta? Kỳ thật chính Trần Triều Cung cũng không biết vì cái gì đột nhiên đưa ra chuyên cơ cho Bách Hoa Thành nhưng hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đại khái là ta nghĩ thừa dịp này để cho các ngươi thả ta ra. Đây là chuyện không có khả năng chúng ta tình nguyện không cần chuyên cơ. Vậy mệnh của an nhiên kia có khả năng không giữ nổi. Muốn mệnh của nàng sao? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vân Đào cười trước mắt hắn là người duy nhất trong bách hoa thành này còn có thể ngồi được tựa hồ hắn căn bản không để bụng việc sống chết của an nhiên. Chuyên cơ của ngươi bất quá chỉ là vận chuyển một ít dị năng giả hệ hỏa không có xe đi tới chỗ nàng nhanh hơn mà thôi. Thoạt nhìn, ngươi giống như không chút nào quan tâm đến An Nhiên đi. Trần Triều Cung nhú mày nhìn Vân Đào. Bởi vì ta đủ hiểu biết nàng. Vân Đào vỗ vỗ tay, xoay người đi. Người khác không biết năng lực của An Nhiên. Vừa nghe thấy người báo tin còn tưởng rằng An Nhiên đang nguy kịch. Nhưng trên thực tế, nếu An Nhiên nguy kịch thì toàn thành đều là hoa cỏ này còn không điên cuồng hay sao? chương 763 Đi từ phía nam đến phía bắc này, Vân Đào nhìn được sự trưởng thành của An Nhiên, nhục hoa và cầu gai béo đến giờ còn vững vàng liền chứng minh tình huống của An Nhiên không quá nghiêm trọng. Vân Đào không nói rõ kỳ thật cũng muốn nhìn một chút Bách Hoa Thành có thể điều hành tới trình độ nào, hiện tại, về các phương diện phối hợp của toàn Bách Hoa Thành đều làm hắn cảm thấy không chê vào đâu được. Cho nên Trần Chiều Cung muốn thông qua phương án dùng việc chi viện máy bay để đổi lấy tự do của mình, Vân Đào mới không thông qua. Phía sau hắn nguyên bản người cả thân thịt mỡ đều run run vì gấp gáp, bàn từ kia nhìn bộ dạng không nhanh không chậm của hắn, đột nhiên cũng phản phất như thông suốt, bàn từ tiến lên vài bước cười nịnh nọt Trần Chiều Cung, hắn cầm lấy tay Trần Chiều Cung, đông đưa nịnh nọt nói. Trần Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh A, phiền tói ngài nhanh chóng điều máy bay tới A, chuyện chi viện an nhiên kia liền ủy thác cho ngài A, cứ như vậy nha, ta còn có rất nhiều việc phải vội vàng đâu. Nói xong bàn từ liền chạy, để lại Trần Chiều Cung đứng ngây tại chỗ, hắn cảm giác có chút há mồm trợn mắt. Một thuộc hạ của hắn chạy tới từ trong đám người, y tránh đi đôi vợ chồng trung niên đang nhìn chăm chú kia đứng bên người Trần Chiều Cung thấp giọng nói. Trần Tiên sinh chúng ta đã an bài tốt rồi, hiện tại Bách Hoa Thành này rất loạn, chờ một chút nữa, khi mà động vật biến dị ở hai cửa Nam Bắc rút lui chúng ta thừa dịp này rời đi Bách Hoa Thành. Toàn bộ cửa thành của Bách Hoa Thành đã bị đóng cửa. Thời điểm này trừ bỏ đi lên núi ra, đã không thể ra khỏi Bách Hoa Thành rồi, nhưng bởi vì hai cửa lớn Nam Bắc vì không đủ nhân thủ, khẳng định sẽ sơ sót trong việc phòng bị chiến luyện cùng lạc phi phạm, hai sức chiến đấu chủ yếu đều đã lên núi rồi. Vân đảo này cũng đang tổ chức mọi người vận truyền tinh hạch toàn bộ Bách Hoa Thành bây giờ trừ bỏ bàn tử chỉ là con dối không dùng được gì ra thì tựa hồ không còn ai có thể làm chủ nữa rồi. Lúc này rời đi Bách Hoa Thành là thời cơ tốt nhất. Trần Chiều Cung rũ mắt trầm mặc nhìn xuống chiếc bóng của mình in trên nền đá trên đỉnh đầu hắn là một chiếc đèn đường hình hoa khiên như hoa bìm bìm, chụp đèn kia là một bông hoa thật bất quá những người ở đây dẫn một sợi dây điện treo bóng đèn ở nhụy hoa mà thôi. Một nơi mỹ lệ như này làm người luôn có một loại tâm tình thoải mái khó mà có được. Lái chuyên cơ tới cho bọn họ đi, để bọn họ đi cứu người chúng ta có rất nhiều máy bay, không thiếu một chiếc này đâu. Trần Chiều Cung vẫy vẫy tay đồng ý thừa dịp rối loạn này mà rời đi, nhưng hắn cũng quyết định để lại cho Bách Hoa Thành một chiếc máy bay, đây là thiện ý của hắn đối với nơi này, không hơn. Rất nhanh, đội ngũ chữa bệnh do lương tử ngộ và triệu như dẫn đầu bắt đầu hành trình đi bộ toàn bộ tinh hạch của Bách Hoa Thành được tồn chữ trong căn phòng đá lớn kia đã bị đóng hết vào thùng vào bao chất lên xe tải do Vân Đào cùng Vương Nguy lái xe áp tải đi về phía An Nhiên. Rất nhiều người không phải dị năng giả hệ hòa cũng thu thập hành trang, lấy tinh hạch có trong nhà tự phát thành những tiểu đội nhỏ, bắt đầu tiến vào rừng rậm biến dị. Một nửa bách hoa thành đã đi trời bắt đầu sáng, những người còn lại trong thành bắt đầu sôi nổi ai có tinh hạch trong nhà thì đem ra, người không có tinh hạch thì bán của cải vật tư trong nhà đổi tinh hạch với những lữ khách từ nơi khác tới chuẩn bị tuy thời chi viện cho chiến dịch này. Những lữ khách còn ở trong Bách Hoa Thành một số người mang tâm thư tới xem náo nhiệt cũng đã tiến vào khu rừng rậm biến dị, đi theo những tổ đội đi hướng về phía An Nhiên. Máy bay rất nhanh được điều tới đây, còn một ít xị năng giả hệ hỏa chưa xuất phát đã lên chiến cơ, dưới ánh nhìn của bàn tử mà rời đi. Cùng lúc đó, dưới sắc trời rạng sáng còn mông lung, đoàn người của Trần Triều Cung đã sờ tới cạnh cửa nam của Bách Hoa Thành. chương 764 Toàn bộ bách hoa thành này, căn cứ vào địa lý để xây dựng thì là một hình chữ S mập mạp địa vực gần cửa bắc này, ở vào điểm cuối chữ S, với địa thế rất hẹp, được phong tỏa bởi một chiếc cửa sắt kín mít cao mất rất dày, ra khỏi chiếc cửa này chính là quốc lộ, dọc theo quốc lộ đi về phía bắc không tới 200m đó là lối vào của đường cao tốc. Bên cạnh cửa bắc này có một trạm gác với đèn đốt sáng trưng tuy rằng nơi này có lính gác nhưng phần lớn đã bị điều tới cửa nam, nhưng mơ hồ vẫn có mấy người lính đang đứng án binh bất động Áp lực từ cửa Nam so với cửa Bắc này lớn hơn, bởi vì động vật biến dị ở phía Nam tiến hóa nhanh hơn so với phía Bắc chúng sinh sản cũng nhanh hơn, cho nên việc phòng thủ ở cửa Nam nghiêm cần hơn so với cửa Bắc này. Đoàn người của Trần Chiều Cung tới cửa Bắc khi mà những chiếc đèn đường đã tắt có một đóa hoa đỏ như máu lẻ lòi đứng dưới cửa sắt này, giống như một tướng sĩ lặng lặng chờ đám người Trần Chiều Cung tới đây. Dưới ánh sáng sớm mai, bước chân vội vã của đáng người đi trên con đường sỏi đá vang lên, họ căn bản không chú ý tới bông hoa màu đỏ trên mặt đất kia, mặc dù nó như đột ngột hiện ra ở đó. Đứng lại, mấy người các ngươi đang làm gì? Trên vọng tháp có một người lính gác chỉ vào đoàn người kia, hắn nhận ra Trần Chiều Cung, vì vậy hô to. Trần Chiều Cung, người không thể đi ra ngoài. Lời nói vừa dứt thì thuộc hạ của Trần Chiều Cung đã dơ một khẩu súng giảm thanh lên, nhằm vào người đàn ông vừa kêu kia bắn một phát. Người đàn ông này kêu ai ra một tiếng ngã vào trong vọngng tháp những người còn lại còn chưa phản ứng kịp thì thuộc hạ của Trần Triều cung đã tới rất gần chạm các bọn họ đang muốn thu hoạch mạng người thì ở con đường đầy sỏi đá kia bông hoa màu đỏ bắt đầu lay động trong làn gió nhẹ nó đột nhiên mờ to cánh hoa đỏ mỏng ra lộ ra nhụy hoa giống như răng cưa ở bên trong rồi nhào tới người gần nó nhất ba người đàn ông bị bông hoa màu đỏ kia gắn vào bà vai hắn lập tức kêu to lên ruỗi tay túm lấy cành hoa đang bám chặt trên vai muốn kéo bông hoa xuống Nhưng lại túm được một tay đầy gai nhọn, lúc này đám người trần chiều cung mới tập trung nhìn vào đóa hoa màu đỏ kia, nó tuy nhỏ nhưng dễ cây của nó luôn ở trong mặt đất thậm chí cành cây còn phân nhánh, mọc ra một nụ hoa mới, đóa hoa mới kia là một bông hoa thuần sắc trắng, nó vọt lên một người đàn ông khác. Đây là hoa gì à? Một thân cây phân nhánh ra hai đóa hoa với màu sắc đỏ trắng bất đồng, thậm chí hai loại hoa không chỉ khác nhau về màu sắc mà hình thái của đóa hoa còn không giống nhau, nó giống như hai giống hoa bất đồng lai chết tạp sao thành một chủng loại mới. Có người nổ súng, viên đạn không biết có bắn trúng vào cành hoa đang quay cuồng như rắn kia không nữa. Tiếng súng phanh phanh phanh, phanh vang lên, sỏ xuyên qua sự yên tĩnh của sớm bình minh và vọng vào toàn bộ bách hoa thành, đưa tới sự chú ý của vài hộ dân bên trong. Nhưng không có người ra ngoài ngăn đám người Trần Chiều Cung kia rời đi, mà đám người Trần Chiều Cung cũng chưa thể rời đi được trong vòng vài phút ngắn ngủi cổ chân của đám thuộc hạ của Trần Triều Cung đã bị cây mây vốn trong nền đất vọt ra móc lấy, người đầu tiên bị bông hoa màu hồng cắn vào bả vai kia, giờ đã bị ăn đến chỉ còn nửa người. Một thân dây mây, giống như một con rắn ru tẩu trên nền sỏi đá, nó bò về phía chân của Trần Chiều Cung, hắn nhanh chống lui về phía sau vài bước hốt hoảng hô to. Ngừng chiến, ngừng chiến đi, ta không đi nữa, thả người của ta ra. Không ai đáp lại hắn, nhóm hoa hoa vốn thèm nhỏ dãi thịt người đã lâu, không nhận được mệnh lệnh của lão đại, ai cũng không chịu thiện bãi cam hiu a. Này giống như chiếc hộp Pandora không thể mở ra, một khi mở ra ác bọng sẽ không ngừng tuôn ra, khiêu khích ngươi mệnh lệnh ngươi, không ăn đến còn thừa một nhúm xương cốt thì không đủ để kinh sợ nhân tâm. Chương 765 Mắt thấy đám thuộc hạ bị gặm tới còn lại nửa cơ thể người, Trần Chiều Cung xoay người chạy dãy đất hướng về phía nhà bàn tử, chạy tới khoảng 100 m rốt cuộc thấy bàn tử, hắn đang ở trong kho hàng bằng đá kia, dọn dẹp nốt những viên tinh hạch cuối cùng, thấy Trần Chiều Cung vội vàng chạy tới, bàn tử còn có chút ngây ngốc. Bàn tử, bàn tử cứu ta cứu ta à, quái vật của bách hoa thành các người đang đuổi theo ta à. Trần Chiều Cung dơ tay vẫy cật lực phía sau hắn quả thực có một đóa hoa hai màu đỏ trắng đang đuổi theo hắn. Đợi tới khi bàn tử vươn đầu ra vất vả nhìn tới con quái vật trong miệng Trần Chiều Cung kia thì hắn chấn động lập tức đi ra ngoài, hô. Đừng ăn a đừng ăn, người này không thể ăn, không thể ăn a chúng ta sẽ không có con tin a Cây mây đang ru tàu trên nền lót đá kia cũng không nghe lời bàn tử mà dừng lại, bàn tử gấp gáp tới độ dậm chân nhảy lên, hắn nắm lấy tay Trần Chiều Cung tay còn lại vẫn cầm cây trồi, hai người chạy về phía cửa nam. Trần Chiều Cung thở hồn hền chạy theo sao quát lên với bàn tử. Người không phải lão đại hay sao? Đây là quái vật gì? Tại sao nó không nghe lời ngươi? Ta mà là lão đại chúng nó cũng không nghe lời ta à? Người hô tên của An Nhiên lên, để nàng buông tha ngươi, đừng quay đầu lại a chạy nhanh lên. dứt lời, bàn tử mệt tới độ muốn đau tim, hắn đẩy Trần Triều Cung về phía nam, còn mình thì đặt mông ngồi xuống đất hự hự thờ hồn hền, cây mây màu xanh kia bò đầy đất tiến tới, chủ động vòng qua bàn tử đuổi theo Trần Triều Cung. Trần Chiều Cung ở phía trước không dám dừng lại. Hắn đã 50-60 tuổi rồi giờ giống như một người trẻ tuổi, vừa chạy thục mạng về phía cửa nam, vừa múa may đôi tay, hô lớn. An nhiên, ta không đi nữa, ta không đi nữa, người thả ta à. Hắn hô lên vài lần như vậy, sự tình thần kỳ đã xảy ra, nhóm cây mây nguyên bản vẫn luôn đuổi theo sau lưng trần chiều cung giống như nghe được chú ngữ gì đó, rừng sinh trưởng, giống như thủy chiều rút lui thu hết về ven đường. Trần Chiều Cung quay đầu lại thấy vậy cũng học theo bàn tử đặt mông ngồi thẳng xuống mặt đất thờ hồng hộc thuận tay nhặt lên một cục đá ném về phía bàn tử thờ hồn hền nói. Các ngươi các ngươi nơi này của các ngươi như vậy như vậy làm sao có thể thả chạy được đường ti lạc chứ. Đừng đả thương người, đừng đả thương người, đừng làm chảy máu. Bàn tử hư một tiếng, trái tim hắn thiếu chút nữa nhảy ra ngoài rồi, có vài người vội vàng tới, đứng ở ven đường chỉ trích người của Trần Chiều Cung đã giết một người trên vọng tháp. Bàn tử xua xua tay về phía Trần Chiều Cung, đem cục đá mà hắn ném tới ném trở lại phía hắn. Các người đã giết người trên vọng tháp mấy thuộc hạ kia của ngươi phải đền mạng ngươi, đừng chạy nữa ngươi quan trọng hơn so với đường thi lạc nhiều. Được rồi, Trần Triều Cung cong lưng cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ gật gật đầu, mệt a hắn mệt chết rồi. Hắn tuổi lớn như vậy còn phải chạy như điên ở mặt thế này quả thực muốn mạng già của hắn A Bất quá trải qua một phen lăn lộn hôm nay hắn đại khái cũng minh bạch một ít nguyên tắc hành xử của bách hoa thành này An Nhiên nói không thể thả người liền một người đều thể không đi được sở dĩ đường ti là có thể đi là bởi vì An Nhiên cũng không nói đường ti là không thể đi Tương phản An Nhiên chỉ nói chỉ cần đường ti lạc và ngô tư miểu nguyện ý tự mình đi thì cứ việc đi Vì tránh cho đám thuộc hạ vô tội tới nơi này lại chịu chết, Trần Chiều Cung Từ bỏ tâm tư chạy trốn, con tin thì con tin, ở lại nơi này an an phận phận làm con tin thôi, còn lại giao cho Trần Chiều Hỷ không phải cũng tốt hay sao? Hắn còn đỡ mệt tâm A, chương 766, thế cục ở Bách Hoa thành không bởi vì chuyện vừa rồi mà dung chuyển để có người có thể thừa cơ hội nước đục thà câu ở phía nam bên kia của cánh rừng rậm biến dị, Lạc Phi phàm bước đến hội hợp với chiến luyện trong tiên nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu xuống. Cùng lúc với lạc phi phàm là chiếc máy bay xuất phát cuối cùng kia. Còn lại đám người đi bộ trong khu rừng biến dị này cũng lục tục kéo tới. Lúc này An Nhiên đã có thể cử động được cơ thể còn có thể chạy nhảy được có thể ôm hoa hoa nhảy múa một bài rồi. Đợi đến khi xe lạc phi phàm tới độ ổn ở khoảng đất trống nơi cây cối bị chặt bỏ hết kia An Nhiên tới vừa ôm hoa hoa vừa mở cốt xe của lạc phi phàm nàng kéo một thùng tinh hạch ra cùng với tiểu bạc hà bê chiếc thùng ra khoảng đất trống. An nhiên bắt đầu hấp thu tinh hạch còn hoa hoa thì dùng tinh hạch để xếp đồ hàng, tiểu bạc hà ngồi sau lưng hoa hoa, nàng tới cũng giống như không tới, đu sao tiểu bạc hà vẫn luôn ở trạng thái như U Linh, ngay cả đứng dưới nắng mặt trời đều làm cho mọi người có cảm giác lướt qua nàng. Bất quá bởi vì tiểu bạc hà tới an nhiên có người hỗ trợ trong đứa nhỏ, nàng có thể rút ra nhiều thời gian hơn, chuyên chú hơn dùng hết sức để đối phó với con tang thi hệ mọc trong khu rừng kia. Tình huống giờ như thế nào? Lạc Phi Phàm có chút khó hiểu nhìn An Nhiên mà hỏi chiến luyện. Dọc theo đường đi, Lạc Phi Phạm 5 lần 7 lượt bắt chuyện với Tiểu Bạc Hà có người trong xe làm bạn cũng không cảm thấy mệt mỏi gì, vừa xuống xe, hắn nhanh chóng tựa như thay đổi một người khác, thay đổi khuôn mặt khác, hắn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Nhưng mà hắn nhìn trạng huống của An Nhiên tự hồ không nghiêm trọng như người báo tin, ngược lại thấy nàng như kia còn có một loại thích khí được ra ngoài dạo chơi. Chiến luyện nhún nhún vai cả người đều là mồ hôi sau khi vận động, chỉ vào một mảnh rừng cây rậm tạp như cũ, nói với lạc phi Phàm Bắt đầu đốt đi, bên trong có một con tang thi hệ mộc đặc biệt lợi hại, hiện tại nó không thể động đẩy. Diện tích cánh rừng này thoạt nhìn rất lớn rất lớn, so với cánh rừng biến dị của An Nhiên thì lớn gấp đôi, An Nhiên chỉ biết phạm vi đại khái của nó, nhưng nó chỉ nhỏ bằng một người, muốn tìm ra con tang thi hệ mộc kia trong khu rừng rậm giống như nguyên thủy này là một chuyện không dễ dàng. Cho nên mới chặt với cây cối, biện pháp này tuy rằng ngốc ngách nhưng là biện pháp rất hữu hiệu để bảo hộ chính mình. Trước khi lạc phi phàm mang theo đám dị năng giả hệ hòa tới, chiến luyện vẫn đang chặt đám cây cối kia chung quanh bọn họ bây giờ đã dọn dẹp quang đãng được một mảng, dưới chân bây giờ đều là đám cây cối bị đốn ngã. Đốt hết thì có chút đáng tiếc có phải hay không? Lạc phi phàm đá đá đống thân cây ở dưới chân, nói với chiến luyện. Bàn từ kia đã nói với chúng ta nhiều lần là phải lợi dụng lại phế liệu A chỗ này đều là củi lửa A. Chiến luyện nhìn lít qua lạc phi phạm, rỗi tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta thì không sao cả chỉ cảm thấy thiêu hủy sẽ nhanh hơn, bất quá nếu ngươi muốn nghe bàn từ kia thì đem những thân gỗ này chém thành từng đoạn từng đoạn đi, bằng không chỉ sở con tang thi hệ một kia lại làm ra chút chuyện xấu gì đó. Được để chúng ta chặt. Nguyên bản hắn cho rằng tới đây sẽ chiến đấu một trận lớn, Lạc Phi Phạm khẽ cắn môi, gật đầu, lập tức đi thông báo với nhóm dị năng giả hệ hỏa ở phía sau, bắt đầu chặt cây đốn gỗ, không thể dùng dị năng hệ hỏa chỉ có thể dùng dìu, đem từng thân cây thô tráng kia chém thành từng đoạn từng đoạn xếp gọn lên. chương 767 Nếu muốn vận chuyển hết số gỗ này về Bách Hoa Thành là điều không tưởng, cũng may ở bên cạnh Bách Hoa Thành là một rừng cây biến dị với diện tích rộng lớn, lạc phi phạm khiến cho những dị năng giả hệ hòa kia chặt cây xong trừ bỏ vận chuyển một ít về Bách Hoa Thành còn lại đều gửi trong rừng cây biến dị. Đội ngũ dị năng giả hệ hỏa mênh mông cuồn cuộn lục tục đi từ Bách Hoa thành tới, xuyên qua khu rừng biến dị khổng lồ đi tới nơi này, kết quả không thể phát huy được dị năng bản thân, một đám người cầm diều bắt đầu một trận oanh oanh liệt liệt chặt cây đốn củi, khí thế ngất trời làm tiểu phu. Đại quân hung tàn đốn củi tiến quân về cánh rừng bình thường, từng cây từng cây thô to bị đốn ngã xuống đất rất nhanh liền mở thành một con đường thẳng tiến vào sâu trong rừng. Đối với Bách Hoa Thành mà nới, dưới ánh mặt trời chói trang của mùa hè, họ không bao giờ thiếu củi đốt nữa, củi của bọn họ nhiều tới dùng không hết a Có người dùng xe đầy tay, kéo một xe củi gỗ trở lại Bách Hoa Thành, sau khi mọi người hỏi rõ tình huống, phần lớn dị năng giả lực lượng bắt đầu thay cho dị năng giả hệ hỏa họ đi tới hỗ trợ đốn củi. Lại một đội quân bắt đầu đi bộ di chuyển, tuy rằng Trần Chiều Cung đem máy bay đưa cho Bách Hoa Thành nhưng muốn dùng máy bay thì cần dùng nhiên liệu cho nên có thể ít dùng máy bay một lần thì tiết kiệm thêm một lần nguyên liệu tài nguyên quan trọng như vậy không cần phải lãng phí lúc này. Bởi vì cùi gỗ tràn lan, toàn bộ Bách Hoa Thành đều sôi trào tại cái thời tiết nóng nực thế này, những bộ sạc dự phòng bắt đầu bán phá giá cho những lữ khách qua đường. Vì cái gì phải bán phá giá những bộ sạc dự phòng? Bởi vì cùi lừa quá nhiều, nồi hơi không ngừng nghỉ vận tắc 24-24, bình ác quy, bộ sạc sự phòng của mỗi nhà mỗi hộ trong bách hoa thành đều được sạc đầy điện, điện năng nhiều tới không có chỗ để chứa, không phá giá những bộ sạc ra ngoài thì quá lãng phí. Nhưng phá giá 2 ngày, số sạc kia cũng không đủ. Vì thế nhóm chuyên gia dùng lương thực đổi với tiểu chu thành, khẩn cấp thu mua không ít đồ điện có thể dùng ví dụ như tivi, tủ lạnh, quạt, điều hòa, bởi vì xuất hiện tủ lạnh, nhóm nhân tài trong bách hoa thành tại thời tiết nóng bức này bắt đầu chế tác kem que, chào hàng với lữ khách qua đường. Do điều kiện hữu hạn kem que được chế tạo ra cũng thập phần đơn sơ, chính là dùng nước mía cắm que vào để trong tủ lạnh cho đông là được nhưng ngoài ý muốn nó phi thường được hoan nghênh, một viên tinh hạch bình thường có thể đổi được 10 que tương đương với việc giết một con tang ti sơ cấp là có thể đổi lấy 10 cây kem rồi. Giá cả thực tiện mi, nhưng người ăn lại khen không rứt miệng a Đám nhỏ trong bách hoa thành cũng rất thích ăn, thường xuyên không có việc gì làm trộm một que kem trong nhà, ăn mất ăn xong liền chạy, người lớn cầm gậy đuổi theo đều không đuổi kịp. Sau lại có người thêm chút đậu xanh vào kem mía, liền thành kem mía đậu xanh, một viên tinh hạch bình thường có thể đổi được hai que, đắt hơn so với không thêm đậu xanh, nhưng vẫn được hoan nghênh như cũ, đây cũng trở thành sản phẩm được bán chạy nhất trong bách hoa thành, bán chạy hơn so với những bộ sạc dự phòng A. Kế tiếp nhóm chuyên gia lại thiết kế ra một hệ thống tự tưới tiêu để hao điện cùng kiến tạo một đường dây cho đám nhỏ, chạy từ Nam tới Bắc làm đám nhỏ không có việc gì ngồi trên xe lửa nhỏ đi chơi, dạo quanh bách hoa thành. Trời còn chưa tối hẳn, đèn đường xinh đẹp ở Bách Hoa Thành đã được thắp lên, mãi cho tới khi mặt trời phía đông ngày hôm sau ló dạng đèn đường mới được tắt. Ngoài ra, những hoa hoa thảo thảo xinh đẹp kia đều được thiết kế những hệ thống chiếu sáng, khi những ngôi sao trên trời đang lóe sáng thì dưới mặt đất Bách Hoa Thành cũng đang lóe sáng. Ở những căn cứ khác điện năng là tài nguyên phi thường khan hiếm, nhưng ở Bách Hoa Thành cứ khí thế ngất trời mà lãng phí điện, điện ư, họ không biết viết hai chữ tiết kiệm như thế nào chương à. Wawa chơi 2 ngày xếp tinh hạch thì không chơi rồi, đứa nhỏ ở tuổi này có thể bảo trì lực chú ý với một món đồ chơi vượt qua 2 ngày đã là siêu việt hơn rất nhiều so với những đứa nhỏ cùng tuổi khác. Nhưng 2 ngày là cực hạn của Wawa, nàng bắt đầu ở khu đất trống tràn ngập củi gỗ soàn soạt tìm kiếm món đồ chơi mới. Cứ như vậy khoảng 3-4 ngày. Bọn họ vẫn chưa tìm ra con tang thi hệ một kia cây cối trong rừng bắt đầu công kích con người an nhiên nghĩ tới con tang thi hệ một kia đại khái bị bó trụ lâu như vậy, một miếng thịt cũng chưa được ăn, đột nhiên có nhiều đồ ăn tới gần nó như vậy, nó ngu xuẩn không động mới là lạ a Vì thế thân thể nó bị an nhiên khống chế nhưng nó vẫn có thể khống chế một ít cây cối bình thường săn bắt đồ ăn cho nó. Nó đại khái không có chỉ số thông minh, nghĩ đến việc có người đang khống chế thân thể nó cùng với chặt cây cối để tỏa định vị trí của nó đang ở nơi nào. Cây cối bị chặt dần dần trở nên thưa thớt nơi nào cây cối lay động lợi hại nhất thì con tang thi hệ mộc ở phương hướng đó, chỉ cần theo phía đó tiếp tục chặt bỏ cây cối thì sớm hay muộn cũng có thể chém tới vị trí của con tang thi này. Phạm vi của nó dần dần bị thua nhỏ lại. Mọi người đã bắt đầu chém vào chính tâm của cánh rừng bình thường này, vì vậy đều rất cẩn thận, bọn họ biết họ bắt đầu tiến vào vào phạm vi phi thường nguy hiểm nhưng là nơi quan trọng không thể không đi vào. Hoa hoa tiểu đại nhân cũng cảm thấy được người lớn bắt đầu coi trọng và cẩn thận, nàng đối với nơi kia sinh ra tò mò, một hai nhất quyết phải đi về hướng kia. Ba ba nàng dựng cho nàng một cái lều ở khu đất trống, mỗi ngày hoa hoa vừa rời giường liền túm lấy một cái rìu trong đám rìu bị vứt trọng chơi trên mặt đất bước đôi chân mũ mĩm của mình, lắc la lắc lơ đi về phía cây cối ở trước mặt tiểu bạc hà đi theo sau lưng hoa hoa, không nói một lời lướt theo a lướt theo, bay theo a bay theo. An Nhiên vô pháp nàng nằm trong liều thức giận kêu, nhưng không thể túm tiểu thí hài khi bắt nó quay lại được càng tới gần con tang thi kia, đầu An Nhiên càng đau cuộc sống trải qua thật sự quá mức dày vò. Ánh mặt trời càng thêm sáng lạn âm thanh cây cối bị đốn ngã lục tục chuyển đến cùng với tiếng hò hét của mọi người là động lực đánh thức hoa hoa mỗi sáng. An Nhiên mở to mắt nhìn hoa hoa mặc một chiếc quần đùi nhỏ. Đi chân trần chạy ra lều chạy, nàng cao mày bỏ lết ra khỏi lều thấy tiểu bạc hà đi theo đứa nhỏ an nhiên quyết định hôm nay phải đánh cho Hoa Hoa một trận miễn cho nó càng ngày càng càng dỡ, càng ngày càng không nghe lời người lớn. Phía trước có một người phụ nữ cầm một bộ xếp gỗ cua cua tay với Hoa Hoa cười nói. Hoa Hoa, tới đây nào, xem đây là cái gì. Hoa Hoa đang kéo theo chiếc rìu to, đừng nhìn nàng người nhỏ mà đưa cho nàng rìu nhỏ A, nàng trướng mắt muốn chơi thì cũng phải chơi loại rìu to nhất, đây là phong cách của nàng A. Nghe thấy một gì đang kêu nàng, oa oa nghiêng đầu qua, vừa thấy, đó là những khối gỗ hình lập phương và hình hộp chữ nhật quá nhỏ a oa oa không cảm thấy hứng thú. Nhưng người phụ nữ kia liền đặt những khối gỗ nhỏ đó trên mặt đất lấy trái một cái rồi lấy phải một cái, dựng lên thành hình một căn nhà nhỏ cái này làm hai mắt oa oa sáng rực lên. Nàng bị hấp dẫn đi qua chân trần đạp lên mặt đất rồi đặt mông ngồi xuống trước bộ xếp gỗ kia, nàng rỗi tay, thủy đi cái phòng nhỏ trước mắt, sau đó dùng bàn tay phì phì đô đô lấy từng khối từng khối gỗ chính mình dựng lên. Dì cầm hộp xếp gỗ vừa lòng đứng lên, thấy An Nhiên đứng ở cách đó không xa, có chút thẹn thùng nhìn An Nhiên cười nói. Kỳ thật đứa nhỏ không có gì chơi cho nên thấy người lớn làm gì, nàng liền làm cái đó thôi. chương 769, người giống như rất hiểu biết về trẻ nhỏ. An Nhiên đi qua, nhìn người phụ nữ này, khuôn mặt nàng tương đối quen mắt, là cư dân ở Bách Hoa Thành, ngày thường rất được bọn nhỏ hoan nganh. Được An Nhiên hỏi, biểu tình người phụ nữ kia trở nên khá nghiêm túc, thanh thanh giọng bắt đầu tự giới thiệu với An Nhiên. Ta tên là Trung Linh, có kinh nghiệm giáo dục sớm cho trẻ 10 năm, trước khi mặt thế ta có mộng tưởng mở một trung tâm với thiết bị dạy học tiên tiến và an toàn nhất để giáo dục sớm cho trẻ nhỏ. Úc An Nhiên có chút mờ mịt gật gật đầu, nàng nghĩ. Được à, giáo dục sớm cho trẻ nhỏ rất tốt trước kia khi mà thấy chưa tới ta có kế hoạch chờ đứa nhỏ được sinh ra, đưa nàng đi tham gia giáo dục sớm cho trẻ gì đó. Phản phất như gặp gỡ tri âm, Trung Linh bắt đầu nói với an nhiên những chỗ tốt của việc giáo dục sớm cho trẻ chỉ là đầu an nhiên quá đau tuy rằng không biểu hiện ra ngoài những cũng không có kiên nhẫn để nghe lời nói của Trung Linh. Nàng chỉ biết Trung Linh đang muốn nói với nàng, nàng ấy muốn mở một trung tâm giáo dục sớm cho trẻ ở Bách Hoa Thanh, hy vọng được An Nhiên duy trì, An Nhiên liền lung tung gật đầu thôi, mở đi mở đi, dù sao đám nhỏ trong Bách Hoa Thành cũng rất nhiều, khi mà hoàn cảnh cuộc sống đã ổn định xuống, nhân số phụ nữ mang thai lại nhiều lên, mai này tiểu bảo bảo ở Bách Hoa Thành đâu đâu cũng có a Vì thế, sau khi được An Nhiên cho phép, Trung Linh vui vẻ tới nỗi đã bắt đầu chuẩn bị trung tâm của nàng ở ngay trong cái sân đốn củi này. Nàng ấy đặc biệt có tài có thể đối phó với đám trẻ nhỏ, bởi vì củi gỗ quá nhiều có thể tự mình tạo một ít đồ chơi bằng gỗ, như những quả cầu nhỏ với kích thước tăng dần, hoặc những hình lập phương theo thứ tự rồi đưa cho Hoa Hoa chơi. Dĩ nhiên Hoa Hoa vẫn là đứa nhỏ, vô luận ngày thường có biểu hiện khí phách ngoại sừng như thế nào thì bất quá vẫn chỉ là một đứa nhỏ không tới 2 tuổi, chỉ cần Trung Linh làm được món đồ chơi mới gì Hoa Hoa có thể miễn cưỡng ngồi lại cùng chơi với tiểu bạc hà trở lại làm một thiếu nữ ngoan ngoãn đáng yêu xinh đẹp a An nhiên thoáng yên tâm, bắt đầu dùng hết sức chuyên chú đấu tranh với con tang thi hệ mọc kia tốc độ nàng hấp thu tinh hạch nhanh tới nỗi làm người tạc lưỡi, xe tinh hạch mà lạc phi phàm mang tới kia tất cả đã bị an nhiên hấp thu hết sau lại thêm mấy chiếc xe nữa cũng không đủ cho nàng dùng mấy ngày. Trên mặt đất từng chiếc thùng được mở ra bên cạnh nàng, bên trong đều là những viên tinh hạch to bằng viên đạn châu tinh hạch bình thường đã vô dụng với an nhiên, mà những viên tinh hạch lớn ở nơi này cơ hồ là đã vét sạch tồn kho của toàn bộ b Vì thế khi vân đào mở thùng xe vận tải truyền những thùng tinh hạch bên trong xuống chúng đã trở thành nguồn năng lượng cuối cùng của an nhiên. Bên ngoài nàng còn bất động thanh sắc nhưng trên thực tế trong nội tâm nàng đã gấp đến độ phát hỏa, nếu xe tinh hạch cuối cùng này bị nàng tiêu hao hết trước khi tìm ra con tang thi hệ một kia thì phòng trừng trận rằng co của nàng với nó sẽ kết thúc bằng sự thất bại của nàng. Điều này đương nhiên không phải kết cục mà an nhiên muốn nhìn thấy tiêu hao nhiều thời gian như vậy rồi, lãng phí quá nhiều vật lực nhân lực cùng tinh hạch như vậy rồi, còn không chỉ được con tang thi hệ mộc kia an nhiên lấy mặt mũi nào đi gặp hương thân phụ lão trong bách hoa thành nữa. Đương nhiên, trên thực tế tiêu hao nhiều tinh hạch như vậy. Dốc toàn lực của cả thành như vậy cũng không phải không có chút hồi báo nào ít nhất lúc trước khi an nhiên đối mặt với con tang thi hệ mộc kia, nàng không thể nhúc nhích cơ thể một chút nào, ngay cả lời cũng không thể phát ra, hiện tại dưới sự nuôi dưỡng của một lượng lớn tinh hạch như vậy, nàng có thể hành động tự nhiên còn có thể nói chuyện. Điều này chứng minh năng lực khống chế của nàng đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước, hơn nữa nàng còn biết trạng thái hiện giờ của con tang thi hệ mộc kia, nó cũng giống như nàng lúc trước tay chân nó không thể nhúc nhích ngay cả chu lên cũng không thể làm được. Trường 770. Có kết quả như vậy, An Nhiên cảm thấy không chút ngoài ý muốn, bởi vì trong cuộc đối chiến của An Nhiên và Tăng Thi Hệ Mộc nàng vẫn luôn hấp thu năng lượng trong tinh hạch, con tang Thi Hệ Mộc kia vẫn luôn bị nàng ấn xuống không nhúc nhích được, hoặc ngẫu nhiên nhúc nhích cũng sẽ bị nàng nhanh chóng chế trụ Cho nên năng lực của An Nhiên đang từng giờ từng phút trưởng thành, tuy rằng trong quá trình trưởng thành làm người ta thống khổ kia, đầu óc luôn luôn đau đớn, giống như bị người ta cầm chùy gõ từng cái từng cái vào đầu. Nhưng không thể phủ nhận hiện tại nàng có thể đi có thể nhảy còn có thể nói chuyện đã chứng minh năng lực khống chế của nàng đã cao hơn con tang thi cấp cao ở đối diện. Nhưng như thế cũng không đủ nàng còn chưa tìm được vị trí cụ thể của con tang thi kia tinh hạch đã khô kiệt. Dưới vòm trời xanh lam, mây trắng nhẹ nhẹ trôi, mặt trời dần dần lên cao rồi trôi dần về phía tây, cảm giác nóng nực làm nội tâm nàng dị thường sao động chiến luyện vội vàng một ngày, vừa chặt cây vừa chiếu cố vợ con, lúc này lại cũng một đám dị năng giả hòa, vừa đối kháng xong với một đám cây cối dương nanh múa vút suốt về phía sau. Hắn thấy Hoa Hoa đang ngồi trên một tấm thảm lót rùng trong giã ngoại chơi xếp hình. Trò chơi xếp hình này là do Trung Linh vị dị năng giả hệ hòa kia làm cho hoa hoa, đây là món đồ chơi mới, gần đây đứa trẻ chính là đang trầm mê cái này. Những lều trại được dựng san sát nhau, có người bắt đầu nhóm lửa nấu cơm tối, cách đó không xa có tiếng người kêu to, hồ hoán lại chặt đổ thêm một cây đại thụ che trời. Cảnh tượng này giống như một nhóm người tập trung nhau lại cùng đi đốn củi trong sân nhà, làm chiến luyện không có chút khẩn trương nào cả. Hắn đi về bên người an nhiên, nhìn nàng ngồi bên người oa oa, vỗ sạch bột phấn trong tay nàng, chiến luyện khom lưng thả mấy viên tinh hoạch thô to như ngón tay cái vào trong lòng bàn tay nàng. Đây là tinh hạch của đám linh cầu biến dị lúc trước hắn thu thập được từng viên từng viên hình chứng thô như ngón tay cách hiện tại dị năng của chiến luyện cũng cần dùng tới loại tinh hạch lớn như vậy, tinh hạch bình thường với tinh hạch to bằng đạn châu kia đã không thể đủ cho hắn. An nhiên nhẹ nhàng nhăn chặt lông mày, nắm mấy viên tinh hạch trong tay mà nhịn xuống sầu lo trong lòng, không tổ khổ trước mặt chiến luyện. Nàng lặng lẽ để mấy viên tinh hạch của đám linh cầu biến dị vào trong túi mình yên lặng tính toán để chúng dùng trong thời khắc mố chốt cuối cùng. Tại sao lại không dùng? Chiến luyện mắt sắc liếc mắt một cái liền thấy được động tác nhỏ của an nhiên, hắn cúi đầu nhìn xuống an nhiên, trái phải đánh giá nàng, thấy nàng rũ mắt tốt lành ngồi ở đây không có gì thường gì, mặt đầy lo lắng hỏi. Ngươi làm sao vậy, trong lòng đang suy nghĩ cái gì? An nhìn ngước mắt lên nhìn chiến luyện con ngươi xanh biếc lập lòe. Không nghĩ gì, yên tâm, nó đã không thể động đậy được trừ bỏ những nhánh cây ở phụ cận nó bị nó khống chế ra thì nhưng khu vực khác đều rất an toàn, bất quá là một trận đánh khá ác liệt ta có thể thu phục nó. Ta không hỏi nó, ta chỉ lo lắng cho ngươi. Chiến luyện cao mày, nhìn kỹ biểu tình của an nhiên, biểu tình nàng thập phần tự nhiên không có dấu hiệu rối loạn nhưng hắn luôn cảm thấy an nhiên không được tự nhiên, sau đó, đột nhiên hắn hỏi. Đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Tại sao lại biến thành màu xanh biếc? Năng lượng hao mòn rất lớn phải không? Ngươi đang rất khó chịu đúng không? Dưới bầu trời hoàng hôn lộng lẫy. Đôi mắt hơi hơi lé lên một màu xanh biếc, làm chiến luyện không thể không thừa nhận đôi mắt của vợ hắn giống như cất chứa toàn bộ mùa xuân bên trong, rất đẹp rất đẹp, bất quá đây cũng không phải một dấu hiệu tốt. Phần 11 tới đây là hết. Truyện được chia sẻ bởi coookdocchuyen.com